Không lồ, muốn đi như vậy một chỗ vận chuyển đại hình dụng cụ, ngu hiểu vị nhất miệng, nàng thật đúng là một chút nắm chắc đều không có. Chuyện này ta xin chỉ thị một chút, mặt khác lỗ Minh bác sĩ người nơi bệnh viện chúng ta cũng phải đi xem xét một chút tình huống, nếu có thể có cơ hội, chúng ta khẳng định sẽ đem dụng cụ mang ra tới. Giang đoàn trưởng hiển nhiên cũng biết, muốn lộng tới đại hình dụng cụ thực khó khăn, hơn nữa nếu muốn đi đại hình bệnh viện ra nhiệm vụ, Chỉ sợ cũng không phải chính hắn có thể quyết định sự tình, này trung gian đề cập sự tình rất nhiều. Lỗ Minh cũng không bởi vì giang đoàn trưởng nói nhũ trí, rốt cuộc có những lời này liền đại biểu có hy vọng, ít nhất hắn đã đem chính mình muốn biểu đạt tình huống phản ứng lên rồi. ân mặc kệ chuyện này có thể hay không thành, ta trước cảm ơn giang đoàn trưởng, cũng cảm ơn tiểu ngu cô nương hôm nay nhắc nhở, ta sẽ lấy cái này nhắc nhở làm cơ sở hảo hảo nghiên cứu một chút liêu tiến sĩ bệnh tình. Hảo, kia liếu tiến sĩ bên này lỗ bác sĩ tốn nhiều tâm, chúng ta cũng muốn đi trở về, hôm nay cũng là làm tiểu ngu từ bên ngoài nhiệm vụ vừa trở về liền bị ta lôi kéo chạy động chạy tây, cũng nên làm nàng sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Cáo biệt lỗ minh bác sĩ, ngu hiểu vị cùng giang đoàn trưởng cùng nhau ra tới, theo sau giang đoàn trưởng mở ra xe điện, mang ngu hiểu vị một lần nữa trở lại quân bộ cửa, hiểu vị, ngày mai ngươi có thể không cần dậy sớm. Liêu xuyên tiến sĩ như bây giờ, hắn muốn đồ vật chúng ta lại không biết là cái gì, mà khác, chúng ta phỏng trừng còn muốn nghiên cứu đi tìm cao áp oxy khoang sự tình, cho nên ngày mai liền không cần phiền thoái ngươi. Ân, nếu có yêu cầu hỗ trợ, giang đoàn trưởng ngươi lại đến tìm ta hảo, ta phỏng trừng buổi tối sẽ ở, ban ngày vẫn là muốn đi ra ngoài. chương 1249 vẫn là quen thuộc tốt nhất. Ngu hiểu vị sự tình còn không có làm xong đâu. Nàng đương nhiên không có khả năng nghỉ ngơi, vốn dĩ bởi vì ngày mai quân bộ sự tình, chuẩn bị đem chính mình tìm đặc thù năng lượng sự tình kéo dài thời hạn một ngày, hiện tại nếu tạm thời không cần, ngu hiểu vị cũng muốn tiếp tục tìm kiếm. Hảo, ngươi trước vội ngươi, đúng rồi, sự tình hôm nay cũng không thể làm ngươi một chuyến tay không, cùng ta đi lánh một phần khen thường đi. Ngươi cũng đừng chối tử, về sau muốn ngươi hỗ trợ sự tình khả năng còn sẽ có không ít. Giang đoàn trưởng xem ngu hiểu vị tựa hồ tưởng mở miệng từ chối bộ dáng, vội vàng nói. Ngu hiểu vị sắc thật vốn dĩ không tính toán lấy, hôm nay trên thực tế nàng chính là làm lệ phù hoa một chút năng lượng ra quét một chút liêu xuyên tiến sĩ tình huống thân thể, sau đó căn cứ tình huống thuật lại, hơn nữa ban đầu để cử Lưu khai vũ tiến sĩ đi liêu xuyên tiến sĩ phòng thí nghiệm cũng là nàng. Tuy rằng hiện tại không thể chứng minh là cùng Lưu khai vũ tiến sĩ có quan hệ, Chính là phía trước chọc đến liêu xuyên tiến sĩ không cao hứng, ít nhất, tại đây phương diện, nàng cũng có một chút trách nhiệm, cho nên ngu hiểu vị biết do nếu thật sự yêu cầu cao áp oxy khoang thực phiền thoái, còn là cùng giang đoàn trưởng nói yêu cầu hỗ trợ tìm nàng lời nói. Hiểu vị à, ngươi thật là cái thiện lương cô nương, bất quả nếu thật sự muốn đi, chúng ta khả năng thật sự yêu cầu ngươi hỗ trợ, bất quá ngươi yên tâm, sắp tới chúng ta liên lạc thượng xương khẩu quân khu. Bọn họ bên kia quân khu bởi vì phía trước một ít đặc thù duyên cớ, dẫn tới quân khu bên ngoài sợ, nhưng là bọn họ nhân viên bảo tồn tương đối tương đối hoàn chỉnh, cho nên sẽ điều phái nhân lực cùng vật lực lại đây. Bình kinh thị rốt cuộc là thủ phủ, nơi này rất nhiều cơ cấu càng thêm hoàn chỉnh, lại còn có có một chút sự tình, mặc dù ngu hiểu vị sống hai đời, cũng không phải biết đến rất rõ ràng, đương nhiên, lấy giang đoàn trưởng cấp bậc, hắn cũng không phải đặc biệt rõ ràng nhưng là nhiều ít vẫn là biết một ít. Tờ di căn cứ làm mạ thế căn cứ, như cũng là căn cứ chung nhất có chỉ huy căn cứ. Hơn nữa tờ di căn cứ bản thân trong đất vị trí cũng là dễ thủ khó công, mặc dù có rất nhiều tang thi lại đây, ít nhất sẽ không hoàn toàn bị động, cho nên ở xương khẩu quân khu đại diện tích bị hao tổn, nhưng là nhân viên tương đối phong phú dưới tình huống. phái đến tờ di căn cứ cũng, cũng không có làm ngu hiểu vị ngạc nhiên. Đời trước, Ngu hiểu vị cũng biết có như thế một đám, nhưng là đó là ở nàng tới ở di căn cứ phía trước sự tình, đời trước nàng chính là ở kim Linh thị căn cứ ngây người hảo một đoạn thời gian, sau lại mới đi theo tiểu đội lại đây bên này. Nhưng là, ngu hiểu vị vẫn là nghe nói qua một ít. Ơn, nếu có thể có nhân thủ, lại còn có có cường lực vũ khi nói, hẳn là phần thắng rất lớn. Đến lúc đó ta cũng sẽ tận lực hỗ trợ chỉ ra và xác nhận những cái đó tương đối đặc thù tăng thi. Hảo, trước cùng ta đi nhà ăn, ngươi nhìn xem ngươi yêu cầu cái gì đồ ăn, hoặc là ngươi muốn tinh hoạch cũng đúng. Giang đoàn trưởng đối ngu hiểu vị đảo cũng quen thuộc, hắn cũng biết ngu hiểu vị ngày thường thích nhất muốn không phải vại trang tức thực đồ ăn, nhưng là ngu hiểu vị rốt cuộc cũng là dị năng giả, cho nên cũng hỏi một chút nàng yêu cầu không cần tinh hoạch. Tinh hoạch không cần. Chúng ta tiểu đội có một cái đặc thù dị năng lực người, cho nên chúng ta tinh hạch còn rất dư thừa, lao quý củ, vẫn là muốn nguyên liệu nấu ăn. Ngu hiểu vị cười hát hát trả lời. kia đi, trực tiếp khai ta xe qua đi nhà ăn, ngươi tuyển nguyên liệu nấu ăn, ta trực tiếp cho ngươi đưa về biệt thự. Ngu hiểu vị không chối tử, tuy rằng nàng có không gian, nhưng là lại không có khả năng ở nhà ăn liền thu vào đi, hơn nữa cũng tỉnh nàng đi đường hồi biệt thự có có sẵn thay đi bộ công cụ làm gì không cần. Vậy trước cảm ơn Giang đoàn trưởng Lạp. Chờ vội quá này trận, thì ngài cùng tiểu chủ tịch lại đến nhà của chúng ta ăn cơm. Trước 1250 đặc biệt phải cụ thể năng lực. Đi theo Giang đoàn trưởng đến nhà ăn, ngu hiểu vị cũng thật không thiếu chọn. Với lúc nhà ăn bên kia gần nhất có người làm nhiệm vụ, dùng mới mẻ biến dị nguyên liệu nấu ăn thay đổi rất nhiều vại trang đồ ăn, còn có nhà ăn phiếu cơm đi. Cho nên hiện tại nhà ăn nguyên liệu nấu ăn đúng là phong phú thời điểm. Bất quá nhà ăn người kỳ thật cũng càng thích giống ngu hiểu vị như vậy tiểu đội, bọn họ cũng biết chính mình làm cơm tập thể năng lực không được. Nếu khai tiểu táo nói đảo còn có thể, kỳ thật làm cơm tập thể có đôi khi càng khó khăn một ít, bởi vì rất nhiều thời điểm, cơm tập thể cùng tiểu nồi cơm hỏa hậu nắm giữ, hàm đạm trình độ đều bất đồng. Ngay cả ngu hiểu vị cũng đều không dám bảo đảm, nếu đổi nàng đi nhà ăn làm cơm tập thể, có thể hay không làm cùng bình thường giống nhau ăn ngon. Chọn hảo nguyên liệu nấu ăn dọn đi, ngu hiểu vị lại dùng phía trước phóng tới giang đoàn trưởng trên xe rất nhiều dương vại trang đồ ăn đổi, này đó đồ ăn là nàng phía trước thu đi điền tá trộm giấu đi vài thứ kia, điền tá lúc ấy chính là dùng xe đẩy dọn không ít, mà vài thứ kia đối nàng tới nói tác dụng không phải đặc biệt đại, cho nên lại thay đổi một bộ phận nguyên liệu nấu ăn. Sau đó tất cả đều dọn tới rồi giang đoàn trưởng trên xe. Theo sau bị Giang đoàn trưởng trực tiếp đưa về biệt thự cửa nhà. Cảm ơn Giang đoàn trưởng. Xuống xe lúc sau, ngu hiểu vị vung tay lên, liền đem xe cốp xe nguyên liệu nấu ăn đều thu vào không gian, dù sao Giang đoàn trưởng là biết nàng có không gian. Nhìn rất nhiều lần, vẫn là cảm thấy rất thần kỳ, hiểu vị người này mấy cái năng lực đều thật sự là quá thực dụng. Giang đoàn trưởng không khỏi có chút hâm mộ nói. ân. Đại khái bởi vì ta bản tính liền rất phải cụ thể đi. Ngu hiểu vị lê lưới, nghĩ thầm, nàng năng lực không phải trời sinh nha. Nàng năng lực đều là đổi ra tới, đương nhiên đều là chiếu nàng như thế nào phương tiện như thế nào tới sao. Bất quá, loại này lời nói, ngu hiểu vị là sẽ không đối giang đoàn trưởng nói. Cáo tử giang đoàn trưởng, xem hắn xe đi xa, ngu hiểu vị lúc này mới vào cửa, hiểu vị ngươi đã trở lại, như thế nào trở về như thế vãn ăn cơm không có. Ngu Hiểu Vị vừa vào cửa, Trương Thịnh vội vàng hướng tới ngu Hiểu Vị hỏi: Nhị sư phụ, ta kỳ thật đã sớm hồi căn cứ, mới vào cửa đã bị Giang Đoàn trưởng kêu đi rồi, cho nên mới trở về. Ta còn không có ăn cơm đâu. Hôm nay thưởng thúc cùng Thái sư phó làm cái gì ăn ngon. Thời gian tương đối chế, đội viên cũng chưa ở phòng khách. Thuyết Minh đều cơm nước xong, kia nấu cơm khẳng định là Thường Huy cùng Thái bẩm tới làm. Ngưu Hiểu Vị giọng nói mới lạc. Thường Huy liền từ phòng bếp đi ra, ngươi trở về vừa lúc, chúng ta cũng vừa ăn xong trong chốc lát, đồ ăn đều còn nóng hồi đâu. Ta và ngươi thái sư phó cho ngươi đem đồ ăn mang sang tới, ngươi chạy nhanh đi rửa rửa tay, tẩy rửa mặt. Hảo, cảm ơn thường thúc, cũng cảm ơn thái sư phó. Ngu hiểu vị nói xong, hướng tới toilet chạy tới, không bao lâu trở ra, liền nhìn đến thường Huy cùng thái bẩm bưng đồ ăn đã dọn xong. Hiểu vị, giang đoàn trưởng lại tìm ngươi làm gì? Trương Thịnh nhìn đến ngu hiểu vị ra tới, thuận miệng hỏi. Ngu hiểu vị đầu tiên là đi đến trước bàn cơm ngồi xuống, hướng tới Thường Huy cùng Thái Bẩm cười cười, lúc này mới trả lời, vốn dĩ giang đoàn trưởng tìm ta đi làm một cái nhiệm vụ, nhưng là lâm thời thay đổi, đúng rồi, ngày mai nhiễm trạch thần nói muốn phái ai đi thay ca sao. Ngu hiểu vị gấp một ngụm đồ ăn bỏ vào trong miệng, kỳ thật Thái Bẩm cùng Thường Huy tay nghề cũng thực không tồi. Ngươi vẫn là ăn cơm trước đi. Trong chốc lát ta cùng ngươi nói, ngu hiểu vị mới hỏi xong, trên lầu liền vang lên nhiễm Trạch thần thanh âm. Ngu hiểu vị ngẩng đầu xem qua đi, nhiễm Trạch thần vừa lúc xuống lầu, đúng rồi, ngươi kia con thỏ như thế nào không thấy, hôm nay tiểu bảo cùng Minh mang hai người tìm một vòng cũng chưa tìm được. Nga, không cần phải xen vào nó, nó phỏng chừng chạy chỗ nào tìm ăn đi, sẽ trở về. chương 1251 khó nhất phân biệt là nhân tâm. Nhiễm Trạch thần biết mạc mạc là ngoại tình con thỏ, nhưng là người khác cũng không biết, Nhiễm Trạch thần sở dĩ muốn hỏi ngu hiểu vị, là lo lắng nàng không biết kia chỉ ngoại tình con thỏ chạy mất, cũng là sợ đối phương đối ngu hiểu vị bất lợi mới nhắc nhở nàng. Nhưng là nghe ngu hiểu vị khẩu khí, tựa hồ là biết kia chỉ ngoại tình con thỏ rơi xuống, cũng liền yên lòng, ngươi ăn cơm trước, ăn xong lại liều. Ừm. Ngu hiểu vị gật gật đầu, sau đó hướng tới Thường Huy cùng Thái Bẩm vươn ngón tay cái. Thường thúc cùng thái sư phó làm cơm ăn ngon thật. Ngươi nhà đầu này, rõ ràng chính ngươi làm càng tốt ăn. Thường huy cùng ngu hiểu vị càng quen thuộc một ít, cho nên bay thẳng đến nàng nói. Hắc hắc, há, ta này không phải thích nấu cơm sao, bằng không ta liền làm đại tham ăn. Cả ngày làm thường thúc cùng thái sư phó nấu ăn, ta phụ trách nếm đồ ăn. Ngu hiểu vị một phen lời nói, làm thường huy cùng thái bẩm đều cười rộ lên. Cơm nước xong. Ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần còn có Trương Thịnh ngồi ở bên cạnh, vốn dĩ giang đoàn trưởng không phải làm ta ngày mai đi theo đi làm nhiệm vụ sao. Nhưng là hôm nay ta trở về nghe nói, muốn đi làm nhiệm vụ liêu tiến sĩ ra ngoài ý muốn. sau lại ta liền lại đi phòng thí nghiệm cùng chữa bệnh bên kia. Kia ngày mai ngươi không cần đi theo quân bộ đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Nhiễm trạch thần nghe minh bạch ngu hiểu vị nói, muốn ra nhiệm vụ vị kia tiến sĩ đã xảy ra chuyện. Như vậy phỏng trừng nhiệm vụ khả năng muốn hủy bỏ, cho nên hướng tới ngu hiểu vị hỏi. ân bất quá ta còn có khác việc cần hoàn thành, đúng rồi, ta gần nhất tính toán liền cùng trong đội người ta nói ta thức tỉnh không gian dị năng lực sự tình, các ngươi cảm thấy đâu? Ngu hiểu vị cảm thấy hiện tại thật sự là không có phương tiện, cho nên tính toán gần nhất liền nói nàng tân thức tỉnh. Có thể, ta cũng quan sát qua, trong đội trước mắt người thoạt nhìn đều còn tính đáng tin cậy. Nhiễm trạch thần gật gật đầu, cũng coi như là đồng ý ngu hiểu vị hiện tại tới nói chuyện này. Vậy ngày mai đi. Ta ngày mai từ bên ngoài trở về lúc sau cùng đại gia nói, các ngươi nhưng đừng lòi. Ngu hiểu vị cười nói, nếu phía trước nhiễm trạch thần nói làm nàng cũng không cần giải thích, nói thẳng tân xuất hiện năng lực. Không cần thiết, ngươi có thể trước kêu chúng ta mấy cái nói sự tình, sau đó từ ta tới công bố. Nhiễm trạch thần trả lời. Cũng hảo. Thỉnh ta đến lúc đó diễn tạm, Thương lượng qua đi, vài người liền từng người về phòng nghỉ ngơi đi, mà ngu hiểu vị tắc nằm ở trên giường cùng lệ phu nói chuyện hiếm. Lệ phu ngươi nói, về liêu tiến sĩ tình huống, sẽ là liêu khai vũ tiến sĩ đem vi rút bỏ vào cấp liêu xuyên tiến sĩ cơm sao. Vẫn là người khác nhìn đến liêu khai vũ tiến sĩ đem đồ ăn phóng bên kia, cho nên thả vi rút, mục đích gần nhất là làm liêu xuyên tiến sĩ trúng độc, nhị là làm liêu khai vũ tiến sĩ bối nổi. Rốt cuộc đời trước, ngu hiểu vị đối lưu khai vũ tiến sĩ cùng liêu xuyên tiến sĩ hai người ấn tượng thật sự là cùng này một đời quá không giống nhau, cho nên ngu hiểu vị khó tránh khỏi muốn thận trọng suy xét một chút. Này, ta cũng không dám nói, hiểu vị chủ nhân, ta cảm thấy các ngươi nhân loại tư duy, cảm tình, đều thật sự là quá phức tạp, mặc dù ta mỗi ngày đều cùng ngươi ở bên nhau, nhưng có đôi khi, hiểu vị chủ nhân suy nghĩ của ngươi ta cũng không phải thực minh bạch. Lệ Phù ăn ngay nói thật cùng ngu hiểu vị nói. Ngu hiểu vị nhún nhún vai, đích xác, khó nhất phân biệt chính là nhân tâm, cho nên mặc kệ như thế nào, vẫn là không cần dễ dàng hạ phán đoán, mà ngu hiểu vị luôn luôn cũng là như thế này làm, trừ bỏ ban đầu cha dương ở ngoài, trên cơ bản gặp được đời trước người xấu, ngu hiểu vị đều là vẫn duy trì cảnh giấc tâm, sau đó là ở xác định đối phương có đối nàng hoặc là chung quanh người bất lợi hành vi lúc sau mới động thủ. Chứ 1.252 không làm thất vọng vất vả trả giá. Ngu hiểu vị cùng lệ phù hàn huyên trong chốc lát, thực mau liền ngủ rồi, một ngày ở bên ngoài cũng rất vất vả. Hơn nữa phòng thí nghiệm cùng chữa bệnh bộ bên này sự tình cũng làm ngu hiểu vị rất phí đầu óc, cho nên không bao lâu liền ngủ. Một giấc ngủ dậy ngu hiểu vị, cảm thấy thân thể nhẹ nhàng nhiều, nhanh chóng rửa mặt xuống lầu. Sau đó liền bắt đầu chuẩn bị hôm nay cơm sáng, cùng với mọi người muốn mang đi ra ngoài một bộ phận đồ ăn. Hiểu vị tối hôm qua xem ra ngủ không tồi, hôm nay như thế đã sớm đi lên. Ngu hiểu vị chính vội vàng thời điểm, nghe được thường huy thanh âm vang lên. Thường thuốc sớm. Đánh một lời chào hỏi, ngu hiểu vị tiếp tục vội vàng trong tay đồ vật. Hôm nay sớm một chút, ngu hiểu vị là chuẩn bị làm hành thái bánh trứng cùng cả chua bánh canh. Cái này hành thái bánh trứng lại ăn ngon lại hảo làm. Chính yếu chính là, cái này cũng là thực đơn chung một đạo điểm tâm loại. Cắn thượng một ngụm nóng hầm hập mềm xốp bánh trứng, như vậy một đạo ấm dạ dày bữa sáng nhất thích hợp. Thương huy xuống dưới thời điểm, ngu hiểu vị đã đem cà chua xào thành bùn, sau đó thêm một ít đường trắng cùng tiêu say, sau đó đem thủy đảo đi vào, cùng mặt đem tiểu mặt khối bỏ vào đi nấu chứ. Bên này muốn hơi nấu trong chốc lát, ngu hiểu vị liền lại bắt đầu đánh trứng gà, điều mới cùng một chút thủy đi vào, lại đảo tiến bột mì điều thành hồ rán. Hiểu vị, thủy khai. Thường huy tự giác giúp ngu hiểu vị nhìn chầm chầm bánh canh nấu tình huống. Thường thúc, bên kia ta đánh hảo trứng dịch, giúp ta đem trứng dịch bỏ vào đi. Ngu hiểu vị bên này trên tay không được không, bởi vì hồ rán điều hảo, hỏa thượng phóng thượng cái chảo, ngu hiểu vị lại cái chảo thượng mạt một tầng đế ru, sau đó đem hồ rán đều đều nhanh chóng lại cái chảo thượng quán bình, lại vải lên hành thái. Chờ bánh ra thành hình, dùng cái sẻng đem bánh ra phiên mặt là thụ, sau đó thịnh ra tới. Bên cạnh xứng với một ít phía trước thái bầm ướp tiểu thái. Bên kia bánh canh chung chứng dịch cũng hảo, ngu hiểu vị hướng trong lại bỏ thêm một chút muối, một chút sinh chịu cùng một chút giấm, cuối cùng quan hỏa tích hai giọt dầu mè. thường thúc, cái này có thể mang sang đi. Một nồi to bánh canh, ngu hiểu vị cũng không đồng nhất cái một cái thịnh, trực tiếp làm thường huy bưng đi ra ngoài. Đoan xong bánh canh, thường huy trở về đi thịnh các loại tiểu thái. Mà ngu hiểu vị hành thái bánh trứng đã quán thật nhiều trường, bất quá lấy tiểu đội trước mắt đội viên lượng cơm ăn, này đó còn không phải thực đủ. Đem hồ rán toàn bộ quán thành bánh trứng, ngu hiểu vị nhìn này một chồng, suy nghĩ một chút, lại lấy ra bột mì, sau đó cùng mặt tạc một ít mỏng giòn trồng một chồng đặt ở mâm. Trước kia dầu chiên đồ vật nhưng không thế nào dám ăn, hiện tại nhìn là thật hẻm, mỏng giòn, thật đúng là thật lâu không ăn qua, đúng rồi, ta còn ngao nước chấm trong chốc lát lấy bánh trứng kẹp thượng mỏng giòn, lại bôi lên tương, khẳng định tuyệt. Lúc này không biết cái gì thời điểm, thái bẩm cũng vào phong bếp, phía trước nhìn đến bên ngoài bánh trứng, tưởng nói tiến vào nhìn xem muốn hay không hỗ trợ, kết quả liền nhìn đến ngu hiểu vị tạc mỏng giòn. Thái sư phó sớm, bên này chuẩn bị cho tốt, ngài mau đem ngài ngao tường tìm ra đi. Ngu hiểu vị nói xong cũng đem hòa đóng, trong nồi du nàng cũng mặc kệ. Dù sao lúc sau Thái Bẩm cùng Thường Huy sẽ xử lý. Hảo, ngươi đi ra ngoài đi. Ta lại tiếp điểm nhi rau thơm, lập tức liền đem tương lấy ra tới. Thái Bẩm cũng là tay chân lanh lẹ, thực mau chuẩn bị cho tốt mang ra tới, mà lúc này tiểu đội đội viên cũng lục tục đi lên. Hoa, hôm nay bữa sáng cũng như thế phong phú, vất vả hiểu vị cùng hai vị sư phó. Chúng ta vất vả cái gì, đều là hiểu vị làm, các ngươi về sau cần phải làm tìm vật tư. Nếu không đều thực xin lỗi hiểu vị mỗi ngày cấp chúng ta làm này đó ăn ngon. Thường huy biên bãi chết uống, biên hướng tới mọi người nói. Trước 1253 biến dị nguyên liệu nấu ăn quan trọng. Hôm nay các ngươi đi cái gì địa phương sao? Ngu hiểu vị lúc này ngồi xuống ăn cơm, hướng tới nhiễm trạch thần hỏi. Ngày hôm qua nhìn đến một cái nhiệm vụ, cho rằng người hôm nay đi theo quân bộ làm nhiệm vụ đi, cho nên không tính người, nhiệm vụ không tính quá khó, người muốn đi sao? Không đi, ta còn có khác sự tình, hôm nay đừng quên đi đổi vần ca ca ban, còn có, trình ca, người đi xem xe tiến triển như thế nào. Tuy rằng thể thức không phải chuyên nghiệp, nhưng là hơi chút hiểu một ít, cho nên ngu hiểu vị làm hắn đi xem. Yên tâm, ta vẫn luôn đổi theo chuyện này hỏi đâu, hơn nữa nhiễm đội nói hôm nay vốn dĩ liền phải đi kia phụ cận làm nhiệm vụ, ta sẽ đi xem một chút tiến độ. Thể thức cũng hướng tới ngu hiểu vị trả lời. Kia này đó liền làm ơn các ngươi, ta hôm nay liền đi vội ta chính mình sự tình. Ngu hiểu vị cười đem cuối cùng một ngụm ăn xong đứng lên. Hiểu vị, xem ngươi mỗi ngày như thế vất vả đi ra ngoài, rốt cuộc muốn tìm cái gì. Thể thức có chút tò mò hỏi. Phía trước chúng ta không phải ở bên kia thường xuyên phát hiện tương đối kỳ lạ tang thi sao. Ta phỏng chừng bên kia khẳng định có cái gì đặc thù năng lượng, trước kia ta cùng nhiễm trạch thần đi một cái kỳ quái rừng rậm thời điểm liền phát hiện bên kia biến dị thú cùng hoang dã thực vật đều trường đặc biệt thật lớn, những cái đó nguyên liệu nấu ăn biến dị lúc sau ăn đối thân thể có rất nhiều bổ ích, hướng thiện nói có thể cường thân kiện thể, hướng thâm nói, nói không chừng có thể để cao dị năng hoặc là kích phát dị năng, cho nên ta muốn qua bên kia tìm xem có hay không biến dị. Nguyên liệu nấu ăn Nga Kia chính là đứng đắn sự, bất quá chính ngươi cũng muốn cẩn thận, chúng ta đều biết ngươi có triệu hóa thú. Chúng ta cùng qua đi khả năng ngược lại là ngươi trói buộc, nhưng là chính ngươi đi ra ngoài cũng nhất định phải để ý. Thể thức không nghĩ tới, ngu hiểu vị nguyên lai là đánh cái này chú ý. Như vậy đi ra ngoài tìm kiếm rất nguy hiểm, nhưng là nếu thật sự tìm được rồi, được lợi vẫn là bọn họ toàn bộ tiểu đội, đối với ngu hiểu vị càng là nghiêm nghị khởi kính. Ân, ta sẽ để ý. Ngu hiểu vị gật gật đầu, lại nhìn một vòng đang ngồi mọi người. Đồng thời cũng nhìn đến bọn họ trong mắt lo lắng, ở trong lòng gật gật đầu, xem ra sớm chút công bố là đúng. Ăn xong rồi sao? Ăn xong, hôm nay đi ra ngoài nhiệm vụ người đều mau đi chuẩn bị. Nhiễm trạch thần nhìn đến mọi người ăn không sai biệt lắm, hướng tới tiểu đội đội viên nói. Nhiễm đội, chúng ta ăn xong rồi, cũng không có gì hảo thu thập, sáng sớm liền thu thập xong rồi, chúng ta chuẩn bị xuất phát đi. Thể thức trực tiếp đứng dậy. Đêm qua đi đưa cơm thời điểm, đã có một chiếc xe cải trang hoàn thành, cho nên ở trở về thời điểm, trực tiếp liền khai đã trở lại, hơn nữa sửa tốt một chiếc là ráo xe, đương nhiên có thể cho tiểu đội thành viên đều đi ra ngoài. Nhưng là hôm nay đi vị trí yêu cầu phiên sơn, cho nên nhiễm trạch thần quyết định, tuổi hơi đại nhiễm mụ mụ cùng hai đứa nhỏ, còn có thái bẩm sư phó cùng thường huy sư phó đều không ra đi, đến nỗi trương thịnh, nhiễm trạch thần không làm hắn lưu lại mang hài tử. Dù sao chờ thích huyền tiểu đội đội viên phản hồi tới làm thay ca người nghỉ ngơi thời điểm, có thể đem thượng vân mang về tới, trong nhà có thượng vân ở, bọn họ cũng là yên tâm. Vậy như thế quyết định, mọi người đều chuẩn bị xuất phát, hiểu vị ngươi đâu. Nhiễm trạch thần hướng tới ngu hiểu vị hỏi, xem ngu hiểu vị cũng ăn xong rồi, nhưng là còn không có ra cửa. Ta còn muốn đi một chuyến quân bộ bên kia chữa bệnh trạng, các ngươi trước xuất phát đi. Đúng rồi. Cơm trưa làm thái sư phó cùng thường thúc giúp các ngươi chuẩn bị đi. Ngu hiểu vị nói xong đi tới cửa, sau đó ra cửa, nàng còn muốn đi một chuyến quân bộ, hỏi một chút Nguyễn Kim Long Vương, về liêu xuyên tiến sĩ bên kia tình huống, tối hôm qua nó tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì. chương 1254 một lần nữa xác nhận tham. Hiểu vị, ngươi đã lâu không tới, gần nhất rất bận đi. Ngu hiểu vị mới tiến chữa bệnh trạm đại môn nên diện một kinh hỉ thanh âm liền vang lên tới. Ngưu hiểu vị xem qua đi, đúng là bạn tốt cung hữu tình. Lại tình, gần nhất có khỏe không? Ta gần nhất có điểm nội, hơn nữa chúng ta tiểu đội xe đều báo hỏng, cho nên gần nhất vẫn luôn lại lộng xe sự tình. Cung ba ba cùng cung mụ mụ đều hảo sao? Ân, đều khá tốt. Hiện tại công tác đặc biệt thích hợp chúng ta, ta mỗi ngày tuy giảng nội, cũng rất vui vẻ. Ta cảm thấy chữa bệnh và chăm sóc công tác ta thượng thủ đặc biệt mau. Ta đều bắt đầu hối hận, ta phía trước hẳn là học y liền tính thi không đậu y khoa đại học, đi học cái hộ sĩ cũng khá tốt. Cung hiểu tình trên mặt thoạt nhìn thực hồng nhuận, xem ra ở chữa bệnh trạm nhật tử sát thật thực hảo. Ngươi thích công tác này liền hảo, ta cũng cảm thấy mỗi ngày ở bên ngoài không thích hợp ngươi, bất quá hiện tại loại tình huống này tiền đề hạ, ngươi ở bệnh viện cũng muốn tiểu tâm một ít. Ngu hiểu vị hướng tới cung hiểu tình dặn dò nói, yên tâm hảo. Hiện tại bệnh viện điều kiện so với phía trước khá hơn nhiều, căn cứ trả lại cho chúng ta nhân viên y tế xứng phòng hộ phục, này đó có thể tránh cho chảo thương cái gì, tuy rằng hơi chút hành động có điểm không tiện lợi, nhưng là tổng so vứt bỏ tánh mạng hoặc là biến thành tang thi muôn khá hơn nhiều, hơn nữa giống nhau cũng chỉ là cấp trịu ngoại thương người bệnh trị liệu thời điểm sử dụng, hiện tại ngoại thương người bệnh đều sẽ trước cách ly phòng, một ngày không có phát sinh. Biến hoa mới ra đến Ấn như vậy xác thật có thể hạ thấp rất nhiều nguy hiểm vậy tốt nhất ngu hiểu vị gật gật đầu nhìn đến cung hữu tình hiện tại bộ dáng nàng rất là yên tâm hiện tại cung ba ba cùng cung mụ mụ cũng đều quá hảo hảo hơn nữa đời trước bọn họ huy hiếp cũng đều bị nàng xử lý rớt, cho nên bọn họ một nhà ba người chỉ cần không phải gặp được cái gì ngoài ý muốn khẳng định gặp qua thực tốt hiểu vị ngươi hôm nay lại đây là có việc đi vậy không chậm trễ ngươi có thời gian ngươi liền tới đây Gần nhất nhân viên lại gia tăng rồi, nói một lát lời nói thời gian vẫn phải có. Cung hiểu tình hướng tới ngu hiểu vị cười nói. ân gần nhất ta ở tìm biến dị dùng ăn thực vật, nếu tìm được rồi, đến lúc đó ta mang theo đi nhà ngươi, đã lâu không ăn qua cung mụ mụ tay nghề. Ngu hiểu vị trả lời. Ta cũng nghe nói biến dị đồ ăn đều khá tốt ăn, không thành vấn đề, với lúc cho ta đỡ thèm. Cung hiểu tình đang nói, liền nghe thấy có người kêu nàng. Nàng hướng tới ngu hiểu vị xua xua tay, hiểu vị ta đi trước vội. Ân, ngươi đi đi. Ngu hiểu vị hướng tới cung hiểu tình vầy vây tay, theo sau hướng săn sóc đặc biệt khu, cũng chính là liêu xuyên tiến sĩ trụ nơi đó đi qua đi. Tới rồi cửa, tuy rằng ngày hôm qua ngu hiểu vị đã tới, nhưng là hôm nay giá trị ban cảnh vệ cũng không nhận thức nàng, ngu hiểu vị chỉ có thể đem tiểu chủ tịch phía trước cho nàng giấy thông hành đem ra. Loại này giấy thông hành liền quân bộ đều có thể tiến, phòng bệnh đương nhiên cũng có thể, nhưng là cảnh vệ cũng rất làm hết phận sự, đi theo ngu hiểu vị cùng nhau vào phòng bệnh. Nhìn đến cảnh vệ như thế làm hết phận sự, ngu hiểu vị cũng coi như là yên tâm một ít, rốt cuộc nếu cảnh vệ tùy tiện cái gì người đều có thể bỏ vào tới, kia nơi này thủ không tuân thủ thật đúng là không có gì khác nhau. Đi vào lúc sau, Liễu xuyên tiến sĩ như cũng là như vậy đối cái gì đều không có phản ứng. Mà huyện Kim Long Vương Long Ngạo Thiên Tựa Hồ vừa mới mới vừa tỉnh ngủ không bao lâu, nhìn đến ngu hiểu vị, thừa dịp cảnh vệ không lưu ý thời điểm, liền bay đến ngu hiểu vị trên cổ tay, một lần nữa biến thành một con hình rồng vòng tay. Nhìn nhìn, ngu hiểu vị cùng cảnh vệ nói lời cảm tạ, sau đó nói, nếu là giang đoàn trưởng hoặc là lô bác sĩ tới, liền nói tiểu ngu đã tới, buổi tối nàng còn sẽ lại qua đây một chuyến, nói xong, ngu hiểu vị lúc này mới rời đi. Trước 1255 ẩn ẩn phát giác không đối, ra chữa bệnh bộ, ngu hiểu vị đi ra căn cứ đại môn lúc sau, lúc này mới đem tiểu hồng bì triệu ra tới. Cưới lên tiểu hồng bì, ngu hiểu vị lần thứ 2 hướng tới có đặc thù năng lượng phương hướng xuất phát, lần này bởi vì phía trước làm tiểu hồng bì đi qua, cho nên ngu hiểu vị đều không cần lại nhìn, liền ghé vào tiểu hồng bì trên lưng. Dùng một cái cố định mang đem chính mình cột vào tiểu hồng bì trên lưng cái kia nàng từ không gian đổi ra tới nhưng tháo rỡ trên tay vị. Sau đó liền bắt đầu nghiên cứu trong không gian hiện tại hoàn thành quá, còn có phía trước bởi vì khuyết thiếu cá biệt phối liệu đồ ăn, những cái đó đều không tính hoàn toàn hoàn thành, cho nên cấp hoàn thành độ rất ít, có thậm chí chỉ cho nguyên bản hẳn là cấp hoàn thành độ một phần mười đều không đến. Ngu hiểu vị rất nhiều đều không quá nhớ rõ cho nên hiện tại đều là làm lệ phù đem những cái đó đã làm, nhưng là hoàn thành độ không phải mãn phân đồ ăn một lần nữa tìm kiếm ra tới. Rốt cuộc chỉ cần là đã làm, ít nhất món chính tải là tương đối thường thấy, hiện tại gia vị so trước kia lại sung túc rất nhiều, ngu hiểu vị liền muốn đem này đó một lần nữa làm một lần, như vậy tuy rằng lấy không được phiên bội tích phân, chính là có thể để cao hoàn thành độ, nàng hiện tại cũng không khuyết thiếu tích phân, nhất nhu cầu cấp bách để cao chính là hoàn thành độ. Nhìn trong chốc lát, ngu hiểu vị phát hiện nàng phía trước đều là tận lực lựa chọn tạm có nguyên liệu nấu ăn, cứ việc có không ít là bởi vì khuyết thiếu nguyên liệu nấu ăn biến thành sáng tạo đồ ăn, nhưng là hoàn thành độ lại rất hấp, đêm này đó đồ ăn đều nhớ kỹ, ngu hiểu vị quyết định hôm nay trở về liền đem này vài đạo đồ ăn làm. Tỷ như kia nói luận hầm, tuy nói là luận hầm, chỉ cần hiện có, có thể phối hợp nguyên liệu nấu ăn đều có thể phóng tới cùng nhau nhưng là không có dựa theo thực đơn thượng chủng loại hoàn thành liền sẽ bị khấu hoàn thành độ phân lúc trước làm này nói loạn hầm thời điểm chính là cầm sáng tạo cơ sở phân chính là hoàn thành độ chỉ có 0.000000013%, cũng khó trách như thế lâu tới nay nàng hoàn thành độ chướng như thế chậm kỳ thật lần trước loạn hầm chính là thiếu khoai tây miến cùng bắp còn có rau thơm khác đảo cũng phóng nhưng là cũng chỉ cấp như thế một chút hoàn thành độ phân đương nhiên Bản thân cấp hoàn thành độ phân cũng rất thấp, rốt cuộc toàn bộ mị thực nhiệm vụ bên trong bao hàm món ăn thật sự là quá nhiều. Không riêng gì có buộc quốc, còn có rất nhiều nước ngoài món ăn, tuy rằng còn có khóa trụ, ở không, có đạt tới hoàn thành độ mở ra điều kiện phía trước không thể mở ra, nhưng là ngu hiểu vị suy đoán, cái này thực đơn khẳng định là bao hàm trên địa cầu sở hữu địa phương thực đơn, bất quá bởi vì mở ra mà bất đồng, trọng điểm điểm bất đồng. Lại hoặc là nói Bởi vì lúc trước tuy rằng nói là tùy cơ lựa chọn, nhưng là cũng là trải qua quy tinh giai đoạn trước khảo sát quá, cho nên thả xuống mô hình tinh linh vị trí, chính là ở vào sản vật phong phú, đồ ăn chủng loại loại đầy đủ hết địa phương, cho nên mới sẽ đầu đến bọn họ quốc gia. Bất quá liền tính là buồn quốc thực đơn, cũng đủ ngu hiểu vị phân đấu đã lâu. Hiểu vị chủ nhân, ta tổng ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, chúng ta có phải hay không tìm phương hướng ra sai lầm? Ngu hiểu vị chính viết nàng chuẩn bị đêm nay trở về muốn một lần nữa bổ làm đồ ăn thời điểm, lệ phù thanh âm vang lên. Phương hướng ra sai lầm. Có cái gì địa phương là ta sơ hở sao? Ngu hiểu vị nghe thấy lệ phù nói, đem giấy cùng bút thu hồi tới, sau đó hỏi. Lúc trước gặp được năng lượng suối nguồn thời điểm, là ở khắp rừng rậm, lúc ấy bên trong đồ vật đều sinh trưởng thực mau, đặc biệt là càng tiếp cận năng lượng nguyên địa phương liền trưởng thành càng nhanh, có phải hay không? Ơn, xác thật là như thế này. Ngu hiểu vị gật gật đầu, thượng một lần xác thật là càng tới gần hồ nước trung tâm vị trí, chung quanh biến dị loại đồ vật liền càng nhiều. À, chẳng lẽ? Trước 1256 bị nhắc nhở một tia ý tưởng. Ngu hiểu vị đột nhiên tưởng ngồi thẳng thân thể, rồi lại bị túm trở về, nàng quên chính mình đem chính mình bó ở tiểu hồng bì trên lưng. Vội vang tời bỏ chính mình, ngu hiểu vị ngồi thẳng thân thể, chẳng lẽ? Ngay từ đầu tìm kiếm địa phương chỉ là biến dị sinh vật hoạt động phạm vi, ta hẳn là tìm chính là sẽ tần ra biến dị tăng thi cùng biến dị thú địa phương. Ta là như thế tưởng, nhưng là cụ thể ta cũng không biết. Lệ Phù đúng sự thật trả lời. Người như thế vừa nhắc nhở, ta nhưng thật ra nghĩ đến một sự kiện. Ngu hiểu vị đột nhiên nhớ tới, đời trước có một chỗ, bị gọi thi quật, lúc trước bên kia chính là không thiếu xuất hiện khủng bố tăng thi, vì thế... Căn cứ còn đã từng tổ chức quá lớn hình nhiệm vụ, lại còn có mang theo rất nhiều trọng hình vũ khí. Lần đó tình hình chiến đấu đặc biệt thảm thiết, nhưng là cũng chỉ tiêu diệt một bộ phận thi quật biến dị tăng thi cùng tăng thi thú, bởi vì nơi đó biến dị tăng thi cùng tăng thi thú đều rất lợi hại, hơn nữa số lượng cũng tương đối khổng lồ, cho nên liền tính cuối cùng tiêu hao rất lớn sức lực, cũng không có hoàn toàn trừ tận gốc. Mà hiện tại, này vẫn là mặt thế lúc đầu. Mặc dù là có gì thường năng lượng cung cấp, hẳn là cũng sẽ không sinh ra ra như vậy cường lực lượng đoàn thể, trải qua lệ phù nhắc nhở, ngu hiểu vị lập tức nghĩ tới nơi đó, mà nơi đó khoảng cách vị trí, bạch hóa thương trường phụ cận. Lần đó mọi người xe đã chịu tam giai trở lên náo bộ biến dị tăng thi ảnh hưởng dừng lại, sau lại trốn tránh lên địa phương, ngu hiểu vị khó trách cảm thấy nàng nhìn đến bên kia ngõi nhỏ quá khứ lâu có điểm quen mắt đâu thẳng là chính là đời trước cái kia biến dị tăng thi cùng biến dị tăng thi thú tần phát địa phương. Sở dĩ lúc ấy không nhớ tới, thật sự là ở nàng sau lại đi theo qua bên kia thời điểm, nơi đó đã cùng hiện tại bộ dáng hoàn toàn bất đồng, cũng chính là ngu hiểu vị cuối cùng đi xe tải thời điểm nhìn lại liếc mắt một cái, đột nhiên cảm thấy địa hình cùng địa thế có điểm quen mắt, hiện tại nàng nghi tới, đời trước bên kia bởi vì bị trọng hình vũ khí công kích, đã sớm tạc hoàn toàn thay đổi. Nhưng là đại khái địa hình vẫn là có một chút bóng dáng Lệ phù, ta chỉ sợ đại khái biết muốn đi cái gì địa phương tìm. Nói xong, ngu hiểu vị một phách tiểu hồng bì, tiểu hồng bì, hướng tay trái bên kia phương hướng chạy. Tiểu hồng bì biến hóa phương hướng, hướng tới mặt khác một mặt chạy, mà nhiễm trạch thần cùng thích huyền mang tiểu đội, lúc này đã tới sửa xe xưởng vị trí, xem ra gần nhất bên này còn tính bình tĩnh. Xuống xe lúc sau. Nhiễm Trạch Thần cùng thích Huyền kiểm tra rồi một chút xung quanh, theo sau nói: "Hy vọng chúng ta xe sửa xong phía trước đều có thể đủ như thế bình tĩnh thuận lợi, hơn nữa chỉ cần về sau muốn ở như vậy trong thế giới chạy, xe khẳng định liền có rất mạnh hao tổn, nói không chừng về sau còn cần các ngươi tiểu đội đội viên hỗ trợ." Nhiễm Trạch Thần cảm thấy, có chút lời nói vẫn là trước tiên để một chút, cũng đẹp xem đối phương thái độ. "Đây là đương nhiên, hiện tại chúng ta hai chi tiểu đội ở chung không tội." Ta cũng sẽ không nói ra sát nhập cùng nhau, nhưng là chúng ta có thể trở thành minh hữu, đại gia lẫn nhau trợ rút. Thích huyền gật gật đầu, hướng tới nhiễm trạch thần trả lời. Nhiễm trạch thần khẽ cười cười, đích xác thêm một cái bằng hữu so thêm một cái địch nhân muốn hảo. Kỳ thật mỗi người ở như vậy thế giới, đối mặt này đó quái vật sinh hoạt vốn dĩ liền đủ khổ. Nếu lại lẫn nhau ở sau lương thọc dao nhỏ, kỳ thật phong bế chính là con đường của mình. Chẳng lẽ hắn có thể một người đối kháng toàn thế giới quái vật không thành? Là đạo lý này, đáng tiếc ca. Có người chính là sách không rõ. Thích huyền rất là tán đồng nhiễm trạch thần nói, nhưng cũng biết, không có khả năng tất cả mọi người có thể như thế tưởng. chương 1257 nói không nên lời cổ quái. Nhiễm trạch thần cùng thích huyền hai người trải qua trong khoảng thời gian này giao lưu câu thông. Hai người nhưng thật ra có loại thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Hai người phát hiện. Đối phương lý niệm cùng chính mình rất nhiều địa phương đều thực tương tự, nếu là ở mặt thế phía trước, bọn họ nhất định sẽ trở thành cùng nhau tham thảo bạn tốt. Tuy rằng hiện tại bọn họ cũng có thể trở thành bằng hưu, nhưng là bọn họ gánh vác đồ vật rất nhiều, mỗi ngày phải làm sự tình cũng tương đối nhiều, đại khái muốn suy xét quá nhiều, liền sẽ thiếu một phần thuận ý. Cũng may hai người đều là tưởng khai người, trên thế giới này không có cái gì là thập toàn thập mỹ, tổng hội hoặc nhiều hoặc ít có chút tiên đuối hơn nữa có thể trở thành minh hữu, ít nhất đối phương tương đối người khác tới nói là tín nhiệm chính mình, như vậy là đủ rồi. Hai người nhìn nhau cười, lại nghiên cứu một chút hôm nay bọn họ chuẩn bị làm nhiệm vụ sự tình, bởi vì hiện tại nhiễm trạch thần bên này chỉ có một chiếc xe, cho nên Thượng Vân cái này ngày hôm qua ở nhà xưởng bên này trực ban người, liền đi theo thích huyền bọn họ tiểu đội xe hồi căn cứ đi nghỉ ngơi. Vốn dĩ Thượng Vân cảm thấy, Nơi này cũng rất an tĩnh cũng không phát sinh cái gì sự tình, cũng chuẩn bị đi theo cùng đi làm nhiệm vụ, nhưng là nghe nói chỉ có hai đứa nhỏ cùng hai vị nấu cơm sư phó lưu tại trong nhà, suy nghĩ một chút, Thượng Vân vẫn là đi theo xe quay trở về căn cứ. Bất quá chờ Thượng Vân trở lại căn cứ lúc sau, hắn liền sẽ phi thường may mắn lần này không có đi theo đi nhiệm vụ mà là trở về căn cứ, mà ngu hiểu vị sau lại biết chuyện này lúc sau cũng cảm thấy, bởi vì Thượng Vân quyết định này. Thật sự là đặc biệt may mắn, đồng thời cũng làm nàng nguyên bản nỗ lực không có bổng phí. Phía trước là được, lệ phù, ngươi cảm giác được cái gì không có. Ngu hiểu vị cưới tiểu hồng bị một đường tiến lên, phía trước bọn họ gặp được những cái đó nhất giai trở lên tăng thi đàn địa phương, so sưởng khu cùng thích huyền tiểu đội trụ địa phương càng gần, cho nên ở rời đi mục tiêu lúc sau, thực mau liền đến đạt. Tạm thời còn không có. Lệ phù thanh âm trả lời. Hiểu vị chủ nhân ngươi tiểu tâm một ít, ta đã mở ra dò xét, một khi có cái gì phát hiện, ta sẽ kịp thời cùng ngươi phản ứng. Hảo! Chúng ta đây tiếp tục đi phía trước. Ngu hiểu vị nói xong thúc giục tiểu hồng bì đi phía trước, mắt thấy liền càng ngày càng tiếp cận thương trường mặt bên, cái kia đời trước tương đối khủng bố địa phương, mà lúc này, tiểu hồng bì lại hiển nhiên có chút không quá nguyện ý đi phía trước, tốc độ lập tức giảm xuống rất nhiều. Tiểu hồng bì! Chuyện như thế nào? Ngu hiểu vị lợi dụng tinh thần cùng tiểu hồng bì câu thông, trước kia tiểu hồng bì chỉ là đơn thuần biến dị tôn hùng đất, nhưng là từ nó siêu tiến hóa lúc sau, đặc biệt là cùng ngu hiểu vị chủ động ký kết chủ tớ quan hệ sùng vật khế ước lúc sau, tiểu hồng bì cùng ngu hiểu vị liền có thể làm một ít hơi chút phức tạp một ít giao lưu. Ấn Như vậy, không có quan hệ, trước đi phía trước một ít, ta sẽ chú ý. Ngu hiểu vị hướng tới tiểu hồng bì trả lời. Hiểu vị chủ nhân, tiểu hồng bì xảy ra chuyện gì sao? Lệ Phu rất là tò mò, không khỏi hỏi. Lệ Phu, tiểu hồng bì cảm thấy nơi này có điểm nguy hiểm. Ngươi cũng biết, động vật trực giác rất nhiều thời điểm phi thường phi thường nhanh nhẹ, Ta cảm thấy liền tinh chúng ta không có tìm đối địa phương, nhưng là ít nhất chứng minh nơi này cũng không tầm thường. Ngươi rõ xét hình thức đừng khai quá xa, phạm vi tiểu một ít, nhưng là lại cẩn thận một ít. Ngu hiểu vị cảm thấy. Lệ Phù đem phạm vi mở rộng, khả năng rất nhiều chi tiết liền sẽ bị đề sót hiện tại nếu tiểu hồng bị cảm thấy nơi này có nguy hiểm hương vị, vậy không ngại đem phạm vi thu nhỏ lại. Tốt hiểu vị chủ nhân. Lệ Phù trả lời thời điểm, cũng một lần nữa điều chỉnh nàng hiện tại siêu tầm phạm vi. A, hiểu vị chủ nhân, phía trước xác thật có điểm cổ quái. chương 1258 nho nhỏ xảo xảo nguy hiểm. Lệ Phù đang nghe ngu hiểu vị kiến nghị lúc sau. Đột nhiên hô lên, hiển nhiên tựa hồ là phát hiện một ít cái gì đồ vật, mà thứ này xác thật có một ít kỳ quái địa phương, bất quá lệ phù hẳn là còn không có phân tích ra rốt cuộc nơi nào kỳ quái. Ta đã biết, hy vọng chính là nơi này. Ngu hiểu vị phía trước đã thất vọng rồi vài lần, cho nên nàng hy vọng chính là nơi này, như vậy liền sẽ không lại bạch ra tới một chuyến. Phải biết rằng, thời gian hạn chế là chỉ có một vòng thời gian, mà hiện tại đã là ngày thứ ba. Ngu hiểu vị đem không gian nội tán đạn thương đem ra, chuẩn bị tùy thời tiến hành công kích, tuy rằng có tiểu hồng bì ở, chính là tất yếu chuẩn bị vẫn là muốn. tổng không thể cái gì đều không lấy chỉ dựa vào tiểu hồng bì, vạn nhất bị địch nhân đánh cái trở tay không kịp làm sao bây giờ. Cứ như vậy một đường đi phía trước, ngu hiểu vị một bên tùy tay tiêu diệt chung quanh giải rác tăng thi, một bên cảnh giác chung quanh khả năng xuất hiện cường đại tăng thi khả năng tính. Tiểu hồng bì, đi phía trước. Đi tới đi tới, Tiểu Hồng Bì đột nhiên dừng lại, ngu hiểu vị hướng tới nó trụt một chút. Bất quá, lúc này đây, Tiểu Hồng Bì chẳng những không tiếp tục đi phía trước đi, ngược lại sau này lui lui. Phải biết rằng, Tiểu Hồng Bì lần trước có loại này hành vi thời điểm, chính là gặp được cắn nuốt hình biến dị tang thi thời điểm. Nói cách khác, lần này phía trước đồ vật cũng phi thường khó đối phó. Tiểu Hồng Bì, tiếp tục đi phía trước, không có quan hệ. Ngu hiểu vị nhẹ nhàng ở tiểu hồng bì trên đầu vô vô, ý đồ chấn an nó cảm xúc, tiểu hồng bì dừng một chút vây vây thật lớn đầu, sau đó rửa theo ngu hiểu vị ý đồ tiếp tục đi phía trước, bất quá bởi vì tiểu hồng bì biểu hiện, ngu hiểu vị cũng càng thêm coi trọng. Nàng đã bắt đầu cùng huyến kim Long Vương giao lưu, nhìn xem dùng nhiều ít trước mắt có thể trả nổi đồ ăn tới đổi lúc này đầy hỗ trợ. Chính thương lượng thời điểm, đột nhiên một đạo hắc ảnh từ trong một góc nhảy ra tới. Doa ngu hiểu vị nhảy dựng, nàng theo bản năng bưng lên tán đạn thương tưởng nổ súng, kết quả liền nhìn đến một con toàn thân màu lông tuyết trắng, thật giống như vừa mới rơi xuống tuyết trắng, không có bị ô nhiễm một chút một con. Ngạch, đây là con thỏ, vẫn là hamster A. Một cái nắm tay không đến lớn nhỏ tuyết trắng vật nhỏ, tựa hồ cũng không thế nào sợ hai nàng, dương đầu nhỏ hướng lên trên xem, ngu hiểu vị liền ở tiểu hồng bì trên lưng, nằm bò đi xuống xem. Cẩn thận nghiên cứu trong chốc lát, cũng không phân rõ này chỉ vật nhỏ rốt cuộc là cái gì. Bất quá bộ dáng nhưng thật ra rất đáng yêu, nhưng là ngu hiểu vị cũng không dám đại ý, rốt cuộc đây là nàng đời trước chưa thấy qua đồ vật, mà trước mắt tiểu hồng bị không biết sợ hãi chính là cái gì. Không biết có phải hay không trước mắt này chỉ thoạt nhìn phúc hậu và vô hại tiểu gia hỏa, cho nên ngu hiểu vị không dám tùy tiện nhìn đến loại này, tiểu khả ái liền thả lỏng cảnh giác. Bất quá nhìn chằm một hồi lâu, kia chỉ vật nhỏ nhảy dựng nhảy dựng rời đi từ động tác tới xem nhưng thật ra có điểm giống con thỏ bất quá còn có như thế tiểu nhân con thỏ sao ngu hiểu vị to mò nhưng là thực mau liền nhìn đến cách đó không xa một con lớn lên kỳ lạ thật lớn biến dị thú đang ở chậm rãi hướng bên này tiểu hương bỉ đi mau ngu hiểu vị biết nơi đây không nên ở lâu vừa mới cùng kia chỉ không biết nói có phải hay không biến dị tiểu gia hỏa háo lâu lắm thời gian lại hoặc là kia chỉ tiểu gia hỏa khả năng biết chính mình không có cái gì bản lĩnh, cho nên sẽ cùng khắc biến dị thú liên thủ, chính mình trước làm một con ngồi, làm người thả lỏng cảnh giác, sau đó sẽ có khắc biến dị thú lại đây. Ngu hiểu vị vừa mới nếu thả lỏng cảnh giác nhảy xuống tiểu hương bì, căn bản là không có khả năng phát hiện lại đây kia chỉ biến dị thú, nhưng là hiện tại ngu hiểu vị vị trí độ cao lại là có thể nhìn đến, cho nên vừa mới không bởi vì cái kia vật nhỏ đáng yêu liền nhảy xuống đi. Ngu hiểu vị cảm thấy thiệt tình may mắn. Đệ 1259 trương không thả lỏng một kia cảnh giác. Cưới tiểu hồng bì từ kia chỉ tiểu ra hỏa nhảy đi vị trí chạy tới. Ngu hiểu vị tận khả năng đem hai chân đều đứng ở tay vị. Sau đó đứng thẳng thân thể, lấy càng cao góc độ ở chung quanh, quanh quan sát. Như vậy có thể lớn nhất khả năng nhìn đến chung quanh hay không có khác nguy hiểm tới gần. Quả nhiên, mặt khác một bên còn có một con biến dị loại, chẳng qua ly rất xa. Xem ra không phải cùng kia chỉ tiểu gia hỏa phối hợp biến dị thú, cùng tiểu gia hỏa phối hợp hẳn là chỉ có phía trước kia chỉ biến dị quy. Cũng may mắn là chỉ biến dị quy, bởi vì biến dị quy tốc độ cũng không mau. Này đại khái cũng là nó vì cái gì cùng kia chỉ tiểu gia hỏa hợp tác nguyên nhân, nhưng là biến dị quy phá hủy năng lực vẫn là tương đương công bố. Cho nên phía trước nhìn đến là biến dị quy, ngu hiểu vị tuy rằng cũng thúc giục tiểu hồng bì nhanh lên rời đi. Trên thực tế nàng lo lắng còn sẽ có khác biến dị thú, lấy biến dị quy tốc độ, là đuổi không kịp nàng hoặc là tiểu hồng bì tốc độ. xác thật, biến dị quy ở tiến dai đến trình độ nhất định lúc sau, nó tốc độ kỳ thật cũng phi thường mau nhưng là cùng tốc độ hình biến dị giả tới so, khẳng định vẫn là đuổi không kịp, mà ngu hiểu vị cùng tiểu hồng bì tốc độ, đều tuyệt đối không thua cấp tốc độ hình biến dị giả, cho nên ngu hiểu vị sẽ không quá mức lo lắng điểm này. Nhưng là, Không lo lắng không phải là, không cần lo lắng, ít nhất, trước mắt chung quanh tình huống còn không có trong sáng thời điểm, nhiều tiểu tâm một ít luôn là không sai. Lúc này, kia chỉ thoạt nhìn phúc hậu và vô hại tiểu ra hỏa, như cũ ở tung tăng nhảy nhót đi phía trước chạy, thoạt nhìn tốc độ không tính quá nhanh, nhưng kỳ thật lấy tiểu hồng bị cân nhắc tiêu chuẩn tới nói không mau nhưng là lấy người thường tốc độ tới xem, cũng đã thực nhanh. Ngu hiểu vị quan sát một chút chung quanh. Lúc này đứng ở tiểu hồng bì trên người, chung quanh kiến trúc không có đặc biệt cao, có thể xem đến khá xa. Chư bỏ kia một con hành động vụng về biến dị quy ở ngoài, cũng không có phát hiện cái khác tương đối có uy hiếp, cho nên hiện tại nàng đối trước mắt này chỉ tiểu gia hỏa càng cảm thấy hứng thú một ít. Này rốt cuộc là con thỏ vẫn là hamster nha. Nếu nói là con thỏ, tựa hồ không có như thế tiểu, nhưng nói là hamster nói, lớn lên lại không rất giống. Hiểu vị chủ nhân, Căn cứ giả quét nhắc nhở, đây là một con ba lan thỏ, nó là thuần chủng thỏ chung nhất nhỏ sinh giống nhau ba lan thỏ thể trọng nhỏ hơn 16kg, là ăn cỏ tính động vật, thích ăn một ít, tiểu thảo, đầu loại ấu diệp, thể trường giống nhau cũng không vượt qua tám. Thế nhưng thật đúng là chính là con thỏ, bất quá này con thỏ cũng quá nhỏ, ta phòng chừng nó cũng liền mạc mạc một phần ba đại. Nay chỉ ba lan thỏ hẳn là biến dị, đừng nhìn như thế tiểu chẳng những thân thể thực linh hoạt, động tác thực nhanh chóng, hơn nữa nhìn dáng vẻ thực thông minh. Ngu hiểu vị nhịn không được thở dài một hơi, kỳ thật thật đúng là tưởng đem này chỉ siêu mini thỏ con cấp thu, chỉ tiếc, nàng cái kia năng lực, chỉ có thể thu phi trí tuệ hình sinh vật, hiện nhiên, trước mắt này chỉ ba lan thỏ cũng không thuộc về cái kia phạm chủ. Tính, tiểu hồng bị chúng ta đi. Ngu hiểu vị vỗ nhẹ nhẹ một chút tiểu hồng bị đầu, ý bảo nó tiếp tục đi phía trước, Ngu hiểu vị nhưng không quên các nàng nhiệm vụ, là lại đây tìm dị thường năng lượng, mặc dù tiểu gia hỏa lại đang yêu, nàng lại mang không đi, cũng liền không như vậy chú ý. Đã trải qua một đời, ngu hiểu vị đối với này đó xem cũng không trọng, nàng càng hy vọng chính mình cùng chính mình chung quanh ở chung người tốt đều quá dễ dàng một ít. Tiểu hồng bì theo ngu hiểu vị chỉ huy, bước ra chân hướng tới phía trước tiếp tục chạy, ngu hiểu vị tuy rằng đã không còn đứng ở tiểu hồng bì trên lưng nhưng là cũng như cụ khắp nơi xem xét, nhìn xem có hay không khác nguy hiểm tồn tại. Hiểu vị chủ nhân, hữu phía trước giống như có điểm kỳ quái, có thể hay không gần chút nữa một chút. Lệ Phù thanh âm chuyển đến, là ngu hiểu vị tinh thần rung lên, tìm được rồi. Trước 1260 khinh thường kẻ hèn nhân vật. Nghe thấy Lệ Phù nói, ngu hiểu vị nhanh chóng làm tiểu hồng bì hướng bên phải phương hướng chạy, đã có sở cảm ứng, liền không cần trước mù quáng tìm lung tung ít nhất đem có cảm ứng địa phương bài trừ rớt. Nghe được phân phó tiểu hương bì, theo lộ một lần nữa điều chỉnh phương hướng, hướng tới ngu hiểu vị sở chỉ bên phải phương hướng chạy ra đi. Hiểu vị chủ nhân, gần, gần, cảm ứng càng ngày càng cường liệt. Theo bọn họ hướng tới hưu phía trước dần dần tới gần, lúc này đây, lệ phù thanh âm hơi mang kích động vang lên, tựa hồ cũng ở chứng minh nàng phía trước cảm ứng được đích xác thật là chính xác. Ngu hiểu vị cũng là rất kích động, Phía trước tìm đã lâu, vẫn là cái loại này thảm thức tìm tòi, liền kém lấy cái sẻn một chút đào, hiện tại cư nhiên cảm ứng được, như thế nào có thể không vui. thực hảo, lệ phù ngươi tiếp tục tìm tòi, xác định ra càng chuẩn xác vị trí. Ngu hiểu vị hướng tới lệ phù trả lời. Tốt, hiểu vị chủ nhân. Dựa theo lệ phù nhắc nhở, ngu hiểu vị cưỡi tiểu hồng bị hướng lệ phù phát hiện vị trí chạy tới nơi, chỉ là, tới rồi lúc sau, nhìn đến trước mắt hết thảy. Làm ngu hiểu vị có chút sững sở, lệ phù, ngươi xác định là nơi này, vì cái gì lại gặp được chúng nó. Cách đó không xa, kia chỉ tung tăng nảy nhót, tiểu kiều tiểu tiểu, thoạt nhìn phúc hậu và vô hại biến dị ba lan thọ, cùng với kia chỉ hình thể cực đại hành động, tuy rằng có chút thông thả, nhưng là một khi khởi xướng công kích tới phi thường hữu lực biến dị quy. Cái này quy thọ tổ hợp lần thứ hai xuất hiện ở bọn họ trước mắt, mà lệ phù sở chỉ. Nhất có hoài nghi vị trí, tựa hồ chính là này một lớn một nhỏ hiện tại sở trụ địa phương. Hiểu vị chủ nhân, trước mắt biểu hiện gì thường địa phương chính là này mặt sau. Lệ phù vô tội nói, ngu hiểu vị một trận vô ngữ, sớm biết rằng sớm muộn gì đều phải đối tượng, còn không bằng vừa mới ở bên kia giải quyết rất đâu. Ít nhất bên kia vị trí đại, lộ cũng bốn phương thông suốt, tưởng ẩn nấp trốn tránh, hoặc là tưởng treo kia chỉ đại biến dị quy đánh đều có thể, nhưng hiện tại. Xem ra cũng chỉ có nhận mệnh, ngu hiểu vị rất là bất đắc dĩ, cái này dị thường năng lượng là nàng cần thiết muốn tìm được đồ vật, cho nên mặc kệ nơi này là Long Đàm vẫn là hang hổ, nàng đều cần thiết muốn xông vào một lần. Bất quá giống như liền tính là Long Đàm, nàng cũng xông qua. Nâng lên thủ đoạn nhìn thoáng qua trên cổ tay bản Huyễn Kim Long Vương, thật là không có đặc thù tình huống dưới nàng là không nghĩ làm Huyễn Kim Long Vương tiêu hao quá nhiều. Nếu ta thật sự không có biện pháp bắt được dị thường năng lượng, nay chỉ đại gia hỏa cũng chỉ có thể giao cho ngươi. Ngu hiểu vị hướng tới huyện Kim Long Vương nói. Loại này tiểu nhân vật, căn bản không đáng ta ra tay, ngươi vẫn là hảo hảo nghĩ cách chính mình xử lý đi. Huyện Kim Long Vương khinh miệt nhìn thoáng qua kia chỉ thật lớn biến dị quy, loại đồ vật này đối nó no tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngu hiểu vị gật gật đầu, trên thực tế nàng nghe thấy huyện Kim Long Vương như thế nói. Trong lòng cũng coi như là có một chút đế, biết trước mắt này chỉ thật lớn biến dị quy, thuật nhìn cứng hãn, trên thực tế năng lực khả năng không có nàng trong tưởng tượng như vậy cường. Nói không chừng đây là một con vừa mới tiến hóa biến dị quy, cho nên rất nhiều phương diện năng lực khả năng liền cùng bình thường to lớn quy không sai biệt lắm. Bất quá tuy là bình thường ăn thịt hình to lớn quy, cũng không phải như vậy dễ đối phó, ngu hiểu vị như thế nghĩ, đã suy xét tới rồi một chút. Theo sau hướng tới lệ phù nói vài câu, trong tay liền nhiều một thứ. La tiểu bạc, nhớ kỹ không có. Ngu hiểu vị cưới ở tiểu hồng bì trên người, hướng tới từ trong không gian thả ra la tiểu bạc dặn dò nói. La tiểu bạc loạn trọng béo hô hô tiểu cánh tay, sau đó từ nhỏ hồng ra trên người trượt đi xuống. Trưng 1261 tiền hậu giáp kích đau đớn. La tiểu bạc nhảy nhót hướng tới kia vẫn còn không nói đại biến dị ba lan thỏ chạy tới. Ở biến dị ba lan thỏ trước mặt xoắn nó tiểu cái mông, làm ra một ít khiêu khích động tác. Biến dị ba lan thỏ tuy rằng bởi vì biến dị lúc sau trở nên càng thêm thông minh, nhưng là đối mặt một cái đã từng đồ ăn khiêu khích, vẫn là nhịn không được hướng tới la tiểu bạc đuổi theo qua đi. Tuy rằng biến dị ba lan thỏ tốc độ thực mau nhưng là la tiểu bạc tốc độ cũng không chậm, đặc biệt là la tiểu bạc gần nhất thường xuyên bị ngu hiểu vị ngâm ở có tinh hoạch trong nước, cho nên lại hấp thu không ít năng lượng. Làm nó cũng càng thêm linh hoạt rồi. Nói thật, nếu không phải là tiểu bạc không có cái mũi cùng mắt, ngu hiểu vị có đôi khi đều lấy nó trở thành một cái tiểu hài tử giống nhau đối đãi. La tiểu bạc ngày xoắn, đem biến dị ba lan thỏ ánh mắt hấp dẫn qua đi, mà kia chỉ thật lớn biến dị quy, không biết có phải hay không có điểm lốc, chỉ biết biến dị ba lan thỏ dẫn chính là đồ ăn, vẫn là cái gì nguyên nhân khác. Tóm lại, nó cư nhiên đi theo biến dị ba lan thỏ đuổi theo là tiểu bạc đi. Vốn dĩ ngu hiểu vị là làm la là tiểu bạc hấp dẫn đi biến dị ba lan thỏ, sau đó lại đối này chỉ thật lớn biến dị quy động thủ, hiện tại nhưng hảo, thật lớn biến dị quy cũng đi theo chạy. Bất quá ngu hiểu vị lập tức liền nghĩ tới tân biện pháp, tiểu hồng bì, mau đuổi theo đi lên. Tiểu hồng bì được đến mệnh lệnh, nhưng là chậm chạp không nhúc đích, tựa hồ đối kia chỉ to lớn biến dị quy có chút mâu thuẫn. Ngu hiểu vị cảm thấy kỳ quái. Sau đó ở trong đầu cùng tiểu hồng bì đơn giản giao lưu một chút, ngu hiểu vị mới xem như minh bạch, loại này là ăn thịt loại quy, nó nguyên bản đồ ăn cũng bao gồm tôm hùng đất, cho nên tiểu hồng bì mặc dù hiện tại đã trở nên như thế thật lớn, nhưng là đối mặt chui đồ ăn thượng tầng động vật thời điểm, nhiều ít vẫn là có chút mâu thuẫn cảm xúc. Hiện tại, ngu hiểu vị cuối cùng là minh bạch, vì cái gì lúc trước tiểu hồng bì không quá tưởng hướng bên này chạy, xem ra sớm đã có một chút dự cảm. Quả nhiên, động vật nhảy bén trình độ cao là trời sinh. Cuối cùng là đem tiểu hồng bì chấn an cảm xúc, ngu hiểu vị làm tiểu hồng bì nhanh chóng đuổi theo, theo sau liền nhìn đến tiểu hồng bì biểu chặt thật lớn biến dị quy trên lưng mai rùa. Mà lúc này ngu hiểu vị tắt theo tiểu hồng bì nhảy tới to lớn biến dị quy trên người. Cảm giác được phía sau lưng có cái gì tập kích, to lớn biến dị quy quay đầu tới, tiểu hồng bì thật lớn ngao đủ liền hướng tới to lớn biến dị quy đầu tạp qua đi. To lớn biến dị quy lợi dụng nguyên bản chúng nó nhất am hiểu tránh né phương thức, đem đầu lùi về mai rùa, sau đó tiểu hồng bì lại đi công kích nó chân, đồng dạng, to lớn biến dị quy cũng đem chân rụt trở về. Chỉ còn lại có cái đuôi thời điểm, tiểu hồng bì đại khái tiêu trừ phía trước bóng ma tâm lý, đem thật lớn ngao đủ trực tiếp kẹp ở to lớn biến dị quy cái đuôi thượng. Chặt chẽ bị tiểu hồng bì ngao đủ kiềm trụ, to lớn biến dị quy ăn đau từ sắc vừa tới muốn đi quay đầu lại cắn kiểm trụ chính mình cái đuôi tiểu hồng bì ma liên ở to lớn biến dị quy rối trưởng cổ quay đầu lại cắn tiểu hồng bì thời điểm ngu hiểu vị nguyên bản ghé vào to lớn biến dị quy mai ruột thượng nàng giương tay đem trong tay đổ vật chui vào to lớn biến dị quy cổ nhất mềm vị trí thượng sau đó đem bên trong chất lỏng đầy mạnh to lớn biến dị quy trong cơ thể nhìn to lớn biến dị quy dần dần lay động thân thể nằm sấp xuống đi ngu hiểu vị thở phào nhẹ nhõm Này đã biến dị to lớn biến dị quy sắc thực cứng, lại có thể co người thể, nhưng là bãi lộ bên ngoài bộ vị cũng đã sớm tiến hóa, ngu hiểu vị tưởng đối phó nó thật là khó càng thêm khó. Vì thế, ngu hiểu vị là muốn lợi dụng đồ vật đem to lớn biến dị quy dẫn ra tới, không nghĩ tới to lớn biến dị quy cư nhiên đi theo biến dị ba lan thỏ chạy. Trước 1262 con thỏ nóng này cũng bắt người. To lớn biến dị quy cư nhiên sẽ đi theo biến dị ba lan thỏ chạy. Đây là ngu hiểu vị không nghĩ tới, rốt cuộc tuy rằng giữa hai bên có thể là hợp tác quan hệ, nhưng là biến dị quy cư nhiên từ bỏ trước mắt đồ ăn đuổi theo biến dị ba lan thỏ, này chỉ số thông minh thật sự là. Bất quá ngu hiểu vị cũng không quá dồi dám, rốt cuộc càng kỳ quái sự tình nàng cũng gặp qua, cho nên mới có sau lại tình huống. Thu phục. chúng ta vào đi thôi. Ngu hiểu vị nói xong câu đó chuẩn bị rào bước tiến lên thời điểm một đạo bóng trắng từ một bên đột nhiên nhảy ra tới liên quan nàng quần áo cùng nhau bị cắt qua máu tươi xuyên thấu qua quần áo chảy ra ngu hiểu vị ăn đau phản xạ có điều kiện đem trong tay kim cô bổng, chiếu kia nói bóng trắng tạm đi xuống bản thân ngu hiểu vị tốc độ liền so giống nhau tốc độ dị năng giả càng mau lần này tử làm kia nói nhanh chóng xông tới bóng trắng ở đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới tình huống trực tiếp bay đi ra ngoài nhìn thoáng qua trên tay miệng vết thương bên cạnh không có phím hắc, cũng không có phát hiện nhỏ vụn thi thối, hẳn là không phải tang thi loại. lại theo phía trước màu trắng bóng dáng xem qua đi, bên kia nằm một con tiểu tuyết nắm giống nhau đồ vật, đúng là phía trước kia chỉ biến dị ba lan thỏ. chỉ là cùng phía trước có điều bất đồng, nguyên bản ngoan ngoan đáng yêu tiểu tuyết nắm, hiện tại tuy rằng như cũ tuyết trắng, nhưng là hàm răng từ tam cánh trong miệng mắng ra tới, mềm như bông móng nuốt nhỏ cũng vươn sắc bén thứ ngón chân. lúc này Biến dị ba lan thỏ biến dị móng vuốt vươn sắc bén thứ ngón chân thượng, mang theo một tiêu huyết, hiện nhiên vừa mới trảo thương ngu hiểu vị đầu sỏ gây tội chính là nó. Ngu hiểu vị có chút tiếc hận nhìn biến dị ba lan thỏ, phía trước thỏ con thật là đáng yêu muốn cho người phủng ở trong tay, mà hiện tại này chỉ biến dị ba lan thỏ, đại khái cũng chỉ muốn đánh bẹp. Ai? Hảo đáng tiếc, vốn dĩ ta còn muốn không cần mang về dưỡng, dù sao mạc mạc tên kia cũng không phải thật con thỏ. Hiện tại biến thành như vậy ngu hiểu vị lắc đầu. Hiểu vị chủ nhân, ngài miệng vết thương ta kiểm tra đo lường qua, không có virus rút, ta đã trực tiếp cho ngài trị liệu qua. Lệ Phù hướng tới ngu hiểu vị nói. Tốt, cảm ơn Lệ Phù, không nghĩ tới phóng đảo biến dị quy, kết quả không phòng trụ kia chỉ thoạt nhìn vô hại. Ngu hiểu vị cảm khai nói, chính mình vẫn là quá mức dựa vào cảm giác, cho rằng kia chỉ tiểu biến dị ba lan thỏ uy hiếp không đến chính mình. Thật sự là không nghĩ tới, bởi vì đánh ngã biến dị quy, cho nên làm biến dị ba lan thỏ sinh ra tiến giai dị biến. Tiểu Hồng Bì Ngu hiểu vị cho Tiểu Hồng Bì một cái chỉ thị, thức mau, Tiểu Hồng Bì liền đem biến dị ba lan thỏ tiêu diệt rớt, Ngu hiểu vị cũng không đi thu biến dị ba lan thỏ thi thể, rốt cuộc như thế một đinh điểm đại Tiểu Gia Hỏa cũng không nhiều lắm giá trị lợi dụng. Tất cả đều thu thập hảo, Ngu hiểu vị đem biến dị quy thi thể thu vào không gian theo sau hướng tới biến dị quy cùng biến dị ba lan thỏ nơi cái kia nơi bên trong đi. Mặc kệ nơi này rốt cuộc có phải hay không có nàng muốn tìm cái kia đặc thù năng lượng, nhưng là nếu lệ phụ kiểm tra đo lường ra nơi này có chút không giống bình thường, vậy khẳng định là có cái gì đồ vật. Hấp thụ phía trước biến dị ba lan thỏ giáo hấn, ngu hiểu vị một đường hướng trong đi, liền gặp được một con thoạt nhìn bình thường sâu, đều bị ngu hiểu vị dâm đã chết, đương nhiên. Sự thật chứng minh xác thật là một con bình thường sâu. Chẳng qua, càng đi đi, như cũ thường xuyên xuất hiện loại này bình thường sâu, mà sâu cũng từ bình thường, dần dần trở nên không hề bình thường lên. Hiểu vị chủ nhân, từ nơi này qua đi đại khái lại có 5 mét tả hữu, chính là cái kia ta cảm giác được dị thường địa phương. Trước 1263 nơi càng sâu chỗ che giấu, lần thứ hai hướng càng sâu địa phương đi. Ngu hiểu vị bằng vào nàng bỏ thêm cơ sở ngũ cảm, làm chính mình nhạy bén trình độ so người bình thường muốn hơi cường một chút, cho nên ở hơi chút gần một ít khoảng cách trong phạm vi, cũng làm nàng cảm giác được nơi này xác thật có một chút bất đồng. Hiểu vị chủ nhân cẩn thận. Cùng với lệ phu nhắc nhở, ngu hiểu vị cũng cảm giác được phía sau đột nhiên xuất hiện một loại nguy hiểm cảm giác. Nàng nhanh chóng lui ra phía sau cũng xoay người, sau đó một cái thật lớn, lệ người buồn nôn xấu xí sâu liền xuất hiện ở nàng trước mắt. Như thế ghê tẩm biến dị sâu, ngu hiểu vị chính là chút nào sẽ không có bất luận cái gì thương tiếp chi tình, nàng bằng mau tốc độ lấy ra tán đạn thương, nhắm ngay biến dị sâu liền công kích. Bất quá, bị công kích thật lớn biến dị sâu cũng rất ghê tẩm, bị đánh vỡ địa phương đều chảy ra lục lục hoàng hoàng đồ vật tới, ngu hiểu vị vốn dĩ liền chán ghét loại này mềm hoặc ghê tẩm đồ vật, hiện tại nhìn đến loại này phóng đại bản tình huống. Ngu hiểu vị đều nhịn không được buồn ôn. Cũng may mắn này chỉ thật lớn biến dị sâu tuy rằng biến đại, nhưng là cũng không có cường hóa kết cấu thân thể. Nếu không liền tính trở nên như thế ghê tởm, khả năng cũng chưa chắc tiêu diệt rớt. Đem thật lớn biến dị sâu tiêu diệt rớt, ngu hiểu vị trước tiên liền hướng trong hướng, nàng một chút đều không nghĩ nhìn đến này chỉ ghê tởm biến dị sâu thi thể. Đi vào lệ phù sở chỉ vị trí thời điểm. Ngu hiểu vị cuối cùng là cảm giác được chung quanh càng thêm rõ ràng cảm ứng, nhưng là, cơ hội là cùng lệ phù đồng thời ra tiếng, không đúng, không phải nơi này. Đúng vậy, dị thường năng lượng không phải nơi này, nhưng là nơi này ngu hiểu vị cũng không tính toán buông tha, bởi vì nơi này là một chỗ chính năng lượng khối hội tụ mà, khó trách bên này phía trước gặp được đều là biến dị loại, mà không phải tàng thi loại, bởi vì nơi này căn bản là không phải nàng muốn tìm địa phương. Nhưng là, này chính năng lượng thật giống như lúc trước phát hiện Huyễn Kim Long Vương giống nhau địa phương, là xúc tiến sinh trưởng, tuy rằng ngu hiểu vị không có gì dùng, nhưng là đối với tiểu hồng bì, la tiểu bạc, Huyễn Kim Long Vương, thậm chí không gian cùng lệ phù tới nói đều là hữu dụ. Mặc dù nơi này năng lượng cùng phía trước huyện Kim Long Vương nơi vị trí cung cấp năng lượng kém rất xa, nhưng là tựa hồ loại hình không giống nhau, cũng có thể lẫn nhau đền bù cho nên ngu hiểu vị mở ra lần trước thu hồ nước cái kia vô hạn trang chất lòng đồ đựng, đem nơi này năng lượng dịch tất cả đều thu vào đi rồi. Ngu hiểu vị, cái kia thủy cho ta một chút, ngươi tốt nhất tìm một cái bùn cho ta trang một chậu, sau đó làm ta phao một chút. Lúc này, ngu hiểu vị trên tay nguyễn kim long vương, lấy nó đặc thù nôn ngự ở ngu hiểu vị trong đầu cùng nàng câu thông. Cái này đối với ngươi hữu dụng. Ngu hiểu vị tuy rằng nghi vấn, Nhưng là cũng không dừng lại động tác, cấp Nguyễn Kim Long Vương dùng một con không gian nổi sạch sẽ buồn, trang một chậu vừa mới thu vào đi năng lượng thủy. Tuy rằng này thủy lượng thiếu, cũng chỉ là cùng lần trước Nguyễn Kim Long Vương nơi hồ sâu hồ nước so sánh với, trên thực tế đây cũng là đại khái có một cái hồ nước lớn nhỏ năng lượng dịch. Nguyễn Kim Long Vương thấy ngu hiểu vị đào xong, nó trực tiếp từ ngu hiểu vị trên cổ tay phi xuống dưới, lọt vào trong nước, sau đó toàn bộ thân thể trầm ở đáy nước. Ngu hiểu vị vốn đang buồn bực nó phải làm cái gì, theo sau liền phát hiện, tuy rằng Huyễn Kim Long Vương không có mở miệng, nhưng là nó trên người vậy ở động, mà trong buồn thủy tắc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi biến thiếu. Ngươi đem nước uống. Ngươi cũng yêu cầu uống nước sao. Sớm nói, ngày thường cũng cho ngươi lộng điểm nước phào phao hảo. Ngu hiểu vị nhìn cảm thấy thần kỳ, hướng tới Huyễn Kim Long Vương nói. Thiết! Huyễn Kim Long Vương trợn trắng mắt. Bùn Long Vương là tùy tiện cái gì thủy đều có thể phao. chương 1264 ngũ phương sẽ là nào ngũ phương? Không phải sao? Đó là chuyện như thế nào? Ngu hiểu vị kỳ thật cũng nhìn ra, Huyễn Kim Long Vương khẳng định là chọn cái gì tình huống, nhưng là nàng cũng là nhìn đến Huyễn Kim Long Vương bộ dáng kia, tưởng đầu đầu nó. Hiện tại nó ngâm mình ở trong nước thoải mái hấp thu, nàng chỉ có thể chờ. Lại còn có muốn tùy thời cảnh giác chung quanh sẽ không tái xuất hiện cái gì khác biến dị thú Nếu là giống biến dị ba lan thỏ như vậy tiểu xào đáng yêu Đương nhiên là chỉ sau lại thân thể cấu tạo thay đổi phía trước bộ dáng Ngu hiểu vị còn có thể tiếp thu Nếu là tái xuất hiện cái loại này ghê tẩm biến dị sâu Ngu hiểu vị phỏng chừng hôm nay cơm chưa đều tỉnh Hừ, bùn long vương há là tùy tiện cái gì đều có thể Là bởi vì nơi này năng lượng chi thủy cùng chúng ta long tộc có quan hệ, mà nơi này thủy vật chất cùng ta sở sinh ra bất đồng, chỉ có như vậy ngũ hành long tuyển mới có thể đủ làm chúng ta long tộc đạt được nhanh chóng tăng lên, mà ta hiện tại năng lực lại khôi phục một thành. Nói tới đây, huyên kim long vương tựa hồ có chứa một ít khinh bỉ nhìn về phía ngu hiểu vị, còn không phải bởi vì người năng lực quá yếu, nếu không như thế nào sẽ đem ta năng lực gáp chế đến như thế thấp. Ngày Trách ta lạc, là... ngu hiểu vị bất đắc dĩ nhu, nhu mai, ta cũng rất muốn nhanh lên tăng lên A, nhưng là ta hiện tại năng lực quá thấp, rất nhiều đồ vật không thể hoàn thành, hơn nữa bên ngoài nguy hiểm lại nhiều, ta cũng thực nỗ lực. Tính, ai biết bên ngoài thế giới hiện tại biến thành như vậy, nếu không ta cũng sẽ không theo ngươi ký kết điều ước, bất quả nếu đã ký kết, chúng ta long tộc cũng là thủ tín, ta sẽ tận lực giúp ngươi, mà ngươi, tốt nhất có thể tìm được càng nhiều cùng loại như vậy năng lượng dịch. Ta mỗi lần chỉ cần hấp thu một chậu là đủ rồi, lặp lại hấp thu cũng không hiệu quả, ít nhất làm ta tăng lên một ít, có thể giúp ngươi số lần nhiều một ít. Huyên Kim Long Vương kỳ thật hiện tại cũng biết, ngu hiểu vị sở dĩ có thể không cho nó hỗ trợ liền tận lực không cho nó hỗ trợ, làm nó bang nhiều nhất, đại khái chính là giám sát, rốt cuộc nó có thể phi, có thể ở nhất định trong phạm vi cùng nàng lấy được liên hệ, hơn nữa bởi vì tiểu cũng tương đối phương tiện che giấu. Nhưng trên thực tế Nó chân chính giúp ngu hiểu vị trực tiếp giải quyết quá, chỉ có một lần cắn nuốt hình biến dị tăng thi, mặc dù nó còn giúp ngu hiểu vị nuốt rất quá khâu vũ hâm biến thân to lớn thàn làn, trên thực tế cũng cùng nó chính mình đi săn thực không có gì khác nhau. Còn có bác mãn, huyện Kim Long Vương khởi đến tác dụng cũng chính là kinh sợ, cũng không có thật sự tiêu hao bao lớn năng lượng, cho nên hiện tại nó tuy rằng ngoài miệng khinh bị trách cứ ngu hiểu vị năng lực thấp, trên thực tế Huyễn Kim Long Vương trong lòng vẫn là hiểu rõ đã biết. Bất quá người nếu có phương diện này tin tức cũng có thể cùng ta nói có một ít mục tiêu tổng so như vậy lang thang không có mục tiêu chạm vào muốn hảo đi. Tuy rằng ngu hiểu vị may mắn giá trị rất cao nhưng cũng không phải nhiều lần đều có như vậy hảo vật khí. Chúng ta là ngũ đế thần long đồng thời cũng là ngũ phương long vương ta là huyễn kim long vương ở vào phương bắc cho nên lại vì phương bắc long vương dư lại mấy cái long vương chính là ở vào đông nam đây Trung, đến nỗi cụ thể vị trí, cũng chỉ có ở phạm vi 5.000 mẹ trong vòng, ta mới có thể cảm ứng được. Trên thực tế, cái này hồ nước hẳn là thật lâu thật lâu trước kia, khắc Long Vương đi ngang qua thời điểm di lưu, cho nên năng lượng rất ít, nhưng là có thể khôi phục ta một ít năng. Lượng. Lúc này đây, huyện Kim Long Vương Long ngạo thiên nhưng thật ra không có tiếp tục kéo dài, bởi vì trong buồn thủy đã bị nó hấp thu xong, nó run run trên người bọc nước. Theo sau đem biết nói sự tình cùng ngu hiểu vị nói một lần. Ngũ Phương. Có hay không hơi chút cụ thể một chút vị trí. Trước 1265 tận khả năng thu nhỏ lại phạm vi. Huyên Kim Long Vương là ở Bình Kinh Thị một chỗ trong rừng rậm đàm Trung phát hiện. Nói là phương Bắc Long Vương, trên thực tế cũng không có ở buồn quốc nhất Bắc địa phương. Hẳn là xem như vừa mới đến phương Bắc. Cũng có thể là bởi vì Bình Kinh Thị vẫn luôn là quốc gia thủ phủ cho nên mới sẽ có Long Tộc cần cư. Như vậy, Khác Long Vương lại sẽ ở cái gì địa phương? Ít nhất cũng nên cấp một cái đại khái tỉnh vị trí, như vậy cũng coi như là có thể làm nàng có một cái phạm vi đi tìm. Hơn nữa, Nguyễn Kim Long Vương bản thân cảm ứng năng lực, hẳn là sẽ hảo tìm rất nhiều. Này! Hiện tại các ngươi bản đồ biến hóa quá lớn, ta thật sự là phân biệt không được, nhưng là ngươi cho ta các ngươi cổ bản đồ, ta có thể chỉ cho ngươi đại khái vị trí. Dư lại ngươi cũng chỉ có thể chính mình đi phân tích. Huyên Kim Long Vương lúc này nhưng thật ra không cố ý làm bộ làm tịch, thật sự là nó thượng một lần xuất hiện ở trên đời thời điểm, vẫn là thật lâu thật lâu trước kia. Hơn nữa lúc ấy thế giới cũng không có cái gì công nghệ cao, nó lúc ấy cũng không bị áp chế năng lực, cho nên lúc ấy trực tiếp ở trên trời đàng vân giá vũ, hơn nữa đi một ít hẻo lánh ít dấu chân người địa phương, cho nên thực tự tại. Nghe thấy Huyên Kim Long Vương như thế nói, Tuy rằng không thể trực tiếp nói rõ chuẩn xác vị trí, nhưng là ngu hiểu vị vẫn là rất cao hứng, ít nhất có cái phạm vi, cùng lắm thì đi viện bảo tàng hoặc là cái gì địa phương tìm một ít cổ kim bản đồ tới đối chiếu một chút, như vậy có thể thu nhỏ lại rất nhiều phạm vi, nếu không cả nước tìm cũng thật là làm nàng đủ cố hết sức. Hảo, bất quá tạm thời ta không có biện pháp cho ngươi tìm được cổ bản đồ, chuyện này tạm thời trước như vậy, chúng ta tiếp tục xuất phát đi ta muốn tìm dị thường năng lượng còn không có tìm được đâu. Ân. Huyễn Kim Long Vương lên tiếng, theo sau liền bàn tới rồi ngu hiểu vị trên cổ tay, ngu hiểu vị đem vừa mới cái kia chậu nước thu vào không gian, theo sau hướng tới bên ngoài chạy đi ra ngoài. Tới rồi hơi chút không một ít địa phương, ngu hiểu vị đem tiểu hồng bì một lần nữa triệu ra tới, phía trước ở tận cùng bên trong thời điểm, bởi vì tương đối hẹp hỏi, ngu hiểu vị liền không thể mang theo tiểu hồng bì. Kỳ thật ngu hiểu vị vẫn là thực hy vọng có thể sớm một chút đem huyến kim Long vương khôi phục lại, rốt cuộc giống hôm nay tới như vậy địa phương, tiểu hồng bì lại ngoan ngoãn cũng giúp không được vội, bởi vì nó căn bản là chạm không khai. Như vậy nàng cũng có thể nhiều một phần bảo đảm, trải qua trọng sinh ngu hiểu vị, vẫn là thực tích mệnh. Cưới lên tiểu hồng bì, ngu hiểu vị hướng tới không gian nội lệ phù nói, lệ phù, nơi này không phải, chúng ta có phải hay không phương hướng vẫn là tìm lầm. Hiểu vị chủ nhân, ngài vừa mới phát hiện nơi này tuy rằng không phải, nhưng là cũng coi như là có thu hoạch, hơn nữa, nơi này xuất hiện đều là biến dị thú, có chính năng lượng năng lượng dịch cũng không kỳ quái, nhưng là có chính năng lượng dịch không đại biểu cùng đặc thù năng lượng có xung đột, khả năng dị thường năng lượng cũng ở phụ cận, phía trước ngài không phải nói có tang thi sao. Ân, sắc thật có, vị trí còn chưa tới. Là phía trước chúng ta gặp được biến dị quy cùng biến dị ba lan thỏ bên kia sau này phương hướng, chẳng qua vừa mới ngươi nói cảm giác được có kỳ quái dao động, cho nên ta liền xoay phương hướng. Kia hiểu vị chủ nhân, chúng ta hiện tại vẫn là hướng ngài nói cái kia phương hướng đuổi, ta sẽ tiếp tục nghiêm túc giám sát. Lệ phù hướng tới ngu hiểu vị trả lời. Ngu hiểu vị gật gật đầu, sau đó vô vô tiểu hương bì. Hướng tới phía trước ngay từ đầu gặp được một lớn một nhỏ hai chỉ biến dị thú vị trí chạy tới. Đại khái bởi vì lần này thiếu kia chỉ biến dị quy tồn tại, tiểu hồng bì lúc này đây nhưng thật ra không có chút nào trốn tránh ý tứ, trực tiếp liền hướng tới bên kia chạy như điên, thực mau bọn họ lại về tới phía trước cái kia vị trí. Nơi này có cái gì phát hiện sao? Ngu hiểu vị hướng tới lệ phù hỏi. Tạm thời không có, hiểu vị chủ nhân. Ngươi lại đi phía trước đi một chút xem đi. Bởi vì lệ phủ vì chuẩn xác, cho nên rút nhỏ giò xét phạm vi. Trưng 1266 chạm hai bên ranh giới rõ ràng. Ngu hiểu vị lần này như cũ đứng ở tiểu hồng bì trên lưng, sau đó hướng tới chung quanh xem, chính là vì xác định chung quanh nhìn xem có hay không khác biến dị thú hoặc là tang thi xuất hiện, rốt cuộc đứng xa nói, cũng có thể đủ trước tiên dự phòng một chút, phía trước một cái đại ý. Còn bị một con tiểu biến dị ba lan thỏ cấp hoa thương, thật sự là có điểm mất mặt. Tiểu hồng bì, hướng phía trước lại đi một chút. Ngu hiểu vị đứng ở tiểu hồng bì trên lưng, bởi vì xem xa, nàng đột nhiên phát hiện một chút khả năng ngồi không quá có thể phát hiện sự tình. Đó chính là, nàng phát hiện trung quanh tăng thi loại cùng biến dị loại, quả thực là danh giới rõ ràng, cư nhiên có thể rõ ràng chia làm hai bên. Một khi đã như vậy, xem ra nơi này thật sự có một ít bất đồng chỗ rốt cuộc mặc dù là biến dị thú tương đối lợi hại, nhưng là thân là không đầu óc, chỉ biết lấy ăn cơm vì bản năng tang thi tới nói. Chỉ cần không phải giống tiểu hồng bì cái loại này sát ngoài không độ ấm, không có mùi máu tươi nói, còn có giống la tiểu bạc như vậy thực vật, còn lại, chúng nó hết thảy đều sẽ đi trở thành đồ ăn cắn xé, cho dù là biến dị loại. Cho nên, giống như bây giờ tình huống, trên thực tế là phi thường hiếm thấy. Xem ra, bên này xác thật có chút đặc thù. Chúng ta qua đi đi. Ngu hiểu vị ý bảo Tiểu Hồng Bì tới gần, đồng thời, bởi vì bên này đều là tăng thi, hơn nữa rất nhiều đều là biến dị tăng thi, ngu hiểu vị cần thiết càng thêm cẩn thận. Cùng thời gian nội, Thượng Vân đã sớm tới rồi căn cứ, nhưng là hồi biệt thự lại phát hiện, chỉ có Thái Bẩm cùng Tiểu Kỳ Miệu ở, Thường Huy cùng Tiểu Bảo cũng không ở biệt thự. Với hỏi mới biết được, nguyên lai Tiểu Bảo đột nhiên phát sốt, Thường Huy mang theo Tiểu Bảo đi quân bộ bệnh viện cho nên cũng chỉ dư lại Thái Bẩm cùng Tiểu Kỳ Miểu ở nhà chờ tin tức. Hiện tại nhìn đến Thượng Vân đã trở lại, Thái Bẩm như là tìm được rồi người tâm phúc giống nhau. Tiểu Thượng, ngươi trở về qua kịp thời, cũng liên hệ không Thượng các người, ta cùng Lao Thường mau vội muốn chết, Tiểu Bảo không biết chuyện như thế nào, buổi sáng còn hảo hảo, đột nhiên liền phát sốt. Thái Sư Phó Ngài đừng có gấp, ta lập tức đi bệnh viện nhìn xem tình huống. Thượng Vân vội vàng an ủi Thái Bẩm, hắn bản thân là bác sĩ. Lại là quan hệ dị năng, giả, cho nên Thượng Vân trở về, thái bẩm cũng tâm thả một nửa. Nói xong, Thượng Vân hơi chút thả một chút đồ vật về phòng, sau đó liền hướng tới quân bộ bệnh viện chạy tới. Từ khu biệt thự đến quân bộ bệnh viện rất gần, cho nên Thượng Vân thực mau liền đến quân bộ bệnh viện, mới đi vào, liền thẳng đến trước đài, dò hỏi hôm nay bởi vì phát sốt lại đây tiểu bảo tình huống. Nga, cái kia tiểu hải tử nha. Nghe nói thiêu rất lợi hại cũng không biết có phải hay không có cái gì khác tình huống, cho nên tạm thời cách ly, ở phía trước bên kia khu vực. Rốt cuộc mặt thế lúc sau, có thể mang theo tiểu hài tử thiếu, hơn nữa loại này thời điểm, nếu hài tử bệnh quá lợi hại, ở thiếu y thiếu dược dưới tình huống, có người sẽ lựa chọn vứt bỏ. Có không bỏ được vứt bỏ hài tử, một bộ phận thành công đem hài tử cứu trở về tới, một bộ phận lại bởi vì hài tử không chiếm được hữu hiệu trị liệu mà như cũ mất đi. Còn có một bộ phận cũng bởi vì hài tử khó chịu thời điểm vô ý thức khóc thút thít, dẫn tới tăng thi bị đưa tới. Tóm lại, tại đây loại thời điểm, như thế tiểu nhân hài tử thật sự rất ít thấy, càng đừng nói đưa tới bệnh viện, cho nên vừa nghe Thượng Vân miêu tả, lập tức phải ra kết luận. Thượng Vân cảm tại trước đài lúc sau, nhanh chóng hướng tới cách ly phòng bệnh bên kia chạy tới, hắn biết vị trí, cũng không cần người khác tới giúp hắn dẫn đường. Thực chạy mau đến bên kia khu vực. Liền nhìn đến ôm tiểu bảo thường huy, thường thúc, tiểu bảo như thế nào. Thường huy nhìn đến là thượng vân, cũng thực vui vẻ, đang muốn đứng dậy, lại ở thời điểm này, một người đột nhiên hô lên. Trước 1267 sự ra đột nhiên có nguyên do. Cứu mạng, một người liền từ bên cạnh cách ly phòng ra bên ngoài chạy, mà phía sau còn kéo một con, hiển nhiên đã dị biến tăng thi. Đồng dạng là ở cách ly khu, người này nhìn dáng vẻ là không có thể căng qua đi. Cho nên biến thành tăng thi, mà kêu cứu mạng người này, trên người ăn mặc nhân viên công tắc quần áo, hiển nhiên là qua đi xem xét, nhưng là không biết vì cái gì không phát hiện đặc biệt tình huống, kết quả bên trong người dị biến. Bất quá mắt thấy kia chỉ kéo trên mặt đất tang thi liền phải cắn được người kia, thượng vân vội vàng dùng dị năng lực hướng tới tang thi phần đầu tạp qua đi. Quan hệ dị năng lực cường đại, đặc biệt là thượng vân cũng thành công tân chức vì nhất cấp dị năng giả thực lực càng thêm tăng cường. Đối phó loại này vừa mới trở thành tăng thi, quả thực không cần phí quá lớn sức lực, cho nên được mau, trước mắt tăng thi liền ngã xuống trên mặt đất. Cảm ơn, thật là cảm ơn ngươi, thật là thật cảm ơn ngươi bị cứu người gắt gao nắm lấy thượng vân tay, tìm được đường sống trong chỗ chết làm hắn trong lòng đại đại tùng một hơi, trong lòng nhất cảm kích, tự nhiên là vừa rồi cứu hắn thoát hiểm thượng vân. ba, Ngươi không sao chứ? Ngươi không như thế nào đi? Làm ta sợ muốn chết? Làm ngươi suốt ruột đi vào, nhưng ngươi vẫn không vâng lời ta nói, ngươi nếu là sẽ ra chuyện, ngươi làm ta cùng mẹ làm sao bây giờ. Một thanh em hốt hoảng tiến vào, sau đó hướng tới vừa mới bị cứu người ta nói nói. Ba ba chỉ là cảm thấy ngươi dương thúc sẽ không, ai biết. Ai bị cứu người thật mạnh thở dài, vừa mới biến thành tăng thi người kỳ thật là bởi vì hắn trước kia nhận thức. Nguyên bản nghĩ ôn chuyện, kết quả không phát giác đối phương đã dị biến. Dù sao về sau ngươi xấu nghe ta, không được ngươi còn như vậy sang vậy. Sau lại lại tiến vào thanh em đối với trước mắt phụ thân thật sâu hoảng trách. Hảo, về sau ba nghe ngươi, đúng rồi, mau đừng nói nữa, mau tới cảm ơn tiểu thượng. Thượng vân ca ca, cảm ơn ngươi đã cứu ta ba, thật sự cảm ơn ngươi. Cung hiểu tình ngẩng đầu nhìn về phía thượng vân, đã từng khi còn nhỏ trong mắt cái kia tuấn lãng nhu hòa đại ca ca, cùng trước mắt cái này vừa mới cứu chính mình phụ thân nam tử. Hình ảnh lẫn nhau trọng điệp ở cùng nhau. Vừa mới sự tình quá đột nhiên, không nghĩ tới cư nhiên là cung thúc thúc, là người khác ta đều phải cứu, huống chi là cung thúc thúc, lại tình ngươi cũng không cần quá khách khí, vừa mới cung thúc thúc cũng bị kinh hoách, chạy nhanh làm người tới xử lý tang thi thi thể, đừng cảm nhiễm đến càng nhiều, còn có làm cung thúc thúc cũng hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Thượng Vân hướng tới cung hiểu tình nói, mặc kệ như thế nào nói, Mặc kệ thượng vân ca ca ngươi thừa nhận không thừa nhận, ngươi đều là đã cứu ta bà, cảm ơn ngươi. Cung hiểu tình lần thứ hai nghiêm túc nói. kia lần sau hiểu vị đi cỏ cơm thời điểm ta cũng đi theo cọ một bữa cơm, hành đi. Thượng vân hướng tới cung hiểu tình cười cười nói. Đương nhiên, không có chuyện này, cũng có thể tới cỏ cơm. Cung hiểu tình lần thứ hai cười rộ lên, ngay sau đó hỏi, đúng rồi, hiểu vị đâu? Còn có Thượng Vân ca ca ngươi tới bên này làm cái gì? Chẳng lẽ trong đội có người bị thương? Nghe nói Tiểu Bảo phát sốt, hơn nữa bị cách ly bên này, cho nên ta lại đây nhìn xem, không nghĩ tới vừa lúc gặp được chuyện vừa rồi." Thượng Vân nói, hướng tới mặt khác một bên xem qua đi, thường Huy Như cũ ôm Tiểu Bảo, mà Tiểu Bảo sắc mặt đỏ bừng, thật giống như bị nước sôi nấu giống nhau. "Ai nha, Tiểu Bảo như thế nào thiêu như thế lợi hại?" Theo Thượng Vân ánh mắt xem qua đi, Cung hiệu tình tự nhiên cũng là thấy được phát sốt tiểu bảo, theo sau la Hoàng lên. Ta ngày hôm qua ra ngoài trực ban, cụ thể tình huống ta cũng không rõ ràng lắm, ta vừa mới mới trở về căn cứ, ta giống vào xem tình huống. chương. 1268 bị phát hiện loang loáng dị năng. Vốn dĩ thượng vân dựa theo quy định là không thể đi vào, thường huy đi vào đều là bởi vì tiểu bảo thật sự quá nhỏ, cho nên thường huy mới có thể ôm hắn cùng nhau tiến phòng cách ly. Nếu không một gian phòng cách ly là không thể tiến hai người, đây là vì tránh cho giao nhau lây bệnh, mà tang thi vi rút lây bệnh lại không giống tầm thường. Hiện tại thượng vân lại tưởng đi vào, nguyên bản là khẳng định không được, nhưng là lúc này cung hiểu tình ở. Nàng suy nghĩ một chút nói, thượng vân ca ca ngươi hơi chút chờ ta một chút, ta giúp ngươi thêm một cái phê chuẩn đồng ý thư, ngươi hẳn là liền có thể đi vào xem tiểu bảo. Thật tốt quá, vậy phiền toái lại tình. Thượng vân vừa mới còn không quá hiểu biết hiện tại tình huống, chỉ là tưởng trước lại đây nhìn xem, không nghĩ tới người bình thường còn vào không được, hiện tại nghe nói có thể làm giấy chứng nhận, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Thượng vân ca ca ngươi đừng như thế khách khí, vậy ngươi trước chờ ta trong chốc lát, ta đi nhanh về nhanh. Cung hiểu tình nói xong, chạy nhanh chạy chậm đi làm giấy chứng nhận. Thực mau giấy chứng nhận làm tốt, cung hiểu tình lấy lại đây giao cho thượng vân. Sau đó ở bên cạnh phụ trách mở cửa nhân viên lại đây hỗ trợ mở ra cửa phòng, làm thượng vân đi vào, bất quá cung hiểu tình lại là không thể đi vào, chỉ có thể ở bên ngoài cửa sổ xem tình huống. Thượng vân đi vào lúc sau, thường huy vội vàng ôm tiểu bảo đứng lên, tiểu thượng, ngươi mau nhìn xem, tiểu bảo thiêu rất lợi hại, tuy rằng tiến vào lúc sau hộ sĩ cấp đánh hạ sốt châm, chính là chút nào không có tác dụng, cho nên bọn họ lo lắng có thể hay không là dị biến điểm báo. Cho nên làm Tiểu Bảo cách ly, đều hơn nửa ngày, Tiểu Bảo thiêu vẫn là không lui, ta thật đúng là lo lắng. Thường Thúc, ngày trước đừng có gấp, ta nhìn xem. Thượng Vân đem Tiểu Bảo từ Thường Huy trong tay tiếp nhận tới, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu mở ra Tiểu Bảo quần áo, thử xem xét. Ấn một ít bộ vị lúc sau, Thượng Vân hơi suy tư một chút, nhìn một bên vẻ mặt khẩn trương nhìn chầm chằm chính mình Thường Huy. Thượng Vân cười cười, Thường Thúc, đừng lo lắng. Tiểu bảo sẽ không có việc gì, nội tạng đều không có dị thường, cũng không phát hiện cái gì chứng viêm. Ta dùng dị năng lực trước giúp hắn trị liệu thử xem, ổn định một chút. Hảo, hảo, may mắn là tiểu thượng ngươi đã trở lại, nếu không chúng ta phỏng chừng thật là không biết muốn làm sao bây giờ. Thường Huy nói vươn tay, tiểu bảo ta tới ôm đi, ngươi trị liệu lên cũng phương tiện một ít. Hảo, thượng vân cũng không cạnh mạnh, rốt cuộc hắn trong chốc lát phải dùng dị năng lực. Nếu dị năng lực sử dụng siêu phụ tải, khả năng trên tay liền không quá lớn lực, bất chút sức lực cũng hảo. Đem tiểu bảo một lần nữa giao cho thường huy, thượng vân liền bắt đầu sử dụng dị năng lực thế tiểu bảo làm trị liệu. Liên ở thượng vân thế tiểu bảo làm trị liệu thời điểm, một người kinh hỉ đứng ở cách đó không xa, từ pha lê nhìn qua, liền nhìn đến tình huống bên trong, quan hệ trị liệu dị năng giả, thật sự là quá tốt, người này nếu có thể tới bệnh viện công tác thì tốt rồi. Đây là nhà của ai thuộc? Cái kia phòng hải tử sao? Ta muốn đi tra một chút nhìn xem. Người này xoay người đi tìm ký lục, thực mau liền thấy được, bất quá mặt trên chỉ có người bệnh tên, mặt khác tham hỏi tên thượng viết lại là Cung Hữu Tình. Ân. Như thế nào là nữ danh? Người nọ dương mắt, sau đó nhìn về phía ký lục viên, cái này Cung Hữu Tình là Nga, lỗ bác sĩ, vị này Cung Hữu Tình là chúng ta nơi này công tác hộ sĩ. Ngài tìm nàng có việc. Lô Minh do dự một chút hỏi, vị này cung hộ sĩ ở cái gì địa phương? Ta dùng nội tuyến giúp ngài liên hệ nàng. Đối phương hướng tới Lô Minh cười cười, sau đó bắt thông cung hiểu tình nơi khu vực hộ sĩ chạm điện thoại. Trước 1269 không ngừng lặp đi lặp lại. Cung hiểu tình lúc này đang ở bang nhân đổi bang gạc, nghe thấy có người kêu chính mình đi tiếp điện thoại, đem trong tay sự tình giao cho bên cạnh hộ sĩ, sau đó vội vàng lại đây. Uy Ngài Hảo, ta là Cung Hiểu Tình. Cung Hộ Sĩ, ta là Lô Minh Bác Sĩ, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Lô Minh trực tiếp hỏi. Về Lô Minh Bác Sĩ sự tích, Cung Hiểu Tình bởi vì vẫn luôn ở bệnh viện bên này, nhưng thật ra nghe nói qua một ít, cho nên nàng vội vàng trả lời. Lô Bác Sĩ, ngài có cái gì sự mời nói? Là cái dạng này, ta vừa mới nhìn đến ngươi ở một cái xin đơn tử thượng viết thăm hỏi, ta là muốn hỏi. Trân chính thăm hỏi vị kia nam sĩ là ai? Lỗ Minh hỏi gọn gàng dứt khoát. Nhưng là Lỗ Minh như vậy hỏi, nhưng thật ra dọa tới rồi cung hữu tình, nàng tưởng mặt trên truy tra xuống dưới, không cho phép người ngoài đi vào. Thực xin lỗi lỗ bác sĩ, ta không phải cố ý, chỉ là đứa bé kia ta nhận thức, ta không hy vọng hải tử có việc, đều là trách nhiệm của ta. Thỉnh đừng hỏi trách những người khác hảo sao? Lỗ Minh vừa nghe. Lúc này mới phản ứng lại đây chính mình hỏi vấn đề có điểm sẽ làm người sinh ra vũ hội, hắn vội vàng giải thích, cung hộ sĩ ngươi hiểu lầm, ta không phải muốn hỏi trách, là bởi vì ta phát hiện vị kia tiên sinh là quan hệ trị liệu dị năng giả đúng không? Ta muốn hỏi một chút hắn nguyện ý hay không tới bệnh viện công tác? Nga, nguyên lai là như thế này. Cung hiểu tình thở phào nhẹ nhõm, hắn xác thật là quan hệ dị năng giả, nhưng là không phải thuần trị liệu, hắn là công kích hình. Đi vào bên này lúc sau, phía chính phủ cũng cho bọn hắn phổ cập khoa học rất nhiều trước mắt đã biết dị năng loại hình, cho nên cung hữu tình cũng biết công kích hình cùng thuần trị liệu hệ bất đồng. Nga, Nguyên Lai like cũng không phải thuần trị liệu hệ, nhưng là xem năng lực của hắn thực không tồi. Bởi vì là bệnh viện, Lỗ Minh cũng gặp qua mấy cái quan hệ dị năng giả, nhưng là đều không có phía trước nhìn đến thượng vân trị liệu năng lực cường. Cho nên vừa mới nhìn đến thượng vân trị liệu cho rằng thượng vân có thể là thuần trị liệu hệ, hiện tại nghe nói cũng không phải. Lỗ Minh tuy rằng có chút thất vọng, bất quá vẫn là hướng tới cung hữu tình hỏi, tuy rằng không phải thuần trị liệu hệ, nhưng là cung hộ sĩ vẫn là đem tên nói cho ta, ta thử hỏi một chút hắn. ân hắn theo thượng vân, quan hệ gì năng giả, bất quá hắn có điều ở tiểu đội, là ta một cái bạn tốt tiểu đội, cũng là ta khi còn nhỏ hàng xóm. Thượng Vân ca ca bản thân mặt thế phía trước là bác sĩ khoa ngoại. Cung hiểu tình đem Thượng Vân Đại Khái tình huống nói một chút. Mặt thế phía trước là bác sĩ khoa ngoại. Điểm này càng là làm lỗ minh mắt tỏa sáng, lại là bác sĩ, vẫn là quan hệ dị năng, giả, quả thực là nhất xứng đôi năng lực, hắn đều sắp có điểm ghen ghét đối phương. Đúng vậy lô bác sĩ, ngài còn có khác sự tình sao. Ta bên này còn có người bệnh muốn băng bó. Cung hiểu tình nhìn đến ra ra vào vào chính mình cùng hộ sĩ chạm hộ sĩ đều rất vội, sau đó hướng tới Lô Minh hỏi. Nga, cảm ơn cung hộ sĩ, không chuyện khác. Treo điện thoại, cung hiểu tình lại chạy tới bên trong bội đi, mà Lô Minh treo điện thoại tắt xoay người hướng tới cách ly khu lần thứ 2 đi qua đi. Lúc này, trải qua thượng vân dị năng lực trị liệu, tiểu bảo toàn thân độ ấm hơi chút giáng xuống đi một chút, nhưng là thượng vân dừng lại, tiểu bảo lại sẽ chậm rãi hồi ôn. Thượng Vân chỉ có thể không gián đoạn trị liệu, nhưng thật ra có chút cố hết sức, bất quá nhìn tiểu bảo sắc mặt tốt một chút, Thượng Vân vẫn là tiếp tục trị liệu, tranh thủ thời gian từ trong túi lấy một khối đường phóng trong miệng, đây là ngu hiểu vị dùng tinh hoạch làm nước trái cây kẹo mềm, phía trước hắn đi trực ban thời điểm, ngu hiểu vị cho hắn. Rốt cuộc buổi tối trực ban, bên kia lại thường xuyên xuất hiện kỳ quái tăng thi, cho nên ngu hiểu vị cho hắn dùng để bảo tồn thể lực. Trước 1270 đặc biệt chú ý cả mềm. Ngài hảo, ta là Lô Minh, là nơi này bác sĩ. Lỗ Minh thông qua gác cổng tiến vào lúc sau, hướng tới thượng vẫn nói. Bác sĩ, ngài mau đến xem xem chúng ta tiểu bảo, hán thiêu luôn là lặp đi lặp lại, chỉ cần đình chỉ trị liệu liền sẽ nhiệt độ cơ thể bay lên, đây là chuyện như thế nào. Thường huy tưởng tới phụ trách trị liệu bác sĩ, cho nên nhìn đến Lô Minh tới, hán vội vàng hô. Tuy rằng vốn dĩ không phải vì tiểu Bảo tiến vào, nhưng là nhìn đến hài tử thiêu đều ngất xỉu, lỗ minh vẫn là ngồi xuống xuống, ở thường huy bên cạnh hỗ trợ xem xét tiểu Bảo tình huống. Hắn rốt cuộc là ở chỗ này làm thật lâu bác sĩ, đối với một ít tình huống hắn cũng gặp qua rất nhiều, cẩn thận kiểm tra một phen lúc sau, lỗ minh mới lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Đứa nhỏ này tựa hồ có kích phát dị năng lực chẳng hướng, nhưng là khả năng tuổi quá nhỏ, tự thân chịu không nổi cho nên mới sẽ lấy phát sốt tình thế xuất hiện, nếu có thể cố nhịn qua, hẳn là chính là một cái tiểu dị năng giả, nhưng là chịu không nổi đi nói lỗ minh không có tiếp tục nói, câu nói kế tiếp không cần nói cũng biết. Về tiểu bảo dị năng lực sự tình, đại gia là biết đến, tuy rằng không phải biết đến như vậy toàn, liền thượng vân cũng chưa nghĩ đến, tiểu bảo còn có thể lại khai phá ra tân dị năng lực. Bất quá, nếu trước mắt cái này bác sĩ nói như vậy, Thượng Vân cũng hướng tới lần đầu tiên gặp được tiểu bảo thời điểm trạng thái xem, xác thật có chút tương tự, xem ra đứa nhỏ này còn thật có khả năng lại kích phát rồi cái gì tân năng lực. Cảm ơn Lỗ bác sĩ. Nếu không phải thật sự phát sốt, Thượng Vân cũng biết, lúc này hắn dị năng lực hẳn là có thể trợ giúp tiểu bảo một ít, nhưng là càng nhiều vẫn là dựa tiểu bảo chính mình kiên trì trụ. Lại hướng tới trong miệng tắc một cái tinh hạch kèo mềm, Thượng Vân tiếp tục thế tiểu bảo trị liệu. Mà một bên Lô Minh vốn dĩ tưởng mời Thượng Vân, nhưng là hiển nhiên hiện tại tựa hồ không phải nói chuyện hảo thời cơ, hắn cũng không đi, liền ở bên cạnh đi theo xem, xem Thượng Vân dùng hết hệ dị năng cố giữ vương tục vì tiểu bảo trị liệu. Lô Minh càng xem, liền càng là cảm thấy Thượng Vân năng lực không bình thường, quan hệ dị năng giả tuy rằng thưa thớt, nhưng là hắn cũng gặp qua, nhưng hắn gặp qua quan hệ dị năng giả trị liệu năng lực nhưng không như thế cường. Hơn nữa, chính yếu chính là... Thượng Vân trước sau đều vẫn duy trì cường lực phát ra, như thế đã nửa ngày, cũng chưa thấy hắn kiệt lực. Bất quá Lô Minh rất tinh tế phát hiện, Thượng Vân tựa hồ cũng không phải một chút đều không mệt, nhưng là mỗi khi lúc này, Thượng Vân liền sẽ hướng trong miệng tắc một viên đường, lúc sau thật giống như lại nạp điện dường như, có thể tiếp tục trị liệu. Đối với Thượng Vân hướng trong miệng tắc đồ vật, Lô Minh cũng rất là tò mò, rốt cuộc Thượng Vân ăn cái gì, như thế nào là có thể đủ khôi phục như thế nhanh chóng. Lỗ Minh không phải không suy xét quá, thượng vân khả năng ăn chính là tinh hạch, nhưng là, bọn họ cũng đối tinh hạch từng có tiếp xúc. Tuy rằng tinh hạch xác thật có thể bổ sung dị năng lực, nhưng là liên tục bổ sung tinh hạch, bởi vì tinh hạch một ít đặc thù không tốt lắm tiêu hóa nguyên tố ở bên trong, cho nên lập tức liên tục bổ sung quá nhiều, khả năng sẽ dẫn tới thân thể gánh nặng quá nặng. Cho nên, cái này ý tưởng đã bị Lỗ Minh cấp sẽ qua, hán đại khái như thế nào cũng không thể tưởng được. Tinh hạch trải qua ngu hiểu vị chế tắc lúc sau, sẽ tự động tiêu trừ rất tinh hạch nội những cái đó không dễ tiêu hóa vật chất, cho nên mới có thể làm thượng vân không chỗ nào cố kỵ dùng tinh hạch tới tục trong cơ thể bởi vì trị liệu mà dần dần bị tiêu hao rất dị năng lực. Nô đột nhiên, tiểu bảo ở thường huy trong lòng ngược giật mình, phát ra một tiếng thấp vang, đồng thời thân thể cũng hơi hơi vặn vẹo một chút. Tiểu bảo Thường huy cảm giác được, vội vàng hướng tới tiểu bảo hô. Đói tiểu bảo dùng thực mỏng manh thanh âm trở về một câu. Trưng 1271 không thể hoàn toàn yên tâm. Nghe thấy tiểu bảo có thể ra tiếng, thượng vân duỗi tay sờ sờ tiểu bảo đầu cùng trên người, tựa hồ phía trước cực nóng rút đi rất nhiều, hiện tại cũng liền so bình thường nhiệt độ cơ thể hơi cao một chút bộ dáng Lỗ minh cũng chạy nhanh cấp tiểu bảo kiểm tra rồi một chút, theo sau hướng tới thượng vân cùng thường huy cười nói, thật tốt quá, đứa nhỏ này xem như nhịn qua tới cũng không biết là cái gì dị năng, đương nhiên cũng có thể sẽ là biến dị giả, tóm lại, mặc kệ như thế nào, đứa nhỏ này hẳn là không có việc gì. Không có việc gì, thật tốt quá. Thường Huy đại đại thở phào nhẹ nhõm, "Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ." Lô Minh lắc đầu, "Ta cái gì cũng chưa giúp đỡ, đều là vị này thượng tiên sinh công lao." "Đúng rồi, thượng tiên sinh, ta kỳ thật lại đây là có việc tưởng trưng, cầu một chút ngài ý kiến." Thượng Vân nhìn đến tiểu bảo cuối cùng là không có việc gì, cấp tiểu bảo cũng tắt một viên tinh hoạch kẹo mềm, chính hắn cũng lại ăn một viên, sau đó ngồi ở bên cạnh, chính rửa chỗ tựa lưng, cũng là mọc ra một hơi. Nghe thấy Lô Minh như thế nói, Thượng Vân vẫn là nhìn về phía Lô Minh, Lô bác sĩ có chuyện tỉnh giảng. Ta nghe nói thượng tiên sinh mà thế phía trước cũng là bác sĩ, hiện tại lại là quan hệ dị năng giả, cho nên ta muốn hỏi một chút ngài, hay không nguyện ý tới bệnh viện bên này công tác. Lỗ Minh cuối cùng nói ra ý đồ đến. Này, Kỳ Thật ta là có tiểu đội, hôm nay vốn là muốn cùng nhau ra nhiệm vụ, ta chỉ là đất chống mà thôi. Hôm nay tới bệnh viện trị liệu cũng là xuất phát từ tình huống đặc thù, nhưng là tới bệnh viện công tác. Thượng Vân Kỳ Thật là nguyện ý vì càng nhiều người trị liệu, nhưng là hắn nhưng không yên tâm ngu Hiểu Vị. Trên thế giới này, trước mắt hắn biết tồn tại, cùng hắn quan hệ gần nhất cũng chính là ngu Hiểu Vị. Nay một đường tới nay. Ngô hiểu vị như thế nào đối hắn, hắn cũng đều trong lòng giành mạch, tuy rằng ngu hiểu vị trên thực tế tổng thể năng lực so với hắn càng cường, chính là thân là ca ca giống nhau thân phận, Thượng Vân vẫn là không yên tâm. Đương nhiên, mỗi người đều có chính mình phải đi lộ, nhưng là nếu Thượng Tiên sinh có thời gian, có thể tới bệnh viện hỗ trợ sao? Lỗ Minh có chút chưa từ bỏ ý định, hắn vừa mới nhìn Thượng Vân cứu tiểu bảo toàn quá trình, hắn là thật sự thực hy vọng Thượng Vân tới bệnh viện. Cái này. Ta suy xét một chút, ta cũng trở về cùng đồng đội thương lượng thương lượng, hôm nay vẫn là cảm ơn lỗ bác sĩ hỗ trợ, nếu không chúng ta cũng không biết tiểu bảo rốt cuộc ra cái gì chẳng huống. Không có, ngươi ngay từ đầu cách làm chính là chính xác, ta thật sự không giúp đỡ, không cần cảm tạ ta. Lỗ Minh không kể công, hắn vẫn là cảm thấy chuyện này chủ yếu vẫn là bởi vì thượng vân năng lực, nếu không liền tính bọn họ trần trị ra tới, cũng không có càng tốt biện pháp. Nhiều nhất chính là giúp đỡ vật lý hạ nhiệt độ mà thôi. Khách khí một phen, lỗ minh vẫn là trước cáo tử, hắn còn muốn đi liếu xuyên tiến sĩ bên kia đi xem tình huống, cho nên cũng không thể ở lâu. Tiểu bảo ăn một khối tinh hoạch kẹo mềm lúc sau, liên hoa ở thường huy trong lòng ngực ngủ rồi, thượng vân cùng thường huy nhìn xem tiểu bảo hạ sốt, sắc mặt cũng dần dần hòa hoãn đi lên, cũng liền từ phòng cách ly ra tới. Phía trước lỗ minh ra tới thời điểm cũng đã giúp bọn hắn tiêu rất cấm đoán. Cho nên bọn họ muôn đã mở ra, chẳng qua tiểu bảo lúc ấy tựa ngủ không ngủ, cho nên liền không lúc nhích. Hơi chút dừng lại trong chốc lát, chờ tiểu bảo ngủ rồi, bọn họ lúc này mới ôm tiểu bảo đứng dậy, tới rồi bệnh viện đại sảnh thời điểm, lại nhìn đến chính cầm gói thuốc đi theo một cái mới vừa đưa lại đây người bệnh hướng trong chạy cung hữu tình. Bởi vì không có thời gian nói thêm nữa cái gì, cung hữu tình chỉ là hướng tới thượng vân bọn họ vây vây tay, nhìn thoáng qua ngủ say tiểu bảo. Sau đó liền đi theo cùng nhau đi vào. Trước 1272 đổi mới yêu cầu lại thay đổi triều đại. Thượng Vân bọn họ một đường ôm Tiểu Bảo quay trở về biệt thự, nhìn đến bọn họ đã trở lại, thái bẩm trong lòng cũng coi như là kiên định xuống dưới. Tiểu Kỳ miểu nhìn đến Tiểu Bảo bị ôm, nhỏ giọng hướng tới Thượng Vân hỏi, Thượng Thúc Thúc, Tiểu Bảo đệ đệ ngủ rồi sao? Thượng Vân gật gật đầu, đúng vậy, Tiểu Bảo ngủ rồi, đợi chút hắn tỉnh ngủ liền có thể cùng ngươi tiếp tục chơi. Đã không có việc gì. ân, tiểu bảo đệ đệ hết bệnh rồi lại chơi. Tiểu kỳ miều rất là hiểu chuyện, sau đó nhìn thường Huy đem tiểu bảo ôm lên lầu đi. Bên này tiểu bảo sự tình cuối cùng là hạ màn, thượng vân cũng là vì trị liệu phát ra nguyên nhân có chút mệt mỏi, tuy rằng có tinh hạch bổ sung, cũng vẫn là không có biện pháp lập tức hoán lại đây, cho nên hắn hơi chút tắm rửa một cái, cũng trở về phòng đi nghỉ ngơi. Mà lúc này ngu hiểu vị bốn phía Tất cả đều là tang thi thi thể, phía trước phát hiện biến dị thú cùng biến dị tăng thi phân cách tuyến đặc biệt rõ ràng lúc sau, nàng phòng trừng, muốn tìm dị thường năng lượng chỉ sợ cũng là ở biến dị tang thi bên kia. Nhưng là, đã có cái loại này dị thường năng lượng tồn tại, như vậy biến dị tăng thi liền sẽ không quá ít, vì bảo hiểm khởi kiến, ngu hiểu vị lấy ra tán đạn thương, cưới tiểu hồng bì theo con đường này một đường sát đi vào, nhìn đến tăng thi liền công kích liên cung phía trước cái kia năng lượng dịch địa phương giống nhau, càng là tới gần trung tâm, biến dị liền sẽ càng lợi hại, ngu hiểu vị lo lắng bên trong biến dị tăng thi quá lợi hại, đến lúc đó nàng chống đỡ bất quá tới, nhưng là phía sau như vậy nhiều bình thường biến dị tăng thi, đến lúc đó khả năng sẽ ngăn lại đường ra. Cho nên, nàng không có trực tiếp hướng trong hướng, mà là một chút đi phía trước đẩy mạnh, cho nên này một đường dùng tán đạn thường không thiếu tiêu diệt biến dị tăng thi. Lại là một chuỗi tán đạn công kích lúc sau, tán đạn thương số lần rốt cuộc dùng hết, ngu hiểu vị làm lệ phù lại lần nữa giúp nàng đổi một phen tán đạn thương. Lệ phù, lại cho ta đổi một phen tán đạn thương. Hiểu vị chủ nhân, tán đạn thương trước mắt không thích hợp nơi này sử dụng, còn có một loại lực lượng càng cường thương, chỉ là giá cả là tán đạn thương gấp 10 lần, loại này thương không những có thể phát tán sử dụng, cũng có thể tập trung một chút công kích, là có thể chính mình điều tiết. Lúc trước tán đạn thương là dùng đặc biệt thuốc nổ bao cấp đổi, ngu hiểu vị cũng không biết tán đạn thương rốt cuộc yêu cầu nhiều ít tích phân, nhưng là hiện tại tán đạn thương đối phó biến dị tăng thi, bình thường còn có thể, hơi chút khó gặp một ít liền mất đi hiệu lực. Nếu không phải tán đạn thương số lần dùng hết, ngu hiểu vị còn không có nghĩ đổi mới, nhưng là hiện tại tựa hồ không thể không thay đổi, kia lần này đổi yêu cầu nhiều ít. Ngu hiểu vị hướng tới lệ phù hỏi. Phía trước tán đạn thương tuy rằng là đổi, Nhưng là bản thân yêu cầu tích phân là 1 vạn tích phân, đổi loại này siêu năng lượng nhưng điều công kích biến hóa thương yêu cầu chính là 10 vạn tích phân, bất quá sử dụng số lần cũng là phía trước tán đạn thương gấp 10 lần. Nghe được lệ phù như thế nói, ngu hiểu vị suy nghĩ một chút, tựa hồ cái này còn càng có lợi một ít, công kích năng lực càng cường. Sử dụng số lần là nguyên bản gấp 10 lần, cũng bất quá mới quý gấp 10 lần tích phân. Hảo, chúng ta liền đổi đi. Tuy rằng ngu hiểu vị tích phân nhiều, nhưng là nàng muốn đổi càng nhiều, bất quá cũng tuyệt đối sẽ không tại đây loại có thể bảo mệnh thủ đoạn thượng bùn xịn. Tốt hiểu vị chủ nhân, ta lập tức giúp ngài đổi. Lệ Phú đáp lời đồng thời, đem kia đem công kích năng lực càng cường có thể biến đổi hóa thương cấp đổi ra tới. Ngu hiểu vị cầm cây súng này, bộ dáng thoạt nhìn so tán đạn thương còn càng thêm một mạng, nếu không phải tin tưởng lệ Phù luôn luôn đều tương đối tiểu tâm cẩn thận. Ngu hiểu vị đều cảm thấy có phải hay không đổi sai rồi. Trước 1.273 giản dị tự nhiên thực dụng cao. Ngu hiểu vị đem có thể biến đổi hóa thương lấy ra tới, hơi chút ở trong tay ước lượng, theo sau nhắm chuẩn nơi xa một con thoạt nhìn biến dị cường độ so chung quanh biến dị tăng thi muốn đại biến dị tăng thi. Khấu động co súng, ngu hiểu vị dương mắt xem qua đi, viên đạn ở giữa kia chỉ biến dị tăng thi yếu hại bộ vị. Đây là một con thực rõ ràng bao vây lồng ngực xương sườn biến dị tăng thi, mà yếu hại là trái tim bộ vị, chính là lại bởi vì xương sườn biến dị rất khó đánh xuyên qua. Nhưng là ngu Hiểu Vị này một đấu súng trung yếu hại, tiêu chỉ xương sườn biến dị tăng thi cư nhiên thẳng tóc ngã xuống, hiện nhiên trực tiếp đã bị tiêu diệt. Này thương sắc thật dùng tốt ta. Ngu Hiểu Vị có chút kinh hỉ nói, tán đạn lúc sau cũng như thế lợi hại sao? Nếu tán đạn cũng như thế lợi hại. Hôm nay nàng liền có thể đại sát tứ phương. Hiểu vị chủ nhân, tán đạn hình thức mở ra lúc sau, năng lực chỉ có nguyên bản một phần mười. Nói cách khác, kỳ thật tán đạn hình thức cùng phía trước tán đạn thương không có khác nhau, khả năng hơi chút đề cao một chút, lực công kích tăng lên nhiều nhất cũng chỉ là tập trung hình thức. Ngu hiểu vị gật gật đầu, như vậy giải thích cũng nói thông, nếu không tán đạn thương cùng tập trung lực công kích đều giống nhau, vậy vẫn luôn mở ra tán đạn hình thức, không phải vô địch. Cho nên, ngu Hiểu Vị cũng không có dối dám bao lâu, liền lại hướng tới mặt khác một bên một con biến dị tang thi công kích qua đi. Đem chung quanh hơi chút cường lực một ít biến dị tang thi rửa sạch rớt, ngu Hiểu Vị lại cắt thành tán đạn hình thức, sau đó đối với chung quanh một hồi bàn phá. Nhìn chung quanh tang thi thi thể đổ một mảnh, ngu Hiểu Vị sờ sờ có thể biến đổi hóa thương, thật đúng là khá tốt dùng, 10 vạn tích phân không bạch hoa. Theo càng ngày càng tới gần bên trong khu vực Ngu hiểu vị càng ngày càng thể hội ra thay đổi càng tốt vũ khí lúc sau, sự tình cũng càng thêm thuận lợi. Bất quá, ngu hiểu vị thấy được tại đây đàn biến dị tăng thi chung vẫn là có tương đối cường hãn, liền tính là lấy khẩu súng này uy lực, cũng không đủ để có thể đối phó. Tốt nhất là có thể vòng khai. Ngu hiểu vị nói thầm, nàng thật sự không nghĩ cưng đối cứng, nàng hiện tại chỉ có chính mình, nếu thật sự không cẩn thận gặp cũng không có biện pháp, nhưng là có thể không cần Huyễn kim Long vương. Vẫn là tận khả năng không tiêu hao nó. Vừa mới lại hơi chút khôi phục một chút, ngu hiểu vị cũng không hy vọng kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ, nàng vẫn là quyết định trước tìm một ít phương pháp tranh né, trước đem nhiệm vụ hoàn thành lại nói. Đúng rồi. Ngu hiểu vị đem la tiểu bạc đem ra, theo sau lấy ra một cái tự chế huyết bao cấp la tiểu bạc, sau đó ý bảo nó chạy đi lúc sau đem huyết bao lộng phá. Dù sao những cái đó tang thi đối la tiểu bạc bản thân lại không có hứng thú. Nhưng là đối huyết bao lại là phi thường nhạy bén. Ngu hiểu vị cảm thấy, làm la tiểu bạc đem huyết bao đưa tới mặt bền, dẫn kia mấy chỉ cường lực biến dị tang thi rời đi, nàng liền có thể nhân cơ hội đi qua. La tiểu bạc nghe minh bạch ngu hiểu vị mệnh lệnh, sau đó mang theo huyết bao liền hướng tới nơi xa nhảy nhót chạy tới, thực mau liền bao phủ ở tang thi bên trong. Bất quá, lại một lát sau. Ngu hiểu vị phát hiện nơi sa tăng thi bắt đầu chen chúc hướng tới một phương hướng chạy. Ngu hiểu vị liền biết, la tiểu bạc khẳng định là đem huyết bao lộng phá. Thừa dịp cơ hội này, ngu hiểu vị nhanh chóng cơi tiểu hồng bị vọt vào càng bên trong khu vực. Theo sau, nàng cư nhiên nhìn đến một người, không đúng, này đã không xem như một người, chỉ có thể nói chỉ một người hình đồ vật. Người này hình đồ vật ngồi xếp bằng trên mặt đất, trên mặt là hoàn hảo nhưng là bụng biến thành một khối như là kết tinh cục đá giống nhau, đại khái có chén khẩu lớn nhỏ màu đen tinh thể, mà thứ này, ngu hiểu vị ở mặt trên cảm giác được một tia không phải thực tốt hơi thở. Hiểu vị chủ nhân, cái này chính là biến dị năng lượng. chương 1274 uy hiếp trực tiếp thịt kho tàu đi. Ngu hiểu vị đại khái như thế nào cũng chưa nghĩ tới, nay khối dị thường năng lượng cư nhiên sẽ từ một người thân thể thượng ngọc ra, đến nỗi rốt cuộc bởi vì cái gì. Ngưu Hiểu Vị không chỗ đi khảo sát, nhưng là nàng lại biết, chính là bởi vì này khối màu đen tinh thể quan hệ làm trùng quanh tăng thi đại lượng biến dị tiến hóa, mặc kệ có phải hay không nàng nhiệm vụ, thấy được tóm lại nếu muốn biện pháp thanh trừ, rốt cuộc như vậy đối nhân loại tới nói cũng không phải là một chuyện tốt, cho nên vô luận như thế nào, ngu Hiểu Vị đều sẽ chỉ mình khả năng tiêu trừ, hiện tại lại vốn dĩ chính là nhiệm vụ, ngu Hiểu Vị càng thêm bụng làm dạ chịu. Lệ phù, là cái này đi. Tuy rằng ngu hiểu vị đã 99% đích xác định chính là cái này, bất quá vẫn là cùng lệ phù xác nhận một chút. Đúng vậy hiểu vị chủ nhân, chính là nơi này làm ta cảm giác thật sự là quá không hảo, ta lo lắng sẽ có cái gì tình huống xuất hiện, ngài nhất định phải tiểu tâm một ít ta. Lệ phù lược hiện lo lắng giản dò. Tuy rằng, ngu hiểu vị thật sự có cái gì sự, nàng cũng có thể toàn thân mà lui, tuy rằng sẽ đã chịu một ít trừng phạt, nhưng là ít nhất sẽ không bức bỏ cánh mạng. Nhưng là lệ phù đã cùng ngu hiểu vị có một ít cảm tình, hơn nữa lấy trước mắt ngu hiểu vị trưởng thành tình huống tới xem, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn cũng tìm không ra so ngu hiểu vị tổng hợp năng lực càng cường ký chủ, cho nên lệ phù vẫn là thực quý trọng ngu hiểu vị cái này ký chủ. ân ta cũng cảm giác thật không tốt, ta sẽ nhiều chú ý. Ngu hiểu vị gật gật đầu trả lời. Ngu hiểu vị theo tiếng lúc sau, trực tiếp bưng lên vũ khí mới, nàng không dám tùy tiện công kích bởi vì nàng chưa thấy qua loại này tựa người phi người sinh vật không biết nói nhược điểm hơn nữa hệ thống muốn kia khối biến dị năng lượng nàng lại không thể trực tiếp công kích kia khối năng lượng tùy tay trên mặt đất nhặt lên một cục đá ngu hiểu vị hướng tới người kia hình không biết là sinh vật vẫn là vật chết trên người tạm qua đi đối phương không có mở mắt ra cũng không có động thật giống như đã chết giống nhau nhìn đến đối phương không núc ích ngu hiểu vị là gan lớn một ít lại đi phía trước dịch một ít Đem trong tay thương cũng đổi thành kim cô bổng. Dùng kim cô bổng hướng tới đối phương chọc chọc, tự nhiên ngạnh bang bang không có một chút nhân loại làn ra. Cái loại này có giãn cảm giác, có chỉ là giống cục đá giống nhau ngạnh bang bang. Xem ra thật sự chỉ là nhân hình, cùng người một chút quan hệ đều không có. Ngu hiểu vị như thế nghĩ, trực tiếp cầm kim cô bổng liền hướng tới tượng đá đầu tạp đi xuống. Theo một thanh âm vang lên, nhân hình tượng đá chậm rãi ra nhẹ mở ra thật giống như bị gõ nước pha lê giống nhau. Nhưng là, theo bị gõ vỡ ra đồng thời, bên trong cũng tựa hồ có cái gì đồ vật ở ra bên ngoài toàn. Hiểu vị chủ nhân, bên trong đồ vật hảo kỳ quái, ngươi nhiều cẩn thận. Lệ Phú nói âm rơi xuống thời điểm, bên trong đồ vật đã chui ra tới, theo sau hướng tới ngu hiểu vị liền phát lại đây. Bởi vì thật sự là thân cận quá, ngu hiểu vị thậm chí không kịp phản ứng, nàng theo bản năng nâng lên tay. Theo sau liền cảm giác trên cổ tay không còn, huyên kim long vương long Lão thiên đột nhiên biến trở về long. Chờ ngu hiểu vị lại nhìn về phía bên này thời điểm, huyên kim long vương đã dùng móng vuốt đang ở xé cái gì, theo sau đem bên ngoài một tầng màu đen ra lột bỏ, bên trong lộ ra ngón tay thô một đoạn thịt ném cho ngu hiểu vị, đem cái này cho ta hầm, ta muốn ăn cái này. Ngu hiểu vị đều còn không có nháo minh bạch chuyện như thế nào, kết quả công kích nàng đồ vật liền ra đều cấp lột bỏ. Ngu hiểu vị lại xem qua đi, phát hiện thứ này nói thật, rất giống một cái tiểu long, ách, Long nạo thiên, ngươi không phải là ăn đồng loại đi. Đây là tiểu long sao? Đương nhiên không phải, gia hỏa này như thế nào khả năng cân xứng vì long, bất quá sát thật có điểm quan hệ, không phải cái gì thứ tốt, ngươi cho ta thịt kho tàu đi. Trước 1275 mấy ngày hôm trước tiểu biến hóa, ngu hiểu vị có chút giở khóc giở cười đem Huyễn kim long vương ném lại đây thịt lộng lên. Này thịt chất nhìn rất non mịn, bất quá nàng nhưng không có hưng thu an loại này không biết là cái gì quái vật đồ vật. Từ không gian lấy một cái đồ đựng trước trăng lên, theo sau nàng lúc này mới đi xem xét cái kia đã vỡ vụn rất tượng đá, nhìn dáng vẻ đã không cụ bị uy hiếp, nàng chạy nhanh đem kia khối dị thường năng lượng khối lộng xuống dưới thu vào không gian. Hiểu vị chủ nhân, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, bất quá ta còn muốn vội trong chốc lát, chính ngươi cẩn thận. Lệ Phù thanh âm truyền ra tới. Ân, người đi vội đi. Ngu hiểu vị gật gật đầu. Lệ Phù liền an tính lại. Hiện tại chung quanh không những thứ khác. Ngu hiểu vị lại xem xét một chút người này hình tượng đá. Không có phát hiện càng nhiều dị thường. Lúc này mới lấy ra nổi tới giúp Huyễn Kim Long Vương thịt kho tẩu cái này không biết là cái gì đồ vật đồ vật. Bởi vì lớn lên có điểm giống thịt cá. Ngu hiểu vị liền dựa theo cá kho cách làm cấp Huyễn Kim Long Vương làm mà huyện Kim Long Vương liền mắt trông mong chờ chính mình bắt được mỹ thực. Đem cái này không biết là cái gì đồ vật mổ ra, ngu hiểu vị đem bên trong nội tạng nhảy ra tới, hướng tới Huyễn Kim Long Vương hỏi, này đó nội tạng còn muốn sao? Không muốn không muốn, loại đồ vật này nội tạng có kích độc, khả năng liền cái loại này đồ vật đều có thể độc chết. Nói, Huyễn Kim Long Vương từ ngu hiểu vị trên cổ tay nâng lên, sau đó chỉ hướng một phương hướng. Theo Huyễn Kim Long Vương phương hướng xem qua đi, ngu hiểu vị trong lòng cả kinh, bởi vì cách đó không xa cư nhiên là một con hỗn hợp hình biến dị tăng thi. Cùng hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú lại có điều bất đồng. Hỗn hợp hình biến dị tăng thi không phải nhiều loại loại hỗn hợp, mà là nhiều trọng biến dị hỗn hợp. Giống nhau một con tăng thi biến dị vị trí chỉ có mỗi một vị trí. tỉ như tứ chi biến dị, xương sống biến dị, xương cùng biến dị từ từ. Nhưng là hỗn hợp hình biến dị tăng thi, nó là nhiều bộ vị biến dị. Loại này tăng thi công kích cũng là rất cường hãn, cư nhiên có thể bị độc chết. Ngu hiểu vị nhanh chóng đem trong tay nội tạng ném xuống tới, chạy nhanh muốn tìm khăn giấy sắt tay. Không có việc gì, loại đồ vật này chỉ có ăn xong đi, từ nội bộ mới có hiệu quả, đụng tới không có việc gì. Huyện Kim Long Vương lười biếng nhìn ngu hiểu vị tìm đồ vật lau tay, sau đó không nhanh không chậm trả lời. Ngu hiểu vị thở phào nhẹ nhóm, sau đó liếc huyện Kim Long Vương liếc mắt một cái. Này long gần nhất giống như có điểm sinh động a. Đặc biệt Phúc Hắc, Phun Tảo, giống như có điểm sáu, tựa hồ chính là từ nó phao quá cái tia năng lượng dịch lúc sau thay đổi. Cái tia năng lượng dịch sẽ ảnh hưởng tính cách sao? Trên cơ bản sẽ không, bất quá ở hấp thu mấy ngày hôm trước sẽ có một chút, xảy ra chuyện gì? Ta có cái gì biến hóa sao? Huyền Kim Long Vương Triều ngu hiểu vị hỏi. Con hảo, không lớn, ta đây tiếp tục làm cá. Bên kia đại gia hỏa nếu lại đây nhớ rõ nhắc nhở ta. Ngu hiểu vị hướng tới huyện Kim Long Vương nói xong, lại bắt đầu xử lý khởi cái này cùng loại ca không biết tên vật thể tới. Đến nỗi bên kia kia chỉ hỗn hợp hình biến dị tăng thi, ngu hiểu vị đảo không phải thực lo lắng, chủ yếu chính là, nơi này là một cái sai tầng, hơn nữa vẫn là vòng qua tới, nhưng là lại có thể thông qua cửa sổ nhìn đến. Cho nên nàng tuy rằng có thể nhìn đến kia chỉ hỗn hợp hình biến dị tăng thi. Nhưng là kia chỉ hỗn hợp hình biến dị Tăng Thi tạm thời nhìn không tới nàng, liền tính thấy được, nghĩ tới tới cũng muốn vòng một vòng lớn, nàng có cũng đủ thời gian rời đi. Đem thứ này nội tạng cùng chung quanh vụn vật vị trí xóa, ngu hiểu vị suy nghĩ một chút, đem cái này dùng túi trang lên, nếu thật là kích độc, lấy như vậy huyết tinh hương vị cũng đủ hấp dẫn Tăng Thi lại đây, đến lúc đó. Thu hồi tới lúc sau, ngu hiểu vị tiếp tục xử lý trước mắt cái này không biết tên đồ vật thị Trong 1276 siêu sa hoa có độc phân ăn. Xóa nội tạng cùng chung quanh vụn vật lúc sau, ở cái này không biết tên đồ vật trên người hai mặt các thiết một ít nghiêng vết đau. sau đó dùng phòng bếp dùng giấy đem mặt trên thủy hút khô. Kỳ thật, thứ này ngoại ra cũng là có độc, chẳng qua vừa mới đã bị huyễn kim long vương cấp xé xuống, cho nên nó cũng lười đến để ra. Lúc này trong nội, Ngô Hiểu Vị đã sớm phóng hảo du, lúc này chuẩn bị tốt, nàng điểm hỏa. Chờ du ôn đại khái có sáu thành nhiệt thời điểm, đem phía trước hút khô hơi nước không biết tên đồ vật bỏ vào đi, hai mặt đều chiên thành kim hoàng sắc, sau đó ra nồi phóng tới một bên. Trong nồi lưu một ít du, đem cắt xong rồi hành gừng tỏi bỏ vào đi bạo hương, lại đảo đi vào nửa thìa giấm, nửa thìa rượu gia vị, hai thìa láo chịu, một chút đường cùng muối, cuối cùng thêm tiến một chén nước, chậm rãi hầm. Làm cái này không biết tên đồ vật chậm rãi ngon miệng, tuy rằng thoạt nhìn cũng không tính đại. Hẳn là cũng khá tốt thủ, bất quá ngu hiểu vị vẫn là hảo hảo làm. Chờ trong nồi nước canh thiêu khai, đem phía trước chiên tốt không biết tên đồ vật bỏ vào đi, dùng tiểu hỏa chậm rãi hầm nửa giờ, cuối cùng lửa lớn thu nước. Bên này đều chuẩn bị cho tốt, chỉ còn chờ hầm nửa giờ lúc sau thu nước, ngu hiểu vị đem phía trước trang cái này không biết tên đồ vật chậu cái gì đều vứt bỏ. Thứ này cũng không biết là cái gì, hơn nữa nội tạng còn có độc. Nàng nhưng không nghĩ về sau trong lúc vô ý bị độc chết cũng không biết, cho nên dùng xong ngu hiểu vị để lại một cái phía trước trăng âm, còn lại tất cả đều vứt bỏ. Giữ lại những cái đó, ngu hiểu vị hướng tới bên ngoài, đem mâm tất cả đều bay đi ra ngoài, mâm vỡ vụn thanh âm làm những cái đó tang thị vây qua đi, phía trước lại không không ít. Ngu hiểu vị chiếu cái dạng này đem trong tay sở hữu đồ đựng đều ném văng ra, sau đó trở về. Đem làm tốt đồ ăn thịnh ra tới đặt ở một bên, hướng tới huyện Kim Long Vương nói, làm tốt, ngươi ăn đi. Ăn xong chúng ta phải rời khỏi nơi này. Nơi này tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có tang thi lại đây bộ dáng, nhưng là ngu hiểu vị cũng không tính toán ở lâu. Huyện Kim Long Vương rất là vui vẻ, ghé vào mâm thượng ăn uống thỏa thích lên. Mà lúc này, ngu hiểu vị cũng nghe thấy hệ thống nhắc nhở thanh âm, nàng còn tưởng rằng là lệ phù kiểm tra đo lường kết thúc đâu. Kết quả vừa thấy, cũng không phải hệ thống lại đây cái kia về dị thường năng lượng khen thưởng, mà là một cái khen thưởng con số rất lớn, nhưng là rất kỳ quái con số. Ngu Hiểu Vị hướng lên trên xem qua đi, xem xét phía trước ký lục, theo sau liền nhìn đến mặt trên viết: Thịt kho tàu gần hình rồng sinh vật 800 năm biến dị mù quang cá quóc, khen thưởng tích phân 88888 phân. Ngậy. 800 năm động vật Ngô Hiểu Vị ngẩng đầu nhìn thoáng qua chính ăn mùi ngon huyền kim long vương. Tuy nói trước kia nàng cũng nghe nói qua mù quang cá cóc loại đồ vật này, nhưng là 800 năm sinh vật cũng thực thần kỳ, cứ như vậy bị huyến kim Long Vương ăn luôn. Bất quá, nhìn này 8 vạn nhiều tích phân, ngu hiểu vị vẫn là một trận thổn thức, vốn dĩ chỉ là vì thỏa mãn một chút huyến kim Long Vương khẩu dục, không nghĩ tới cư nhiên bắt được như thế nhiều tích phân, cũng coi như là ngoài ý muốn. Chờ Huyễn kim Long Vương ăn xong rồi, ngu hiểu vị cũng lại lần nữa thu được hệ thống nhắc nhở. Lúc này đây tự nhiên là lần này nhiệm vụ khen thưởng. Đánh số 0000013254 ký chủ, viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, lần này nhiệm vụ khen thưởng vì 30 vạn tích phân, 5 giờ tùy ý phân phối bài trừ điểm, một lần may mắn trang bản cơ hội. Nhìn đến khen thưởng, ngu hiểu vị chính là vui vẻ đến không được, cuối cùng là đem nhiệm vụ lần này làm xong, mắt thấy quá mấy ngày liền phải khai quy tinh hộp thường niên, ngôi cao liền phải mở ra. Nếu hệ thống còn ra loại này làm khó dễ đề, vậy quá không phúc hậu. chương 1277 lúc này đây thật không bị hố. Con Hảo, liền ở ngu hiểu vị suy xét chuyện này thời điểm, lệ phù thanh âm vang lên tới, hiểu vị chủ nhân, nói cho ngươi một kiện tin tức tốt. Cái gì sự tình? Ngu hiểu vị nhìn huyễn Kim Long Vương ăn xong rồi một lần nữa bàn hồi cổ tay của nàng, nàng lại bắt đầu đĩa bay tử hoạt động, nghe thấy lệ phù thanh âm hỏi lại. Chính là bởi vì hiểu vị chủ nhân xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa ngài tổng hợp thực lực xếp hạng đệ nhất, hơn nữa so đệ nhị danh cao hơn rất nhiều, cho nên lần này quy tinh họp thường niên, ngôi cao phá lệ có thể trước tiên một giờ vì ngài mở ra. Nga. Trước tiên một giờ mở ra có cái gì chỗ tốt sao? Ngu hiểu vị lần đầu tiên tham gia, cho nên đối này cũng không phải thực hiểu, nàng chỉ có thể dò hỏi lệ phụ. Là cái dạng này hiểu vị chủ nhân. Mỗi cái tinh cầu ký chủ đều có thể trước tiên một ngày tiến vào ngôi cao, nhưng là chỉ có thể nhìn đến chính mình giao diện, cũng chính là ngươi có thể đem ngươi muốn ra tay đổ vật treo lên đi, treo ở ngôi cao thượng ngươi có thể lựa chọn chính mình định giá cùng hệ thống định giá hai loại, cũng có thể lựa chọn bán đấu giá hình thức. Bán đấu giá hình thức liền không cần phải nói, đến lúc đó sẽ có cùng loại phát sóng trực tiếp giống nhau đấu giá hội, này đó hàng đấu giá đều là đặt ở cuối cùng một ngày tiến hành. Nhưng là khác là có thể tùy mua, ngài trước tiên một giờ, nói cách khác, ngài có thể so người khác trước thời gian một giờ đi vào chọn lựa, như vậy ngài có thể có một cái đối lập thời gian, rốt cuộc tùy mua, khả năng ngài mới vừa nhìn đến do dự một chút, đã bị người khác mua đi rồi khả năng rất cao. Nga! Như thế nói đến, cái này khen thưởng nhưng thật ra thực không tồi a Ngu hiểu vị nghe xong lệ phù giới thiệu, hơi chút gật gật đầu, nếu là như thế này. Lần này hệ thống nhưng thật ra không hố nàng. Đúng vậy hiểu vị chủ nhân, cái này khen thưởng thật sự là thật tốt quá, ngài còn nhớ rõ phía trước ta nói cái kia dùng thổ tới đổi tinh hoạch sự tình sao. Ngài gần nhất nhiều trang một ít thổ, đến lúc đó có thể nhiều đổi rất nhiều tinh hoạch, hơn nữa là độ tinh khiết siêu cao tinh hoạch, mặc dù là trực tiếp dùng, cũng sẽ không có quá nhiều tạm chất cái loại này. Tuy nói ngu hiểu vị không dùng được tinh hoạch, nhưng là nàng làm tinh hoạch loại đồ ăn thời điểm. Là có cơ sở phân thêm thành, húng chi nàng không cần, đồng đội cũng có thể dùng, đến lúc đó trong đội người thực lực tăng lên, mới có thể tìm càng nhiều nguyên liệu nấu ăn, đây là một cái tốt tuần hoàn. Nhất chủ yếu chính là, dùng thổ tới đổi tinh hoạch, loại này mua bán thật sự là quá có lời. Đã biết, kế tiếp ta nhiệm vụ chính là mỗi ngày đi ra ngoài đảo thổ, trở về nấu cơm. Ngu hiểu vị cũng còn có rất nhiều thực đơn hoàn thành độ muốn bổ. Gần nhất ra tới tìm cái này cũng chưa không nấu cơm, hôm nay cũng chỉ là cầm cái này thịt kho tàu tích phân mà thôi, cũng cũng không có về hoàn thành độ sự tình. Ân, hiểu vị chủ nhân, ta tin tưởng ngươi đều làm sẽ thứ tốt. Hảo, chúng ta đi trở về, bất quá nơi này đi ra ngoài có điểm khó khăn, từ bên kia nhìn xem. Vừa mới lại đây lộ, hiện tại nghĩ ra đi có điểm lao lực, ngu hiểu vị muốn đổi một bên qua đi. Vòng qua này gian đi ra ngoài có một cái ngôi cao, tuy rằng đến dưới lầu có điểm cao, nhưng là ngu hiểu vị cũng không cần vẫn luôn rơi xuống đế, nàng trước đem tiểu hồng bì thả ra, sau đó theo cửa sổ bò đi xuống, cuối cùng chậm dãi đi xuống, nhón mũi chân đạp lên tiểu hồng bì trên lưng. Một lần nữa kỵ đến tiểu hồng bì trên người, ngu hiểu vị vỗ nhẹ tiểu hồng bì đầu, đi lạp tiểu hồng bì, chúng ta hồi căn cứ, đúng rồi, đi trước rừng rậm tìm một chút nguyên liệu nấu ăn. Buổi tối hảo hảo làm một ít đồ ăn Tiểu hông bị hiện tại thông minh nhiều Đối với ngu hiểu vị mệnh lệnh thực mau liền phản ứng lại đây Hướng tới đã từng làm nó biến dị kia phiến rừng rậm phương hướng chạy tới Trước 1278 nhiệt độ không khí bay lên phiền áo Cuối cùng là hoàn thành hạn khi nhiệm vụ Ngu hiểu vị trong lòng đại thạch đầu cũng buông xuống Vốn dĩ nàng là muốn đi tìm tiểu đội người cùng nhau nhiệm vụ Nhưng là hôm nay bọn họ đi địa phương nàng còn không phải rất rõ ràng không Cho nên vẫn là quyết định đi về trước. Trên đường trở về thực thuận lợi, thực mau tới rồi kia phiến rừng rậm, kia phiến là ngu hiểu vị thu hoạch đặc biệt đại rừng rậm. Nơi này hiện tại động vật như cũ có rất nhiều phi thường thật lớn, một ít tiểu nhân to lớn biến dị thú bởi vì hấp thu thời gian đoạn, dần dần khôi phục nguyên bản bộ dáng. Nhưng là có chút đã đại khái thành hình to lớn biến dị thú, như cũ vẫn là như vậy thật lớn. Bất quá này đối ngu hiểu vị tới nói cũng không có cái gì khó khăn. Nàng hôm nay lại đây chính là trước tìm một ít có thể ăn nguyên liệu nấu ăn, còn có chính là muốn đi bờ sông bắt cá. Phía trước làm Huyền Kim Long Vương hỗ trợ, cho nên đáp ứng nó làm bất đồng khẩu vị loại cá đồ ăn, gần nhất vẫn luôn ở vội cũng chưa không tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn. Hôm nay nếu nhiệm vụ làm xong, hơn nữa thời gian còn sớm, ngu hiểu vị dứt khoát liền bắt một ít cá trở về, cơm chiều đại gia cũng có thể thay đổi món ăn. Đầu tiên là hái một ít dã quả cùng loài nấm. Gần nhất thời tiết tựa hồ dần dần biến ấm áp một chút, ngu hiểu vị biết, giá lạnh kỳ đã qua đi. Bởi vì mặt thế quan hệ, lần đó tuyết rơi lúc sau, vẫn là ở mùa thu thời điểm cũng đã thực lạnh, lúc sau tiến vào mùa đông liền lạnh hơn, hiện tại đã là mùa xuân, nhưng là so năm rồi mùa xuân đều phải lánh một ít. Bất quá ngu hiểu vị biết, trải qua này nửa năm nhiều rết lạnh, cuối cùng là muốn bắt đầu dần dần ấm lại, nhưng là cũng biểu thị sinh tồn điều kiện cũng sẽ trở nên càng thêm nghiêm túc. Đời trước, theo thời tiết dần dần biến ấm, nguyên bản hủ bại tăng thi thân thể, dần dần bắt đầu sinh ra đại lượng càng thêm khó nghe khí vị, hơn nữa tản rất xa. Nguyên bản nhân loại bởi vì thế giới biến hóa, dẫn tới rất nhiều đồ vật bị ô nhiễm, cũng đã quá thực vất vả, thiên nhiệt lúc sau hơn nữa hương vị trở nên càng thêm khó nghe, đặc biệt là, nguyên bản lanh thời điểm, tăng thi tuy rằng hư thối, chính là rốt cuộc chỉ có ở tiếp cận thời điểm mới có thể người được tang thi trên người cái loại này hủ bại hương vị chính là hiện tại thời tiết muốn bắt đầu biến nhiệt lúc sau cái loại này thịt thối bị thái dương một hơi hơn nữa cực nóng ngươi liền tưởng tượng một chút cũng biết khẳng định hảo không được đây cũng là ngu hiểu vị đại khái tương đối đau đầu địa phương có chút khí rắc mẫn cả người liền sẽ bởi vậy sinh ra rất nhiều thân thể không khỏe bệnh trạng cái này trạng vướng muốn liên tục hoàn chỉnh cái mùa hè Ở tiến vào tiếp theo cái mùa đông thời điểm mới có thể hơi chút giảm bớt một ít. Đúng vậy, chính là tiếp theo cái mùa đông. Từ đại thai nạn bắt đầu kia một ngày về sau, ít nhất ở ngu hiểu vị đời trước 5 năm bên trong, thế giới này cũng chỉ có mùa hè cùng mùa đông, trung gian khả năng có mấy ngày ngắn ngủi quá độ, nhưng là thực mau liền sẽ đặc biệt nhiệt, hoặc là đặc biệt lạnh. Mùa thu cùng mùa xuân như vậy độ ấm vừa phải nhật tử, đại khái mỗi năm. Hai cái mùa thêm lên thời gian cũng không vượt qua nửa tháng. Ngu hiểu vị đại khái tính một chút nhật tử, khả năng chính là trong khoảng thời gian này, xem ra trở về còn muốn chuẩn bị một ít có thể đóng băng đồ vật, về sau trong không gian còn muốn chuẩn bị một ít khối băng. Như thế nghĩ, tiểu hồng bì đã mang theo ngu hiểu vị lướt qua lại một đạo sườn núi, theo sau phía trước chính là cái kia bốn lượn chạy xuôi sông nhỏ. Huyện Kim Long Vương, người cá hôm nay liền đem từ nơi này vớt, Giúp ta lưu ý một chút nhìn xem này trong nước có hay không cái gì khủng bố ra hỏa ngu hiểu vị nhìn đến sông nhỏ hướng tới Nguyễn Kim Long Vương nói Huuyễn Kim Long Vương cũng là thật lâu không đi tự nhiên trong nước nó lần này cũng chưa cùng ngu hiểu vị có kẻ mà cả trực tiếp phi thân chui vào giữa sông chương 1279 thủy đến thanh đổi vị trí ngu hiểu vị từ nhỏ Hồng ra trên người xuống dưới nàng không có rửa bờ sông thân cận quá hiện tại Huuyễn Kim Long Vương xuống nước Ngu hiểu vị cũng muốn bảo trì cảnh giác, nếu không bị cái gì đồ vật kéo xuống đi liền sông đời. Mặc dù biết bơi cũng vô dụng, một khi bị kéo xuống đi, người căn bản không có biện pháp dãy rùa Đời trước, ngu hiểu vị không có trải qua quá, nhưng là nàng đã từng nhìn đến quá. Có một cái cao lớn thô kệ hán tử, chính là ở bờ sông liêu thủy rửa sạch một chút trên người bởi vì ra mồ hôi niêm đắp đáp. Kết quả liền trực tiếp bị kéo vào trong sông, rốt cuộc không ra tới. Ngu hiểu vị không tính toán làm như vậy có nguy hiểm hành vi, nàng vẫn là đứng ở tiểu hồng bì bên cạnh, ở ly bờ sông có đoạn khoảng cách vị trí quan sát. Có tiểu hồng bì ở, ngu hiểu vị nhưng thật ra không lo lắng có đại gia hỏa nhảy lên tới, cho nên nàng có thể yên tâm quan sát. Nơi này nước sông còn tính thanh triệt, mặc dù thiếu phía trước hồ nước đặc thu năng lực, nhưng là không thể không nói, nơi này thủy chất vẫn là thực không tồi. Ngu hiểu vị có thể mơ hồ nhìn đến dưới nước. Tựa hồ cũng không có nhìn đến có cái gì đồ vật, thực mò Huyễn Kim Long Vương liền nhảy ra tới, này thủy chất không tội a, bên trong cũng không có gì đồ vật, đúng rồi, ta nhìn một vòng, không có cái gì cá. Không cá. Ngu hiểu vị sửng sốt, cư nhiên không có cá, kia nàng chảo cái gì. Đúng vậy, không cá, đừng nói cá, thủy thảo đều không có, nơi này sạch sẽ làm buồn lòng đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Huyễn Kim Long Vương nói xong. Một lần nữa bản đến ngu hiểu vị trên cổ tay, không có tìm được cá, làm nó hứng thú thiếu thiếu. Chúng ta đây đi chỗ nào lộng cá đi. Ngu hiểu vị cũng có chút buồn bực, nàng thiếu huyễn Kim Long Vương không ít đốn đâu. Vẫn là đi ta phía trước chủ cái kia hồ nước nơi đó đi, này đều qua đã lâu, nơi đó thủy hẳn là bổ đi trở về. huyễn Kim Long Vương nhưng thật ra cấp ngu hiểu vị cung cấp một vị trí. Thủy còn có thể bổ trở về. Chính là gần nhất cũng không trời mưa a Ngu hiểu vị có chút to mò, phía trước chính là dùng cái kia vô hạn trang chất lòng đồ đựng, đem toàn bộ hồ nước đều trang xong rồi. Bên kia có một cái ngầm xuống ngầm, đi thôi, qua bên kia nhìn xem, nơi đó khẳng định có cá. Hảo, vậy ngươi dẫn đường, ta không phải quá nhớ rõ vị trí. Lần trước ngu hiểu vị cùng nhiễm Trạch thần là vào nhầm rừng rậm, lúc sau chính là hướng tới một phương hướng đi, căn bản cũng không có cái gì mục tiêu, hiện tại làm nàng lại tìm cũng là có điểm lao lực. Bên này, huyễn Kim Long Vương cũng không nhiều lời khác, trực tiếp mang theo ngu hiểu vị hướng tới một phương hướng chỉ qua đi. Đi theo huyễn Kim Long Vương một lần nữa trở lại hồ nước biên, tuy rằng thủy không có trước kia như vậy mãn, nhưng là thật đúng là lại rót vào rất nhiều. Nhưng là, hồ nước rót cuộc là tương đối thâm, mặc dù có cá, ngu hiểu vị cũng không nghĩ trực tiếp đi xuống. Lúc này đây, huyễn Kim Long Vương liền nói cũng chưa nói. Trực tiếp liền nhảy đi vào, nơi này cũng coi như là nó ra, đã lâu không trở về, nó nhưng thật ra rất tưởng niệm nơi này. Một lát sau, không đợi ngu hiểu vị suy xét muốn hay không lấy vong vứt một chút thời điểm, huyên kim long vương cắn một chuỗi cá đi lên, đem cá ném trên mặt đất. Ngu hiểu vị vội vàng tìm cái thùng, đem cá ném vào đi, lại hướng thùng đảo rất nhiều thủy đi vào. Ngươi nếu có thời gian liền nhiều bắt một ít trở về, ta chưa xử lý này mấy cái. Chúng ta hiện tại liền bắt đầu làm, đem ngươi muốn kia mấy phân đều làm ra tới, ăn không hết ta có thể trước phóng không gian. Ngu hiểu vị nhìn thùng nội bơi lội cá, hướng tới Huyễn Kim Long Vương nói. ân, cái này ta có thể miễn phí hỗ trợ, không cần nhiều hơn điều kiện. Đây là cho nó làm ăn, hơn nữa lại là nó trước kia vẫn luôn trụ địa phương. Huyễn Kim Long Vương nhưng thật ra thực hoài niệm nơi này, lại lần nữa tiềm đi xuống. Trước 1280 trống chân đường sông Nguyên Nhân, ngu hiểu vị đang nghĩ ngợi tới phải dùng cái gì phương pháp lộng này mấy cái cá thời điểm, đột nhiên nghe thấy có động tĩnh nàng cảnh giác đem cá liền thùng thu hồi tới, sau đó trong tay đem có thể biến đổi hóa thương lấy ra tới. Theo bụi cỏ đông đưa, từ mặt khác một bên nhảy ra một con thật lớn con thỏ, mà thật lớn con thỏ trên người còn ngồi sổm một con thỏ con. Ngu hiểu vị nhìn đến xuất hiện thân ảnh lúc sau liền nở nụ cười. Mạc Mạc, ngươi nguyên liệu nấu ăn tìm như thế nào? Thật sự không nghĩ tới, cư nhiên lại ở chỗ này gặp được Mạc Mạc. Hơn nữa, hiển nhiên, nó hiện tại cùng kia chỉ thật lớn biến dị con thỏ đã ở trung thực không tồi. Gì? Hiểu vị, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngoại tinh con thỏ Mạc Mạc cũng rất là kinh hỉ, Nó mấy ngày hôm trước bởi vì ngu hiểu vị phân phó, cùng cùng là ngoại tinh ký chủ bác mạn xuất phát, tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn. Phía trước ngu hiểu vị để qua nơi này, hơn nữa to lớn biến dị con thỏ tựa hồ cũng đối nơi này có một chút ký ức, cho nên mạc mạc gần nhất liền sở đến khu rừng này tới. Không nghĩ tới nơi này đồ vật còn rất phong phú, nó liền vẫn luôn lưu lại nơi này biên thu thập nguyên liệu nấu ăn, biên tìm một ít nó có thể ăn, hơn nữa gần nhất nó còn học xong nhóm lửa tới nướng một ít hoang dại nấm loại. Hôm nay vừa mới thu thập một ít dã quả mọng, liền chuẩn bị lại đây tẩy một chút không nghĩ tới cư nhiên gặp ngu hiểu vị. Hiểu vị, cái này cho ngươi, ta cũng không phải thực thích ăn, nhưng là hệ thống bình định dinh dưỡng điểm rất cao, ta lộng thật nhiều đâu. Mặc chớ nói lời nói thời điểm, đã từ nó trong không gian lôi ra tới một cái đại thùng, mà đại thùng bên trong là tràn đầy cá. Ngu hiểu vị nhìn đến mạc mạc từng bước từng bước đem đại thùng bày ra tới, ở nàng trước mắt bày một hàng lúc sau, đột nhiên liền minh bạch. Vì cái gì vừa mới cái kia sông nhỏ một con cá đều không có, xem ra tất cả đều bị mạc mạc cấp vớt Nhìn đến như vậy tình hình, ngu hiểu vị thật là có điểm dở khóc dở cười, mạc mạc, ngươi này vứt cũng quá sạch sẽ đi. Như thế điểm nhi tiểu ngư mầm ngươi cũng vớt đi lên, này đó vẫn là thả lại đi, làm chúng no lớn lên một ít lại vớt đi, nếu không một chút không dư thừa đều vớt sạch sẽ nói, về sau làm sao. Chúng ta muốn suy xét nhưng liên tục vấn đề. Như vậy sao? Ra đây lại đem này đó tiểu nhân đảo trở về, này đó lưu lại. Mạc mạc cào cào chính mình trường lỗ thay, hướng tới ngu hiểu vị nói. Không nóng nảy, trừ bỏ cá, người nguyên liệu nấu ăn thu thập như thế nào? Gần nhất có hảo hảo ăn cơm sao? Tuy rằng mạc mạc ngày thường không thế nào tranh đua, nhưng là ngu hiểu vị vẫn là quan tâm nó. An khẳng định không ngươi làm ăn ngon, bất quá cũng không tồi, nơi này nguyên liệu nấu ăn đều có đặc thù thuộc tính thêm thành. Ta còn cố ý nấu nướng một chút. Mặc chớ nói, từ không gian lấy ra một mâm đồ vật, ngươi nếm thử xem. Ngu hiểu vị nghe thấy một chút, theo sau lắc đầu, ngươi này biến dị nấm hương đều nướng hồ, thật sự là có điểm lãng phí nguyên liệu nấu ăn. Hồ! Không hồ cái gì hương vị. Bởi vì đều là hắc, ta cũng không biết muốn nướng thành cái dạng gì. Mặc chớ lại độ sờ sờ lô thai, hơi mang vô tội trả lời. Ta trước đem cá làm. Trong chốc lát giúp người nướng nấm hương, vừa lúc ta cũng ăn chút nhi người trước đem nấm hương đi bờ sông rửa sạch sẽ. Ngu hiểu vị hướng tới mạc mạc phân phó nói. Hảo nha, hôm nay cuối cùng có thể hảo hảo ăn một đốn. Mạc mạc có chút ngày nhót, gặp được ngu hiểu vị cũng là ra ngoài nó ngoài ý liệu. Chưa nói cái gì, trước đem thu thập đến nguyên liệu nấu ăn để lại hơn phân nửa cấp ngu hiểu vị, sau đó lại lấy ra một ít, nhảy bắn chạy đến bờ sông đi rửa sạch. Mà kia chỉ thật lớn biến dị con thỏ, liền ngơ ngốc đứng ở tiểu hồng bì bên người. chương 1281 ra thủy động tĩnh có điểm đại. Ngu hiểu vị biên thu thật cá, biên xem kia chỉ thật lớn biến dị con thỏ, lần trước thả ra nàng cũng không như thế nào hảo hảo xem quá, liền giao cho mạc mạc, hiện tại mới phát hiện, này chỉ biến dị con thỏ thoạt nhìn ngây ngốc, chẳng lẽ phía trước đánh vượng bỏ vào không gian duyên cớ. Bất quá, thoạt nhìn ngây ngốc đảo không có gì. Rốt cuộc vừa mới nhìn đến mạc mạc kỵ thực trôi chảy, ít nhất hình thể vẫn là có thể nghiền áp một ít không phải rất lợi hại đồ vật đi. Ngu hiểu vị nhanh nhẹn đem một con cá xử lý tốt, đồng dạng, đem này cá chuẩn bị ném xuống nội tạng cùng biên giác đều ném vào chuẩn bị tốt một cái bao nilon, cái này về sau liền có thể đương huyết bao dùng, bất quá một cái tương đối thiếu, ngu hiểu vị giống nhau đều là chuẩn bị 2 đến 3 điều tạo thành một bao. Chuẩn bị cho tốt một cái huyết bao ném vào không gian, ngu hiểu vị liền bắt đầu làm cá. Đây là một cái hà lư ngư, ngu hiểu vị chuẩn bị này dùng hấp phương pháp tới làm, phía trước đáp ứng cấp Nguyễn Kim Long Vương dùng bất đồng phương pháp làm bất đồng cá, mà trong sông vứt ra tới lại không phải thống nhất quy cách, vừa vặn có thể làm bất đồng. Cá lư hấp rất đơn giản, xử lý tốt lư ngư rửa sạch sẽ, sau đó đem thủy để ráo, hai mặt cá, thân EHN, bộ vị phân biệt hoa đao. Dùng một chút muối, đem cá, thân Hn trong ngoài mạt một lần, đại khái im, cái 10 phút. Ướp trong quá trình, ngu hiểu vị liền đi thiết khương cùng tỏi, cá, thân Hn thượng cũng vải lên tỏi, hơi chút sối một vòng rượu gia vị. Trong nồi nước nấu sôi, cá nhập nồi lửa lớn trưng, lúc sau quan hỏa lại buồn một lát. Đem bụng cá nội khương, tỏi đều xóa, đem trưng cá mâm nội nước canh đào rớt, sở dĩ đào rớt, là vì loại trừ mùi cá nói. Sau đó ở cá, thân é HN thượng vải lên gừng băm cùng tỏi mạt. Trong nồi thiêu, nhiệt é giờ, du, đồng thời, ngu hiểu vị ở cá, thân é HN thượng đảo thượng một ít dùng thủy điều khỏi trưng, cá thị du, cuối cùng đem trong nồi, nhiệt é giờ, du tới ở cá, thân é HN thượng. Hương, thơm quá, ngu hiểu vị, cái này cho ngươi, cá nhanh lên cho ta nếm thử. Không biết cái gì thời điểm Huyễn Kim Long Vương lần thứ hai từ trong nước ra tới, vừa ra tới liền hướng tới ngu hiểu vị ồn nào. Ngu hiểu vị nhìn đến Huyễn Kim Long Vương lần này mang về tới cá càng nhiều, hơn nữa nó trực tiếp liền ném thùng. đừng nói, có cá nàng thật đúng là không thường thấy, cũng không biết Huyễn Kim Long Vương đô từ chỗ nào trảo trở về. Hảo, này bàn cho ngươi, ta lại tiếp tục làm. Ngu hiểu vị nói chuyện lúc này, nhìn đến mạc mạc từ nơi không xa cũng đã trở lại, toàn, thân Hn. Trên dưới đều là ướt rầm rề. Nhìn đến mạc mạc như vậy, ngu hiểu vị có chút kinh ngạc hỏi, mạc mạc, ngươi tẩy cái nấm hương còn xuống nước ra. Mạc mạc vẻ mặt hủy khuất, liếc liếc mắt một cái đang ở mồm to ăn cá lư hấp Huyễn Kim Long Vương, còn còn không phải là nó đi lên thời điểm làm cho. Ngu hiểu vị dừng một chút, ngay sau đó phản ứng lại đây, xem ra vừa mới Huyễn Kim Long Vương từ trong nước ra tới thời điểm động tĩnh co điểm đại, đem ở bờ sông tẩy nấm hương mạc mạc xối cái thấu. Đem nấm hương lấy lại đây trước nước đọng, người nhanh lên lau lau làm. Ngu hiểu vị tiếp đón mạc chớ qua tới, hơn nữa từ không gian cầm một cái khăn lông cho nó. Mạc mạc đem rửa sạch sẽ nấm hương đặt ở một bên, chính mình đi một bên sát, thân EHN, từ đi, mà ngu hiểu vị cũng bắt đầu làm đệ nhị con cá. Đệ nhị con cá, ngu hiểu vị tuyển một cái cá chấm cổ cái này chuẩn bị dùng để làm cá hầm ớt. Cá hầm ớt làm muốn ăn ngon mấu chốt trừ bỏ cá muốn tươi sống ở ngoài, phối liệu cũng rất quan trọng, chỉ có ớt cay cùng ma ớt tương kết hợp, nơi tay pháp phối hợp hạn, mới có thể làm cá. thịt eru, một chút cũng sẽ không thay đổi nhận vị hòa nộn, du mà không nhị, hơn nữa ăn ở trong miệng không chỉ có hương khí phát mũi, hơn nữa cay rát vị cũng thập phần thỏa mãn nũ đầu kích thích. ngu hiểu vị phía trước liền chuẩn bị không ít chuẩn bị làm cá hầm ớt liêu, rốt cuộc món này lại ăn ngon lại ăn với cơm, còn có thể đi hàn khí. Trưng 1.282 rực rỡ cây rất cá. Nhanh chóng chuẩn bị tốt hết thảy, ngu hiểu vị liền đem cá chấm cỏ rửa sạch sẽ, dọc theo xương cá, đem thịt cá xảo rượu gỡ xuống tới, cắt thành liền đao phiến trạng, sau đó dùng rượu trắng, lòng trắng trứng, tiêu say, tinh bột cùng muối chảo đều, làm này đó ngon miệng. Trong nồi đảo tiến dầu vừng, đem đậu ra xào một chút thịnh ở đạ phô tầng dưới chốt đậu ra trong chén. Lánh nổi lánh du thời điểm đem bị huyện tương hột đảo đi vào chậm rãi ngao xào, lại đem ớt tay, ma ớt, đại liều, vỏ quế, thì là, hành, hương, tỏi cùng nhau hạ nổi xào hương, đem xương, cá cùng cá trước tiên hạ nổi, xào đến biến sắc, sau đó thêm nước nấu sôi. Đem trong nổi nói chữ hỏa, đem phía trước yêm tốt cá phiến bỏ vào đi, chờ cá phiến biến bạch lúc sau, thêm dầu vừng cùng mỗi gia vị. Đem trong nồi cá tính cả canh cùng nhau đảo tiến phía trước trang đậu ra cùng đậu giá trong chén. Cuối cùng trong nồi thiêu nhiệt du, đại du ôn hơi hơi bốc gói sấn nhiệt đem nhiệt du tới ở cá phiến thượng, một đạo cay mà không táo, ma mà không khổ cá hầm ớt liền làm tốt. Cái này thật hương, ta cũng muốn ăn. Một bên mạc mạc nhìn ngu hiểu vị làm xong cá hầm ớt, nước miếng đều mau tí tách, phía trước nó tuy rằng vất như vậy nhiều, nhưng là không biết như thế nào làm cho nên hôm nay toàn bộ đều cấp ngu hiểu vị lưu trữ không được đây là của ta huyễn kim long vương lập tức liền ra tiếng phản bác nó chính là đợi thật nhiều thiên hôm nay khó được có thể ăn cái đã gỉn nó mới không cần cùng kia chỉ ngốc con thỏ chia sẻ mạc mạc biết chính mình đánh không lại huyễn kim long vương bởi vì huyễn kim long vương cái loại này đối áp mặc dù nó không cần hệ thống thí nghiệm thân là động vật loại nó trực giác cũng còn tương đối tương đối chuẩn đương nhiên Điều kiện này không thích hợp với ngu hiểu vị, lúc trước nó cảm thấy chính mình có thể đánh bại ngu hiểu vị, đáng tiếc. Không có việc gì, nơi này tài liệu đều có sẵn, ta lại làm một cái hai ta ăn được. Ngu hiểu vị vốn dĩ cũng tính toán lại làm một phần nhi, trong chốc lát tính cả nướng nấm hương, có thể làm hôm nay cơm. Nghe được ngu hiểu vị nói còn có thể làm một phần nhi, mặc mạ cao hứng, vội vàng đi thùng, thực mau liền vứt ra tới một cái cá trắng cỏ, là loại này cá đi. Ta vừa mới xem trọng như là loại này. Đúng vậy, chính là loại này, Mặc mạc còn rất lợi hại sao, lập tức liền đã nhìn ra chủng loại. Ngu hiểu vị gật gật đầu, không tiếc khen nói. Nghe thấy ngu hiểu vị khen ngợi, mạc mạc giơ lên đầu nhỏ. Mạc mạc, ngươi nhìn xem biến dị nấm hương đều làm điểm không, cái này quá lớn, ngươi đem nó hơi chút cắt thành thiến, sau đó dùng cái này xiên che sâu lên tới. Ngu hiểu vị cấp mạc mạc gan bài việc. Chính mình lại bắt đầu công việc lưu bù lên. Lặp lại lại là một đạo cá hâm ớt, lúc này đây mạc mạc xuyến một ít ngấm hương xuyến liền ném ở một bên, thò qua tới ăn cá. Ngu hiểu vị lấy một cái mâm ra tới gấp nửa điều cho nó, sau đó chính mình cũng ăn một ít, này cá vẫn là nhiệt thời điểm ăn ngon. Ăn một ít, kết quả bị đã ăn xong nó kia phần huyến kim long vương mắt trông mong nhìn, ngu hiểu vị đem dư lại cũng cho nó. Dù sao cái này nghe nói có thể thỏa mãn nàng một cái tiểu yêu cầu, ngu hiểu vị cảm thấy cũng đáng. Đem ca cấp huyên kim Long Vương, ngu hiểu vị liền lại đổi đi nướng biến dị nấm hương đi, mới nướng một nửa, huyên kim Long Vương liền bay qua tới, đây là cái gì? Giống như cũng rất hương bộ dáng, ngươi nướng cái này cho ta nếm thử, ta có thể đem phía trước cái kia tiểu yêu cầu đổi thành đại yêu cầu. Đại yêu cầu liền tạm thời không đổi, ta dùng cái này nhiều đổi một cái tiểu yêu cầu hảo. Ngu hiểu vị biết, kỳ thật đối với hiện tại Huyễn Kim Long Vương tới nói, nó có thể làm đến đại yêu cầu cũng không nhiều lắm, còn không bằng đem chất lượng đổi thành số lượng đâu. Trước 1.283 ngấm hương cũng phân người một nửa. Hành, liền như thế quyết định, liền nhiều đổi một cái tiểu yêu cầu. Huyễn Kim Long Vương gật gật đầu, theo sau lại tiếp tục ăn không ăn xong cá. Mà mặt khác một bên, mặc mạc cũng là ăn mồ hôi đầy đầu. Đối với loại này cay rát đồ vật nó kỳ thật có điểm chịu không nổi, nhưng là không biết vì cái gì, càng là ma, cay, liền càng là tưởng tiếp tục ăn. Mạc Mạc cảm thấy, chính mình cùng ngu hiểu vị cái này ký chủ so sánh với, quả thực xem như quá sẽ không nấu cơm, vì cái gì nhân ra liền đem đồ ăn làm như thế ăn ngon, như thế nào nó làm được hương vị liền rất kỳ quái đâu. Trước kia ở bọn họ thụy so đặt tình Mạc Mạc cũng không cảm thấy chính mình làm không tốt, Rốt cuộc đại gia trình độ đều như vậy, bởi vì khổ luyện một thời gian, mạc mạc nấu nướng trình độ thậm chí còn tính cao, nhưng là đi vào nơi này mới phát hiện, người địa cầu ăn thật là ăn quá ngon. Ngu hiểu vị một bên nướng nấm hương, một bên đem dư lại sâu lên tới, lúc này mạc mạc cũng ăn xong rồi, lau nước mắt lại đây giúp ngu hiểu vị xuyến nấm hương. Mạc mạc, ngươi đi trước bờ sông tẩy tẩy đi. Ngươi như vậy một bên lau nước mắt một bên xuyến xuyến không biết còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi đâu. Ngu hiểu vị nhìn đến mạc mạc bộ dáng, nhịn không được cười nói. Mạc mạc gật gật đầu, thung tăng nhảy nhót hướng tới bờ sông chạy tới. Nướng tốt nấm hương có một loại đặc thù mùi hương nhi, huyện kim long vương cùng mạc mạc đều thò qua tới, chờ ngu hiểu vị cấp phân. Hai người một người một nửa. Ngu hiểu vị đem biến dị nấm hương đưa qua đi, theo sau huyện kim long vương long ngạo thiên cùng mạc mạc liền khai ăn. Loại này hương vị. Bồn Long còn không có ăn qua, hiện tại trên mặt đất đồ vật, hương vị thật là cái dạng gì đều có, nhưng là khá tốt ăn. Huyên Kim Long Vương Long ngạo thiền, một bên ăn một bên nói. Một bên mạc mạc, nghe thấy Huyên Kim Long Vương nói, nhỏ giọng nói thầm, đó là bởi vì hiểu vị làm ăn ngon, đổi cá nhân khả năng liền chưa chắc có như thế ăn ngon. Ta xem là nói chính ngươi đâu đi. Huyên Kim Long Vương không yếu thế trả lời. Đại khái bởi vì không tự giác tản mát ra vương giả cái loại này long uy áp khí thế, Mặc mạc vốn đang tưởng nói cái gì, xúc xúc cổ, tam cánh miệng cái gì cũng chưa nói, tiếp tục ăn nó trong tay nướng ngấm hương. Đem trong tay nướng biến dị ngấm hương ăn xong, ngu hiểu vị bên này cũng lại nướng hảo một đợt nhi, nàng ăn thời điểm, đem cuối cùng dư lại đều lập ở trên giá, sau đó vừa ăn biên dùng tay phiên động. Kỳ thật nướng bờ bờ cờ loại rất đơn giản, Chủ yếu chính là nắm giữ hảo hỏa hậu, cuối cùng hàm đạm điều đối cũng liền không có cái gì vấn đề lớn, thật không biết ngay từ đầu mạc mạc như thế nào đem nấm hương toàn nướng hồ Một con ngoại tinh con thỏ, còn có một người đều ăn no, nhưng thật ra khổ tiểu hồng bì cái gì cũng chưa ăn, mà ngày thường nhất vất vả cũng chính là tiểu hồng bì. Ngu hiểu vị thực mau đem biến dị nấm hương toàn nướng hảo, đưa cho tiểu hồng bì, nó tựa hồ đối cái này không có gì hứng thú, nhưng thật ra thấu nhìn xem thùng cá. Ngươi muốn ăn cá sao? Ngu hiểu vị hướng tới tiểu hồng bì hỏi. Tiểu hồng bì cùng ngu hiểu vị dùng tư duy giao lưu một chút. Ngu hiểu vị minh bạch, tiểu hồng bì không thích ăn quá hàng đồ vật. Nó nhưng thật ra rất thích ăn cá. Nhưng là phía trước ngu hiểu vị làm đều là hương vị tương đối trọng. Mặc dù là cá lư hấp, đối với tiểu hồng bì tới nói cũng hàm. Minh bạch, trong chốc lát cho ngươi thiết thanh nấu cá phiến. Chỉ mạt một chút dù, dùng mối biển huân không trực tiếp ở cá thượng dùng muối. Đối với tiểu hồng bì, ngu hiểu vị còn là phi thường có kiên nhẫn, tiểu hồng bì là sớm nhất bồi nàng, cũng là trước mắt mới thôi cho nàng trợ lực nhiều nhất, tuy rằng năng lực không kịp huyện Kim Long Vương rất nhiều, chính là ngu hiểu vị còn là phi thường thích tiểu hồng bì. chương 1284 tranh đoạt thơm ngào ngạt. thừa dịp huyện Kim Long Vương cùng mạc mạc còn ở ăn nướng biến dị nấm hương, ngu hiểu vị nhanh chóng tuyển một cái hoa lư cá chép, đây là cá nước ngọt trùng chút ít có thể ăn sống cá nay hà thủy bản thân bởi vì phía trước huyễn kim long vương duyên cớ cho nên tương đối thanh triệt, ký sinh trùng cũng ít hơn nữa tiểu hồng bì thích đạm một ít ngu hiểu vị liền tuyển như thế một loại đem hoa lư cá chép xử lý một chút ngu hiểu vị đem hoa lư cá chép thịt cắt thành đều đều lát cắt sau đó tìm cái giá tại hạ phương phóng thượng hải muối thiêu nhiệt chậm rãi làm muối biển hơn phía trên hoa lư cá chép thịt chờ thịt chất hơi hơi biến sắc Ở mặt trên tới thượng một tầng mỏng ru, chờ ru chậm rãi dễ chịu thiết chất, ngu hiểu vị liền đem muối biển hân thanh nấu cá phiến cấp cầm xuống dưới. Tiểu hồng bì nếm thử cái này, nhìn xem ăn ngon không. Ngu hiểu vị đem làm tốt hoa lư cá chép cấp tiểu hồng bì, tiểu hồng bì lúc này mới một chút bắt đầu ăn, mà từ nhỏ hồng ra phản ứng tới xem, nó thực thích loại này cách làm. Buồn long cũng muốn ăn, ngu hiểu vị ngươi cũng cho ta làm một đạo. Long nạo thiên ở một bên. Nướng biến dị ngấm hương còn không có ăn xong đâu, mắt đã ngắm bên này, nhìn đến ngu hiểu vị làm hoa lư cá chép, nó cũng cảm thấy giống như thoạt nhìn ăn rất ngon bộ dáng. Ta cảm thấy ngươi ăn khả năng sẽ cảm thấy đạo, ta lại cho ngươi làm một cái. Ngu hiểu vị lần này cấp huyễn kim long vương làm này, là trực tiếp đặt ở muối biển thượng nướng, mà không phải dùng muối biển tại hạ phương hân, như vậy muối vị thấm tiến thì cá, cá liền trở nên có hương vị. Làm xong này nói lúc sau. Vốn dĩ ngu hiểu vị tưởng bắt đầu làm tiếp theo nói cá, kết quả mạc mạc lại phải dùng tích phân tới đổi, cho nên ngu hiểu vị chỉ có thể lại làm một lần. Ba phần hoa lư cá chép đều làm tốt, ngu hiểu vị nhìn đến trước mắt song song lớn lớn bé bé đều ở ăn chính mình làm đồ ăn mấy chỉ lúc sau, cũng là có chút dở khóc dở cười. Bất quá, nàng yêu cầu cấp Nguyễn Kim Long Vương làm đồ ăn còn không có kết thúc, từ thùng chọn tới chọn đi, ngu hiểu vị lần này trực tiếp tuyển ba điều cá chích. Đem cá chích vẩy cá quát sạch sẽ, đem mang cá cùng nội tạng đều xóa, dùng muối đều, đều đều bôi trên cá trên người, dùng rượu vàng ướp trong chốc lát, là có thể đủ làm cá ngon miệng, hơn nữa loại trừ một ít mùi cá nói. Đem hương hành tiết đoạn, sinh hương cắt thành sợi mỏng, trong nồi du tiêu nhiệt, ngu hiểu vị đem cá chích trục đều bỏ vào đi, hai mặt đều chiên thành kim hoàng sắc. Trong nồi lưu đế du, đem hành đoạn cùng gừng băng bỏ vào đi xào hương. Sau đó đem phía trước chiên tốt cá trích cũng bỏ vào trong nồi, hướng trong nồi đảo sinh chịu, đường, sau đó thêm thủy, chờ thủy chậm rãi thu đi một bộ phận, chỉ để lại một cái đáy nồi canh, sau đó ngu hiểu vị đem hỏa tắt đi, sau đó phóng một chút giấm cùng dầu vừng. Ở cá trên người lại giải một tầng hương hành đoạn, sau đó đem trong nồi canh lửa lớn thu được đặc sệt, tất cả đều tưới ở cá trên người, làm hành đoạn ngộ nhiệt tản mát ra đặc biệt hương khí. Cái này buồn lòng tất cả đều muốn. Huyện Kim Long Vương nhìn đến ngu hiểu vị thịnh cá ra nổi, liền hướng tới ngu hiểu vị ồn ào, cùng lắm thì lại nhiều cho ngươi thêm mấy cái tiểu trợ giúp cơ hội. Mà mặt khác một bên, mặc mặc cũng không cam lòng yếu thế, ta ra tích phân đổi, còn ra một cái chúng ta tinh cầu nguyên liệu nấu ăn. Ngu hiểu vị cười cười, Huyện Kim Long Vương hai điều, mặc mặc một cái, Huyện Kim Long Vương bản thân có một cái, nhiều một cái dùng tiểu trợ giúp cơ hội đổi. Mạc mạc một cái, chỉ cần nguyên liệu nấu ăn tới đổi thì tốt rồi. Đồng ý. Huyên Kim Long Vương cùng mạc mạc trăm miệng một lời, rất là vừa lòng ngu hiểu vị ăn bài. Ngu hiểu vị cười đem 3 điều cá cho nó 2 phần, kế tiếp còn phải làm khác cách làm cá, bất quá ngu hiểu vị nhìn thoáng qua thời gian. Trước 1.285 cổng lớn xe đón xe đưa. Nhìn xem thời gian tựa hồ cũng không còn sớm, ngu hiểu vị cảm thấy vẫn là sớm một chút trở về tương đối hảo. Nàng hướng tới Huyễn Kim Long Vương cùng Mạc Chớ nói nói, hôm nay liền trước làm được nơi này đi. Ta thu hai thùng cá, giữ lại một thùng thiếu, ta trực tiếp mang về tiểu đội, đến nỗi Mạc Mạc, ngươi tiếp tục đi siêu tập nguyên liệu nấu ăn, có thời gian cũng có thể hồi tiểu đội nghỉ ngơi một chút. Mạc Mạc vốn dĩ nhìn đến ngu hiểu vị, còn nghĩ có thể đi trở về, kết quả ngu hiểu vị làm nó tiếp tục siêu tập nguyên liệu nấu ăn. Nhưng là nghe được ngu hiểu vị nói, tùy thời có thể trở về thời điểm Mạc mạc vẫn là thở phào một hơi, nó hôm nay gặp được ngu hiểu vị, còn có thể có như thế thật tốt ăn, gần nhất đều đỡ thèm, như thế tưởng tượng, mạc mạc cũng cảm thấy, vẫn là nhiều tìm chút nguyên liệu nấu ăn trở về hảo, như vậy ngu hiểu vị cũng có thể làm càng dùng nhiều dạng đồ ăn. Nó hiện tại cũng là hoàn toàn bị ngu hiểu vị làm đồ ăn mê hoặc, cho nên mạc mạc nguyên bản còn có chút mất mát, bất quá nghị thông suốt lúc sau liền gật gật đầu, lại đem hành nướng cá chích ăn xong. Mạc mạc thu thập một chút đồ vật, lúc này mới cơi nó kia chỉ ngốc con thỏ rời đi. Chờ mạc mạc đi rồi, ngu hiểu vị mới nhớ tới, chính mình quên hỏi mạc mạc, kia chỉ biến dị con thỏ như thế nào thoạt nhìn ngây ngốc, bất quá nhìn dáng vẻ cũng không chậm trễ cái gì sự tình. Ngu hiểu vị đối với mạc mạc lúc này chẳng hướng, thoạt nhìn tựa hồ cũng tương đối yên tâm. Ngu hiểu vị, ngươi còn kém bổn long ba đạo bất đồng chủng loại bất đồng khẩu vị cá, bất quá bổn long hôm nay cũng đã ăn thực no rồi cho nên cho phép ngươi lần sau lại tiếp tục làm. Huyền Kim Long Vương hôm nay ăn thực vừa lòng, lúc này cũng mặc kệ có phải hay không phía trước cùng ngu hiểu vị nói muốn một hơi ăn như thế nhiều nói. Hảo, chúng ta cũng muốn đi trở về, lại không quay về trời tối, đến lúc đó sẽ tương đối phiền thoái. Hiện tại trên đường cũng không đèn đường, chỉ có thể dựa ánh trăng, mà hôm nay tựa hồ có chút trời đầy mây, chỉ sợ cũng sẽ không có nhiều sáng ngời ánh trăng. Cho nên, Ngu hiểu vị cảm thấy vẫn là thừa dịp hừng đông trở về tương đối hảo. Hảo, buồn long nghỉ ngơi trong chốc lát. Huyễn Kim Long Vương nói xong, liền ban ở ngu hiểu vị trên cổ tay bất động. Thu thập hảo chung quanh đồ vật, ngu hiểu vị một lần nữa cưới lên tiểu hồng bì. Hiện tại xem ra, quả nhiên tốt nhất nuôi sống cũng nhất ngoan vẫn là tiểu hồng bì nha. Lại cấp tiểu hồng bì ăn một khối xử lý quá tinh hoạch. Sau đó ngu hiểu vị liền cưới tiểu hồng bì hướng tới đại lộ chạy đi ra ngoài. Trở về lộ kỳ thật vẫn là thực thuận lợi, rốt cuộc đi thông căn cứ lộ mỗi ngày đều có rất nhiều tiểu đội đi, cho nên tăng thi đều rửa sạch tương đối tương đối sạch sẽ. Chỉ cần không phải hảo xảo bất xảo kéo thi chiều, lại hoặc là gặp được cái gì đặc thù biến dị tăng thi, khẳng định sẽ không gặp được cái gì quá lớn nguy hiểm. Một đường nhanh chóng không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng là thấy được căn cứ đại môn, ngu hiểu vị tới cửa đem tiểu hồng bì thu hồi tới, sau đó xách theo thùng hướng trong đi vào. Ngu cô nương, ngượng ngùng, lại là ta, chúng ta giang đoàn trưởng ngu hiểu vị mới soát môn tạp đi bảo, liền lại bị cửa cảnh vệ cấp gọi lại. Đã biết, bất quá ngươi cũng thấy rồi, ta mang theo như thế nhiều cá trở về, tổng muốn cho ta đem này đó cá đưa về biệt thự đi. Ngu hiểu vị cười cười trả lời, đồng thời cũng ý bảo đối phương xem nàng trong tay thùng. Hiện nhiên, đối phương cũng xác thật cảm thấy hẳn là làm ngu hiểu vị đi về trước một chuyến, như vậy. Ta dù sao nhận được mệnh lệnh là lái xe đưa ngươi, ngu cô nương liền cùng xe đi thôi. Ta giúp ngươi đem này thùng cá phóng tới ngươi trụ địa phương, sau đó lại đưa ngươi đi quân bộ. Cũng hảo. Nếu rằng đoàn trưởng làm người này hai lần đều ở chỗ này chờ chính mình, thuyết minh cũng là tương đối tín nhiệm người, cho nên ngu hiểu vị khẽ gật đầu, sau đó kéo thùng lên xe. Chương 1286 một lần nữa khởi động nhiệm vụ. Lên xe lúc sau, tiến vào nội vòng. Lái xe người hướng tới ngu hiểu vị hỏi, ngu cô nương, ngươi ở tại cái gì địa phương? Cái nào khu vực? Nga, ta ở tại khu biệt thự, ngươi trước khai qua đi, ta lại cho ngươi chỉ lộ ngu hiểu vị trực tiếp trả lời. Cái này đến phiên lái xe tiểu tài xế trận tròn mắt, hắn nguyên bản cho rằng ngu hiểu vị thường xuyên bị giang đoàn trưởng thỉnh qua đi, khẳng định là có cái gì đặc thù nhiệm vụ, cũng biết ngu hiểu vị hẳn là năng lực không tồi. Nhưng là... Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, ngu hiểu vị cư nhiên sẽ ở tại khu biệt thự, nơi này cũng không phải là tùy tiện có cái cái gì thành kiểu, liền có thể trụ tiến bảo. Chỉ bằng điểm này, lái xe cảnh vệ liền đối ngu hiểu vị có chút lau mắt mà nhìn. Đem ngu hiểu vị đưa đến biệt thự cửa, ngu hiểu vị xách theo đồ vật đi xuống, không nghĩ tới ở chỉ có thượng vân, thường huy, thái bẩm cùng hai đứa nhỏ, những người khác đều còn không có trở về. Tuy rằng đã biết tiểu bảo phía trước bị bệnh, bất quá ngu hiểu vị còn muốn vội vàng đi quân bộ, cho nên cũng không hỏi nhiều, chỉ làm thường huy cùng thái bẩm trước đem nguyên liệu nấu ăn thu thập, sau đó ngu hiểu vị liền ra cửa. Ngồi trên xe tới rồi quân bộ, ngu hiểu vị nhanh chóng xuống xe hướng tới bên trong đi vào, thực mau liền nhìn đến bốn dĩ liền đang đợi nàng Giang đoàn trưởng. Giang đoàn trưởng, tìm ta cái gì sự? Ngu hiểu vị vừa tiến đến liền hướng tới Giang đoàn trưởng hỏi. Là cái dạng này hiểu vị, ngươi cũng biết chúng ta phía trước vốn là muốn đi tìm kiếm thích hợp liêu tiến sĩ dùng dược tề cùng dụng cụ, nhưng là liêu tiến sĩ hiện tại không có biện pháp rời đi, chúng ta vốn dĩ tưởng tạm thời đỉnh chỉ lần này hành động, chính là liền ở hôm nay phái người đi xem xét cái gì thời điểm động thủ đi tiêu diệt những cái đó trùng hút máu thời điểm, ở trên đường bọn họ tao nổ hủy diệt tính công kích, là một đám rất lợi hại tăng thi. Nga Rất lợi hại tăng thi đàn Ngu hiểu vị không nghĩ tới, dị thường năng lượng đều bị nàng thu, cư nhiên còn có rất lợi hại tăng thi đàn, nhưng hiện tại rõ ràng mới mặt thế lúc đầu mà thôi a. Đúng vậy, rất lợi hại tăng thi đàn, theo chạy trốn trở về nhất đuôi mấy chiếc xe thượng binh lính hồi phục, là rất lớn một đám. Giang đoàn trưởng gật gật đầu trả lời, chúng ta thương lượng một chút, cảm thấy hay là nên đem dược tề cùng thiết bị trước vận trở về, liền tính liêu tiến sĩ khả năng trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa tỉnh lại nhưng là ít nhất còn có khác nhà khoa học, có lẽ thử cũng có thể nghiên cứu ra một ít cái gì biện pháp giải quyết, nếu không tùy ý tăng thi phát sinh, cũng tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Cho nên, ngài là tìm ta thương lượng cái gì thời điểm đi làm nhiệm vụ này. Ngu hiểu vị suy đoán hỏi. ân chúng ta phía trước vốn gì cũng chuẩn bị tốt, chẳng qua bởi vì liêu tiến sĩ cho nên tạm thời không hành động, nhưng là giá qua khứ cần cẩu cái gì đều đặt ở tại châu không núp đích Tùy thời có thể đi vào. Kêu hành, các ngài an bài thời gian đi. Ta hôm nay mới vừa lộng tới không ít nguyên liệu nấu ăn trở về, gần nhất hai ngày hẳn là đều còn tính không. Liên như thế nói định rồi, ta lập tức căn bài, không phải ngày mai chính là hậu tiên, ta sẽ trước tiên thông chi ngươi, mặc kệ cuối cùng quyết định là ngày nào đó, ta hôm nay buổi tối đều sẽ qua đi biệt thử thông tri ngươi. Giang đoàn trưởng cùng ngu hiểu vị thương lượng xong lúc sau nói. ân. Bất quá phía trước không phải đều không có người khác có thể nghiên cứu tang thi này khối, nếu không cũng sẽ không phòng thí nghiệm cũng chỉ có liêu tiến sĩ cùng một cái trợ thủ. Ngu hiểu vị kỳ thật đối này vẫn là khá tò mò, rốt cuộc đời trước cùng này một đời trải qua đại bộ phận đều tương đồng, nhưng là có chút rồi lại hoàn toàn bất đồng. Kỳ thật lại nói tiếp, chuyện này còn muốn từ Lưu khai vũ tiến sĩ tự tiến cử, hơn nữa hắn mang theo rất nhiều số liệu phân tích. Quân bộ bên này mới tưởng một lần nữa đem chuyện này một lần nữa an bài tiến hành. chương 1.287 không thể nói tới cảm giác. Lưu Khai Vũ Tiến Sĩ Tự tiến cử Ngu hiểu vị nghe thấy giang đoàn trưởng như thế nói, không biết vì cái gì, luôn có một loại không thể nói tới cảm giác. Đích xác ban đầu đưa ra tìm Lưu Khai Vũ Tiến Sĩ chính là nàng, nhưng là thật sự tại đây một đời một lần nữa nhìn thấy Lưu Khai Vũ Tiến Sĩ lúc sau. Ngu hiểu vị trong lòng luôn là có điểm ẩn ẩn không yên ổn, bởi vì này một đời Lưu Khai Vũ, cùng đời trước nàng trong ấn tượng cái kia Lưu Khai Vũ giống như bất đồng hai người. đương nhiên, ngu hiểu vị không có biện pháp lại đi đời trước tìm cái kia Lưu Khai Vũ làm tương đối, đây cũng là ban đầu nàng cực lực đề cử, nhưng là sau lại lại không nhắc lại quá nguyên nhân. Nhưng là Ngưu hiểu vị nghĩ đến đời trước Lưu Khai Vũ tiến sĩ bộ dáng, cùng đối đãi nàng một chút sự tình. Ngu hiểu vị lại cảm thấy, có phải hay không chính mình quá mức mẫn cảm, lưu khai vũ tiến sĩ ở phòng thí nghiệm danh tiếng vẫn luôn không tồi, chung quanh không có người không khen hán, liền tính là đổi một đời, chính là người bản tính lại sẽ không thay đổi. Ít nhất, phía trước ngu hiểu vị xác minh quá sở hữu đời trước từng có giao thoa người, này một đời cũng đều như cũ nên tốt hảo, nên hư hư, cho nên nàng cũng không thể liền bởi vì lưu khai vũ tiến sĩ cùng đời trước một chút tính cách thượng đào ngũ dị. Liền toàn bộ phủ định đối phương Như thế nghĩ Ngu hiểu vị cảm thấy Nếu lưu khai vũ tiến sĩ lần này tự tiến cử Tiếp nhận tăng thi nghiên cứu này khối Hơn nữa trùng hút máu sắt trùng tề Cũng đồng dạng là lưu khai vũ tiến sĩ Nghiên cứu ra tới Điểm này ít nhất cùng đời trước nàng hiểu biết Đến chính là giống nhau kia như thế nào là có thể đủ nói Này không phải lưu khai vũ tiến sĩ Tiến vào tăng thi nghiên cứu Một cái cơ hội đâu Ta đã biết, giang đoàn trưởng Ta đêm nay sẽ chờ ngày quá khứ, không bằng ngày cùng tiểu chủ tịch còn có thanh thanh cùng nhau qua đi ăn cơm chiều đi. Ta hôm nay chính là đánh tới không ít cá. Ngu hiểu vị vứt bỏ đối lưu khai vũ tiến sĩ cùng liêu xuyên tiến sĩ hai người chi gian gút mắt phiền não, lúc này nhưng thật ra chân thành mời giang đoàn trưởng. Mặc kệ lưu khai vũ tiến sĩ cùng lưu xuyên tiến sĩ chi gian rốt cuộc có cái gì vấn đề, giang đoàn trưởng cùng tiểu chủ tịch cũng thật không thiếu cho nàng bật đèn xanh. Ta hôm nay thật sự không rảnh ngồi xuống ăn cơm, muốn vội sự tình đều rất nhiều, bất quá ta sẽ chuyển cáo kiểu chủ tịch, bất quá ta thật đúng là thèm ngươi làm ăn, liền cho ta lộng mấy cái sang huyết đi. Ngươi làm sang huyết lại ăn ngon, ăn lên cũng phương tiện. Giang đoàn trưởng sắc thật hôm nay không rảnh, bất quá làm một cái tham gia quân ngu hán tử, hán tính tình cũng coi như là thẳng, cũng không cùng ngu hiểu vị khách khí. Hành, ta nhiều làm một ít. Nhưng cái đó đi theo ngài cùng nhau vội các binh lính khẳng định cũng rất vất vả, ngài đến lúc đó phân vân, làm 30 cái đủ sao. Ngu hiểu vị hỏi, không cần như vậy nhiều, hôm nay đi theo ta chạy, hơn nữa ta liền 5 cái, khác đều có thể trở về ăn cơm, ngươi làm 10 cái, chúng ta một người 2 cái là đủ rồi. Hảo, vậy như vậy, giang đoàn trưởng ta lại đi một chuyến bệnh viện nhìn xem liêu xuyên tiến sĩ, sau đó ta liền trực tiếp đi trở về. Tuy rằng thời gian còn sớm, nhưng là ngu hiểu vị đêm nay chuẩn bị nhiều làm điểm nhi đồ ăn, gần nhất đi ra ngoài vội một ngày các đồng đội khẳng định cũng vất vả, thứ hai tiểu chủ tịch khả năng cũng tới. Bệnh viện bên kia ta cũng không rảnh bồi người đi, ta trong chốc lát gọi điện thoại cấp chữa bệnh bộ bên kia, làm lô bác sĩ cùng người qua đi. Giang đoàn trưởng cũng biết, bệnh viện bên kia là từ bọn họ quân bộ phân phó, khẳng định phải có người cùng đi mới có thể đi vào xem liễu tiến sĩ. Nói đến nơi này, Giang đoàn trưởng đột nhiên một phách đầu, đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên, khu biệt thự đều là có điện thoại dự lưu tuyến, người đợi chút đi hậu cần bên kia lánh một bộ điện thoại, như vậy ta cũng bất việc, tỉnh có chút việc còn muốn chạy tới các người chủ bên kia. chương 1.288 liên lạc phương thức không tiện lợi, trải qua quá mặt thế lúc đầu hỗn loạn lúc sau, bởi vì nguyên bản bên ngoài cho ở rất nhiều yêu cầu một lần nữa tu sửa. Cho nên nguyên cơ sở thượng đều một lần nữa cái, còn có may lại, nhưng là điện thoại tuyến liền không lại suy xét lộng đi vào. Hiện tại có thể trò chuyện cũng chính là quân bộ bên này lẫn nhau chi gian nội tuyến, ngoại tuyến liên hệ cũng chỉ có mấy cái địa phương có thể liên hệ thượng, bởi vì có địa phương tuyến lộ khả năng cũng tao nộ nào đó phá hư, nhưng là bọn họ còn không có có thể hoàn toàn chữa trị. Bao gồm các nơi quân khu, tựa hồ một ít địa phương đến bây giờ cũng không liên hệ thượng. Phía trước hẳn là liên lạc tới rồi xương khẩu thị quân khu, bên kia cũng thành lập căn cứ. Nói đến xương khẩu thị, ngu hiểu vị lại nghĩ tới bác mạn bắc mạn phía trước tìm được những cái đó nguyên liệu nấu ăn, hẳn là chính là thuộc về bắc ngạc tỉnh, mà xương khẩu thị chính là bác ngạc tỉnh tỉnh lỵ Tuất ta đây liền hãy đi trước bệnh viện bên kia. Ngu hiểu vị chờ giang đoàn trưởng khai một cái lĩnh điều, đáp lên chương lúc sau, hướng tới giang đoàn trưởng nói. Hiểu vị. Cái này cũng cho ngươi, đây là quân bộ bên này điện thoại mỏng, đây là ta văn phòng, bên này là lỗ bác sĩ bên kia, còn có cái này là kiểu chủ tịch nội tuyến, cái này người thu hảo. Giang đoàn trưởng từ bàn làm việc trong ngăn kéo cầm một quyển điện thoại mỏng đưa cho ngu hiểu vị. Ngu hiểu vị thật đúng là thật lâu vô dụng quá loại đồ vật này, mặt thế phía trước, đại bộ phận người đều sử dụng di động, rất nhiều trong nhà đều đem trước kia không có phương tiện di động máy bàn rỡ xuống. Mà di động điện thoại mỏng, đám mây thượng sao lưu đều thập phần phương tiện, ai còn sẽ như vậy chuyên môn mang một quyển điện thoại mỏng ở trên người. Chính là hiện tại, vật như vậy lại là nhất phương tiện, có thể liên hệ đến, rốt cuộc hiện tại bất luận là di động điện thoại tín hiệu vẫn là Internet tín hiệu tất cả đều đã chịu ảnh hưởng, chỉ có thể trở về nguyên bản điện thoại, điện báo từ từ như vậy liên lạc thủ đoạn, lại còn có thành lập ở có điện dưới tình huống. Cho nên rất nhiều gia đình điện thoại cũng mất đi tác dụng, nhưng là thân là căn cứ điện thoại, vẫn là có thể sử dụng, chẳng qua có thể trụ tiến khu biệt thự bên này có trang dự trôn đường bộ địa phương người lại là thiếu chi lại thiếu, cái gì đường bộ đều không có, liền tính là có điện thoại cũng tiếp bất quá đi. Xuống lầu mang theo giang đoàn trưởng phê lĩnh điều, ngu hiểu vị lánh một bộ điện thoại, sau đó nàng xách theo hộp liền đi bệnh viện bên kia. Tới rồi bệnh viện. Phía trước giang đoàn trưởng cũng đã cấp lô bác sĩ gọi điện thoại, tự nhiên lô bác sĩ liền ở trong đại sảnh, nhìn đến ngu hiểu vị liền mang nàng một đường đi liêu xuyên tiến sĩ phòng. Vào liêu xuyên tiến sĩ phòng bệnh, hắn như cũng là như vậy an tính nằm, cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể tỉnh lại, lô bác sĩ, liêu tiến sĩ vẫn là cái gì phản ứng đều không có sao. Ngu hiểu vị hướng tới lô minh hỏi, lô minh gật gật đầu, là nha, này đều qua đi như thế lâu rồi. Theo lý thuyết hắn hẳn là tỉnh lại, chính là không biết vì cái gì chính là không tỉnh. Mặt khác, người nói độc tố điểm này, ta cũng lấy ra trên người hắn máu phân tích, thật đúng là có một chút hơi lượng độc tố, nhưng là loại này độc tố ta không tra được mọi nguồn. Nhưng thật ra thoạt nhìn cùng những cái đó sau khi bị thương người bệnh trong cơ thể máu hàng mẫu cùng loại, chính là khả năng sẽ biến thành tang thi cái loại này, nhưng là lại có một ít bất đồng, ta. Hiện tại cũng thực bồi rối. Tốt nhất là có nghiên cứu tang thi vì rút nhân viên tới giúp ta nhìn xem, chính là ngu hiểu vị thấy lỗ minh nhìn thoáng qua liêu xuyên, nàng minh bạch, bởi vì liêu xuyên chính là về tang thi nghiên cứu phương diện này chuyên gia, hơn nữa là trước mắt duy nhất một vị chuyên môn nghiên cứu chuyên gia, liền chuyên gia đều ngã xuống, còn có ai có thể tới hỗ trợ. Bất quá, ngu hiểu vị ngay sau đó liền nghe được lỗ nói do nói, bất quá, nghe nói có người xin tới hỗ trợ. Hơn nữa ta còn hướng vào mặt khác một vị dị năng giả, nếu có hắn hỗ trợ cũng có thể có chút tiến triển. chương 1.289 thế giới là một vòng tròn. Nga. Có nghiên cứu nhân viên tới hỗ trợ. Ngu hiểu vị nghe được lô nói rõ có người xin tới hỗ trợ, không khỏi khiến cho hứng thú, là một vị dị năng giả. Ta mới vừa nói chính là hai người, xin tới hỗ trợ chính là một vị phòng thí nghiệm nhân viên nghiên cứu, còn có một vị là hôm nay gặp được. Bất quá hắn hiện tại có tiểu đội, hắn còn ở do dự, là một vị quan hệ dị năng giả, hơn nữa trị liệu năng lực rất mạnh. Quan hệ dị năng giả, hơn nữa trị liệu năng lực rất mạnh, chẳng lẽ là thuần trị liệu hệ quan hệ dị năng giả? Không tồi a tiểu ngu cô nương, còn biết thuần trị liệu hệ quan hệ dị năng giả. Lỗ Minh cười cười, trước mắt cái này tiểu cô nương nhìn tuổi không lớn, nhưng là tựa hồ hiểu còn man nhiều, khó trách phía trước sẽ bị Giang Đoàn trưởng cố ý mang lại đây. Hắn vẫn là bởi vì thời gian dài tiếp xúc bệnh viện này khối, hơn nữa cùng quân bộ viện nghiên cứu bên kia có liên hệ, cho nên mới biết đến. Hơi biết một ít. Ngu hiểu vị khiêm tốn trả lời. Bất quá không phải, hắn không phải thuần trị liệu hệ, nhưng là năng lực mang cường. Nói chuyện thời điểm, bọn họ đã tới rồi liêu xuyên tiến sĩ phòng bệnh trước. Không phải thuần trị liệu hệ, trị liệu năng lực còn rất mạnh, ha ha, người này như thế nào nói giống như cà cà Trước mắt, không phải thuần trị liệu hệ quan hệ dị năng giả, năng lực cường, bao gồm đời trước ở bên trong, ngu hiểu vị còn không có gặp qua so thượng vân năng lực càng cường đâu. Như thế nào? Thiếu ngu cô nương ca ca cũng là quan hệ dị năng giả. Lỗ Minh hiện tại xem như minh bạch ngu hiểu vị vì cái gì sẽ biết quan hệ dị năng lực, tuy rằng hắn suy đoán cũng là sai. Ân, là, ca ca ở trị liệu phương diện chính là rất lợi hại. Ngu hiểu vị gật gật đầu. Hơi mang tự hào nói. Chẳng lẽ thật là tiểu ngu cô nương ca ca? Mặt thế phía trước là vị bác sĩ, người lớn lên thực ôn hòa, cũng phi thường xoái. Lỗ Minh nhìn đến ngu hiểu vị như thế tự tin bộ dáng, đột nhiên liền cảm thấy chẳng lẽ bọn họ nói chính là cùng cá nhân. Ách! Thật đúng là! Ngu hiểu vị cũng ngây ngẩn cả người, thật đúng là nói chính là cùng cá nhân A. Như thế nói, thượng tiên sinh là tiểu ngu cô nương ca ca. Lỗ Minh cảm thấy thế giới này cũng quá nhỏ, cư nhiên liền như thế xảo. Ân, là, ngu hiểu vị gật gật đầu, thượng cái này họ vốn là không phải thực thường thấy, hơn nữa mà thế trước là bác sĩ, lớn lên xoáy khi ôn hòa, lại là quan hệ dị năng, giả, cũng không có khả năng còn sẽ có người khác. Ai nha, thật tốt quá, tiểu ngu cô nương, có thể hay không giúp ta khuyên nhủ thượng tiên sinh, tới bệnh viện giúp đỡ, chúng ta thật sự đặc biệt yêu cầu hắn nhân tài như vậy. Bản thân là bác sĩ, hơn nữa vẫn là quan hệ dị năng giả. lỗ Minh quả thực có chút kích động. Này ngu hiểu vị dừng một chút, ta trở về hỏi một chút hắn ý tưởng. Tuy nói là ta ca, ta cũng không có khả năng làm hắn chủ. huống chi, hắn cũng là chúng ta tiểu đội không thể thiếu. Bất quá liêu tiến sĩ chuyện này ta có thể làm chủ, ta sẽ làm hắn lại đây hỗ trợ. Chuyện này ngu hiểu vị vốn dĩ phía trước cũng suy xét quá, thật sự không được làm thượng vân lại đây hỗ trợ lợi dụng quan hệ dị năng lực trợ giúp khôi phục. Kê Hoa ra Hảo liền trước cảm ơn tiểu ngu cô nương Hòa Thượng tiên sinh. Lỗ Minh nghe được ngu hiểu vị trực tiếp làm chủ làm Thượng Vân lại đây trị liệu Liêu Xuyên, đã thực cảm kích, hiện tại hắn thật là có chút bó tay không biện pháp. Đúng rồi, còn có một vị ngài nói tự tiến cử tới hỗ trợ nghiên cứu nhân viên, hắn là nghiên cứu cái gì phương diện, chẳng lẽ hắn biết Liêu Xuyên tiến sĩ kiểm tra ra loại này virus. Nói xong Thượng Vân sự tình, Ngu hiểu vị chính là không quên còn có một người. Đúng vậy, thiếu chút nữa đã quên, còn có một vị là phòng thí nghiệm bên kia, là một vị họ lưu tiến sĩ. chương 1290 sự tình trung gian khúc chết. Trong mưa trong gió sản phẩm trong nước tự chuộc khu 88 gì gì gì việc đang đợi người. Trong mưa trong gió sản phẩm trong nước tự chuộc khu 88 gì gì gì việc đang đợi người. Trong mưa trong gió sản phẩm trong nước tự chuộc khu 88 gì gì gì việc đang đợi người. Di động độc Họ lưu tiến sĩ. Không phải là lưu khai vũ tiến sĩ đi. Ngu hiểu vị nghe thấy lô bác sĩ nói, không khỏi truy vấn nói. Như thế nào? tiểu ngu cô nương cũng nhận thức lưu khai vũ tiến sĩ. Lô Minh hiện tại cảm thấy ngu hiểu vị đều có chút thần kỳ, như thế nào ai đều nhận thức. Ngu hiểu vị lúc này lại không có chút nào đặc biệt vui sướng cảm giác, như thế nào lại là lưu khai vũ tiến sĩ? Hắn rốt cuộc phải làm cái gì? Lô bác sĩ, rốt cuộc hiện tại liều xuyên tiến sĩ bệnh tình bệnh trạng còn không phải rất rõ ràng, cái này vi rút hàng mẫu có thể hay không cung cấp một phần cho ta, còn có, lại cung cấp cấp Liêu xuyên tiến sĩ trợ thủ một phần, Lưu khai vũ tiến sĩ bên kia cũng có thể cung cấp một phần, nhưng là có thể hay không trước không cho Lưu khai vũ tiến sĩ lại đây, rốt cuộc chúng ta cũng không biết cái này vi rút sẽ sinh ra cái dạng gì bệnh trạng, hơn nữa Lưu khai vũ tiến sĩ bản thân là làm thực phẩm nghiên. Cứu. Nếu lưu tới bệnh viện cùng thực phẩm viện nghiên cứu chi gian, chúng ta cũng không thể xác định cái này virus rút có thể hay không tùy nhân thể, lại thông qua đồ ăn tiến vào thân thể. Ngu hiểu vị hiện tại không biết lưu khai vũ tiến sĩ si rốt cuộc muốn làm cái gì. Tuy rằng không thể bài trừ hắn hảo tâm, chính là hắn hiện tại sở làm thật sự là quá mức sinh động, này không thể không làm đã trải qua quá một đời ngu hiểu vị có chút nghi ngờ. Có lẽ... Lỗ Minh Tiến Sĩ không biết Lưu Khai Vũ Tiến Sĩ phía trước cùng Lưu Xuyên Tiến Sĩ chi gian vấn đề, Giang Đoàn Trưởng cũng không biết Lưu Khai Vũ Tiến Sĩ xin đối Lưu Xuyên Tiến Sĩ trong cơ thể kiểm ra virus tiến hành điều tra sự tình, nhưng là ngu hiểu vị đều biết, hơn nữa ngu hiểu vị còn biết đời trước sự tình. Kỳ thật, nếu dựa theo đời trước Lưu Khai Vũ Tiến Sĩ làm ra cống hiến tới xem, hắn hiện tại hẳn là đã bắt đầu xuống tay nghiên cứu tăng thi, nhưng là trước mắt mới thôi. Hắn như cũ tiếp xúc vẫn là thực phẩm, cái này làm cho ngu hiểu vị liền sinh ra bối rối Còn có một chút, đời trước nàng ở kia đống đại lâu phát hiện điên khủng liêu xuyên tiến sĩ không nói, cũng trước nay chưa thấy qua liêu xuyên tiến sĩ hiện tại cái kia trợ thủ, nhưng là ngu hiểu vị lại ở phía trước vài lần đi liêu xuyên tiến sĩ phòng thí nghiệm thời điểm, nhìn đến qua liêu xuyên tiến sĩ trợ thủ viết tay ký lục bút ký. Mà cái kia ký lục bút ký, Ngu hiểu vị lại là rõ ràng nhớ rõ nàng đời trước giúp đỡ lấy quá, lúc ấy nàng còn phi thường kính nghề khen ngợi quá, nói ký lục đặc biệt thường thận, thậm chí liền bút tích đều phi thường giống. Nếu là như thế này, kia thuyết minh cái kêu bút ký rất có thể chính là hiện tại liêu xuyên tiến sĩ trợ thủ giúp liêu xuyên tiến sĩ làm ký lục, chính là đời trước nàng lại trước nay chưa thấy qua liêu xuyên tiến sĩ trợ thủ người này xuất hiện quá. Ngu hiểu vị giả thiết quá. Nếu là bởi vì nàng trọng sinh thay đổi một chút sự tình, khả năng liền ký lục nhân viên đều đổi mới, nhưng là bút ký sẽ không đổi mới. Đời trước ký lục bút tích cùng lưu khai vũ tiến sĩ cái kia trợ thủ bút tích hoàn toàn bất đồng. Càng là hiểu biết trung gian sự tình, ngu hiểu vị liền càng là hồ đồ. Nhưng là, đời trước nàng chẳng qua là một cái tiểu đội, không có quá cường sức chiến đấu, thu nạp không gian cũng không phải rất lớn một cái ngụy không gian dị năng giả. Rất nhiều chuyện nàng cũng không rõ ràng. Bất quá cũng đúng là bởi vì này đó nghi ngờ, cho nên ngu hiểu vị mới càng thêm cẩn thận. Đối với hiện tại lưu khai vũ tiến sĩ cũng hảo, Liễu xuyên tiến sĩ cũng hảo, nàng cũng chưa biện pháp hoàn toàn tín nhiệm. Chẳng qua Liễu xuyên tiến sĩ hiện tại bộ dáng này, hơn nữa Liễu xuyên tiến sĩ trợ thủ lại tại hoài nghi lưu khai vũ tiến sĩ động tay chân, ngu hiểu vị liền không thể không lo lắng nhiều một ít. Rốt cuộc lúc trước nhắc tới lưu khai vũ tiến sĩ người là nàng, nàng cũng đối này muốn phụ nhất định trách nhiệm. Đúng vậy, tiểu ngu cô nương ngươi phân tích đối, là ta suy xét thiếu thỏa, ta đây tạm thời về trước tuyệt lưu khai vũ tiến sĩ. Nghe xong ngu hiểu vị phân tích, lô minh gật gật đầu. Quyển sách đến từ chương 1291 về điểm đáng ngờ nhắc nhở Lô bác sĩ, nơi này vẫn là nhiều phiền toái ngươi, còn có Tổng cảm thấy liêu xuyên tiến sĩ bệnh quá mức kỳ quạc, hơn nữa tuy rằng cha không ra là cái gì virus, rút, nhưng là xác định trên người hắn mang theo loại này virus rút, vẫn là nhiều lưu ý một ít. Đúng rồi, liêu xuyên tiến sĩ trợ thủ có hay không thử máu, trên người hắn có hay không loại này virus. rút. Ngu hiểu vị lại đưa ra một chút chính mình kiến nghị. Nghĩa qua, liêu xuyên tiến sĩ trên người phát hiện loại này vi rút lúc sau, ta khiến cho hắn trợ thủ cũng lại đây nghiệm. Nhưng là trên người hắn cũng không có loại này virus, rút. Cho nên tạm thời ta cũng là bài trừ phòng thí nghiệm nội cái gì vật chất có thể thông qua thân thể hoặc là không khí tiếp xúc tiến vào trong cơ thể trạng hướng. Nếu là thông qua không khí hoặc là đơn giản tiếp xúc truyền bá, kia không có khả năng chỉ có liêu xuyên tiến sĩ chính mình chúng chiêu, liêu xuyên tiến sĩ trợ thủ khẳng định cũng sẽ mang theo. Nhưng là hiện tại đã chứng minh rồi, liêu xuyên tiến sĩ trợ thủ hoàn toàn không có việc gì. Mà liêu xuyên tiến sĩ bản thân trên người là không có thương tổn, trừ bỏ hắn bởi vì lần này đột phát thế xỉu ngã trên mặt đất thời điểm đụng phải một khối ứ thanh ở ngoài, cũng không có bất luận cái gì thương. Đây cũng là phía trước liêu xuyên tiến sĩ trợ thủ nhất hoài nghi đột nhiên cấp liêu xuyên tiến sĩ đưa cơm Lưu khai vũ tiến sĩ nguyên nhân, bởi vì ngày đó trừ bỏ uống nước ở ngoài, liêu xuyên tiến sĩ cũng không có ăn những thứ khác. Đến nội thủy. Liêu xuyên tiến sĩ trợ thủ cũng là cùng liêu xuyên tiến sĩ uống cùng cái hồ thủy, không có khả năng chỉ có liêu xuyên tiến sĩ có việc. Mà liêu xuyên tiến sĩ dùng quá ly nước cũng kiểm tra qua, cũng không có cái gì đặc biệt, chính là cùng liêu xuyên tiến sĩ trợ thủ giống nhau cái ly, bên trong cũng không kiểm tra đo lường ra đặc thủ có độc vật chất. Nếu này đó đều bài trừ, liêu xuyên tiến sĩ trợ thủ tự nhiên là trước hết hoài nghi đưa cơm lại đây, kết quả bị hắn nghĩ lầm là nhà ăn đưa tới. Kết quả lấy đi vào cấp liêu xuyên tiến sĩ ăn. Nói thật, liêu khai vũ tiến sĩ thậm chí bưng thức ăn mâm đều cùng bình thường nhà ăn đưa cơm lại đây mâm giống nhau, cũng khó trách liêu xuyên tiến sĩ trợ thủ sẽ lẫn lộn, nói liêu khai vũ tiến sĩ không phải cố ý, ngu hiểu vị cẩm phi thường hoài nghi thái độ. Nhưng là liêu khai vũ tiến sĩ giải thích là, hắn vốn dĩ chính là làm thực phẩm nghiên cứu, ngày thường cũng đều là sử dụng cái loại này hộp cơm, kỳ thật cũng là nói quá khứ, nhưng là. Này trung gian rốt cuộc chuyện như thế nào, ngu hiểu vị không dám kết luận, nàng cũng không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh chính là lưu khai vũ tiến sĩ làm. Hơn nữa ngu hiểu vị cũng đặc biệt không hy vọng là lưu khai vũ tiến sĩ, hồi tưởng đời trước, ngu hiểu vị vẫn là hy vọng lưu khai vũ tiến sĩ là cái kia ôn hòa, nguyện ý trợ người, không có vết nhơ hòa khí tiến sĩ. Đa tạ tiểu ngu cô nương nhắc nhở, lỗ minh cảm tạ ngu hiểu vị, sau đó cùng nàng cùng ra phòng bệnh đến nỗi ngu hiểu vị, nàng ra tới lúc sau thẳng đến khu biệt thự, chẳng qua ai cũng chưa lưu ý đến, cổ tay của nàng thượng đã rông tuyết, kia chỉ hình rồng vòng tay lại không thấy. Trở lại biệt thự, ngu hiểu vị lúc này mới đi xem tiểu bảo, tiểu bảo đã hảo rất nhiều, bên kia thường huy cùng thái bẩm đều đem phía trước ngu hiểu vị đi ra ngoài phía trước giao đại phải làm đồ ăn cùng cá đều rửa sạch hảo, liền chờ ngu hiểu vị trở về lộ. Ngu hiểu vị hơi chút rửa sạch một chút thay đổi quần áo. Sau đó liền vào phòng bếp, một bên lộn đồ ăn, một bên nghe Thượng Vân nói hôm nay phát sinh sự tình, không cấm thuần thức, không nghĩ tới tiểu bảo hôm nay như thế nguy hiểm, như thế nói, tiểu bảo lại muốn xuất hiện tân dị năng lực. Đây là ngu hiểu vị như thế nào cũng chưa nghĩ đến, tiểu bảo đứa nhỏ này 5 lần 7 lượt trải qua nguy hiểm, chính là năng lực lại cũng là càng ngày càng nhiều, cũng không biết lần này tiến hóa ra cái dạng gì dị, dị năng lực, ngu hiểu vị vẫn là có điểm chờ mong. Một cái năm tuổi tam hệ dị năng giả nha. Trước 1292 các loại cá liệu lý biện pháp. Chuẩn bị cá bên trong như cũ có cá chấm cỏ, phía trước làm chính là cá hầm ớt, ngu hiểu vị chuẩn bị lần này làm một đạo phong vị nướng toàn cá. Thương thúc, giúp ta đem cá chấm cỏ dùng rượu gia vị, muối cùng ngũ vị hương phấn yếm thượng ngon miệng. Phía trước thái bẩm đã đem cá giết xong, nội tạng cũng đều xử lý sạch sẽ, lúc này chỉ cần cá thân hai mặt hoa đao sau đó ướp một chút thường huy theo tiếng lại đây giúp ngu hiểu vị im cá cũng không cần im thật lâu chủ yếu chính là làm cá bên trong cũng dính lên hương vị cho nên thường huy là từ trong bắt đầu mạt, vẫn luôn mạt hoàn chỉnh con cá mà ngu hiểu vị lúc này thì tại phàm miến đây là vì mặt sau khác đồ ăn chuẩn bị tạm thời dùng không đến bất quá muốn trước phao thượng mới còn dùng hiểu vị a nhìn xem ta làm điểm cái gì thái bẩm đi tới hướng tới ngu hiểu vị hỏi Phía trước thượng vân ở phòng bếp cùng ngu hiểu vị nói chuyện, thường huy lại ở gia vị, cho nên thái bẩm lại tiến vào liền qua tế, hiện tại thượng vân đi ra ngoài, thái bẩm lúc này mới tiến vào. Thái sư phó ngài tới vừa lúc, giúp ta đem này đó tôm sông trên đầu sợi dâu cát rớt, trong chốc lát phải dùng, nhưng cái đó không phải đặc biệt sinh động liền lột thành tôm bóc vỏ, trong chốc lát cũng dùng được. Hảo, ta đây mang sang đi lộng, nơi này cho các ngươi không điểm vị trí. Thái bẩm nói xong, bưng trang tôm sông buồn đi ra ngoài. Bên kia, thường huy đã hỗ trợ yêm thượng cá, ngu hiểu vị ý bảo làm hắn đem yêm tốt cá bỏ vào lò nướng. Thường thúc, dùng 240 độ nướng 15 phút, ngài xem cá da bắt đầu biến làm, hơi hơi khởi nhăn thời điểm lấy ra tới. Thường huy theo tiếng đi cá nướng, ngu hiểu vị bên này lại đem hai điều cá chấm đen rửa sạch, sau đó đem nhất ngoại tầng ra cá, tính cả hơi mỏng một tầng thịt cá phiến xuống dưới. Cắt thành hình chữ nhật đại khối, sau đó bỏ vào trong chén, thêm muối, rượu gia vị, hành ti gừng băm, tiêu xay ngon miệng. Bên này ra cá yêm thượng, dư lại thịt cá, cắt thành tiểu khối, sau đó đem gừng băm, hoa tiêu, làm bớt cây bỏ vào đi, lại ngã vào rượu gia vị cùng muối, đem này đó tài liệu cùng thịt cá khối chảo đều ướp ngon miệng. Hiểu vị, cá nương thượng, thường huy thanh âm vang lên, thường thúc, giúp ta thiết mang khô, rau cần. Chân giò hun khói, tất cả đều cắt thành ti. Ngu hiểu vị nhìn đến cá nướng thượng, thời gian này liền kêu thường huy hỗ trợ thiết ti. thực mau, măng khô ti, rau cần ti cùng chân giò hun khói ti đều thiết hảo. Măng khô ti cùng rau cần ti, ngu hiểu vị đã nấu nước, hơi chút chắc một chút vớt ra tới. Đem măng khô ti, rau cần ti cùng chân giò hun khói ti đặt ở cùng nhau, ra nhập muối, bột ngọt, tiêu say quấy đều. Ngu hiểu vị lại đem phía trước gớp ra cá lấy ra tới, đem này ba loại ti dùng da cá cuốn thành ca cuốn, hồng lục hoàng tam ti nhan sắc, xứng với màu đen da cá, làm màu đen không hề như vậy chỉ một. Cuốn hảo lúc sau, ngu hiểu vị liền đem cá cuốn thượng nổi trưng, mặt khác tái khởi nồi, dùng để trước làm canh loãng, thêm muối thiêu khai, dùng tinh bột thêm sốt biến thành hơi chút đặc sệt nước sốt, chờ trong nổi ca cuốn trưng 15 phút lúc sau, đem nước sốt tới ở cá cuốn thượng. Một đạo xinh đẹp cá cuốn liền làm xong, ngu hiểu vị thịnh ra tới thời điểm tự nhiên không quên phân ra tới một phần nhi để lại cho huyễn kim Long Vương, này hẳn là cũng coi như là cá một loại ăn pháp. Bên này tam ti cá cuốn làm xong, lò nướng nội cá cũng nướng hảo, thường huy ra bên ngoài lấy đồng thời, ngu hiểu vị bên này đã ở trong nồi đảo ru, để vào làm ớt tay hạt mè, đường, hoa tiêu phấn, rượu gia vị cùng đậu phộng, dùng chậm hỏa xào hương. Nướng bằng chung giấy bạc thay đổi một chương tân, ngu hiểu vị đem xào tốt liêu đều đều tưới ở cá hai mặt, sau đó dùng giấy bạc bao hảo, đem nướng bản tính cả cá một lần nữa bỏ vào lò nướng, thường thúc, lần này chỉ cần nướng 2 phút thì tốt rồi. Chương 1293 không lãng phí một chút ít. Phong vị nướng toàn cá đều làm tốt, lần này tổng cộng nướng hai điều, nhưng là cái này ngu hiểu vị không thể cấp huyễn kim long vương lưu, bởi vì chỉ có hai điều. Thiếu một cái thật sự quá thấy được, cái này chờ lúc sau phòng bếp không người khác thời điểm nàng lại làm một lần hảo. Đem phong vị cá nướng sau khi làm xong, ngu hiểu vị đem bởi vì phiến cá phiến chỉ còn thịt cá, sau đó cũng bị nàng yêm lên cá khối đem ra. Đem yêm tốt cá khối cùng bên trong tân hương liệu tách ra, đem nhặt ra tới gia vị đặt ở một cái tiểu cái đĩa. Trong nồi du dùng tiểu lửa đốt đến bảy thành ru ôn, đem cá khối bỏ vào đi nổ thành kim hoàng sắc thịnh ra tới. Sau đó thiết một ít hành gừng tỏi Đem hành gừng tỏi tính cả hoa tiêu Làm ớt cay cùng nhau đảo đi vào Lại đem im cá liêu cũng đảo đi vào phiên xào Cuối cùng đem tạc qua cá khối Một lần nữa đảo hâm lại ngã vào rượu gia vị Nước tương cùng đường Chờ gia vị phiên xào đều đều Tích vài giọt giấm Cuối cùng giải một phen xào thuộc mẹ trắng Này nói hương cay cá khối cay rất tiên hương Bất luận lành ăn Nhiệt ăn đều hảo Đương đồ ăn vật cũng có thể Cùng nhậu cũng không tồi Hơn nữa cũng không tính quá cay, trừ phi là một chút cay đều không thể ăn, nếu không đều có thể ăn. Ngu hiểu vị còn nhớ rõ, khi còn nhỏ phụ thân liền tổng làm một ít đồ ăn vặt cho nàng, trong đó liền có một đạo chính là cái này hương cay cá khối, cho nên món này, ngu hiểu vị làm cũng rất là thuận tay. Đồng dạng, ra cá dùng hai con cá lượng, cá khối cũng là làm hai con cá, ngu hiểu vị thịnh ra một bộ phận, cũng là để lại cho huyễn kim long vương. Hôm nay là toàn ngư hiến A. Thường huy bên kia rửa theo ngu hiểu vị phân phó, đã xử lý xong rồi ca quế, đem cá lấy lại đây thời điểm, hướng tới ngu hiểu vị nói. Hôm nay đi bờ sông vứt không ít cá, cho nên liền nhiều làm điểm về cá đồ ăn, cũng có khác đồ ăn. Hôm nay khả năng còn tới người khác, cho nên ngu hiểu vị cũng coi như là nhiều lộng điểm, Hướng chi gần nhất còn muốn đi ra cửa, không nhiều lắm làm một ít thực đơn thượng đồ ăn, như thế nào hoàn thành nhiệm vụ tiến độ con lộn cái gì? Ta đi lộn. Thương huy buông cá quế, hướng tới ngu hiểu vị tiếp tục hỏi. Thương thúc, phía trước ta không phải sách kia thùng còn có thật nhiều cá chạch, cũng xử lý một chút, ta còn muốn làm một cái tô tạc cá chạch. Ngu hiểu vị lúc này cầm một khối sạch sẽ thế bố bao ở cá, bởi vì cá quế thứ thức cứng, như vậy có thể phòng ngừa cá hoạt động thời điểm bị chắc đến. Vậy cá, mang cá cùng nội tạng đều xử lý sạch sẽ. Ngưu hiểu vị hiện tại chỉ là đệ lại cá thân đem cá đầu thiết xuống dưới, sau đó dùng khoái đao đem thịt cá dán xương cốt phiến khai, nhưng là cái đuôi vị trí lại vẫn là hợp với. Lại phiến mặt phiến mặt khác một bên thịt cá, đem bụng cá nơi này liền thứ mang thịt đều phiến rớt, này bộ phận ngu hiểu vị liền thu được một bên, chuẩn bị lưu trữ làm thanh bao, huyết thể đều không thể lãng phí. Cắt lấy hai mảnh hợp với cái đuôi thịt cá, ra chiều hạ. Ngu hiểu vị bắt đầu cấp cá thân cắt thành hoa đao Trước tiên ở thịt cá thượng thiết thẳng đao, mỗi một đao vừa mới hoa đến ra cá, mỗi một đạo khoảng thời gian cũng hoàn toàn nhất trí, lại nghiêng góc độ hơi lớn hơn một chút phiến cá, hình thành hình toi đao văn, phiến ra sóc mao trả thái Cấp cá đánh xong hoa đao, dùng rượu gia vị, mối điều hòa, phân biệt bôi trên cá đầu cùng thịt cá thượng, lúc sau dùng tình bột đem thịt cá mỗi cái góc đều bọc đều Sau đó run rất dư thừa tình bột liền có thể tạc cá. Tạc cá cái này bước đi muốn trước dùng nhiệt du cấp cá thân định hình, chờ hoa đao định hình lúc sau lại hạ chảo dầu chậm giải tạc. Bên kia Thường Huy đã giúp ngu Hiểu Vị đem du nhập nồi, du thiêu đến 8 phần nhiệt thời điểm, Ngu Hiểu Vị lúc này xách theo đuôi cá bộ phận, đem cá ở chảo dầu phía trên, bắt đầu dùng cái muỗng múc nhiệt du đi lên xôi ở cá trên người. Lại đem hai mảnh thịt cá dọn xong tạo hình để vào chảo dầu nổ thành cuối cùng bãi bàn hình thái. chương 1294 bị lưu lại hảo trả nợ. Cuối cùng đem nổ thành kim hoàng sắc cá vớt ra tới thịnh bàn. Sau đó đem cá đầu cũng bỏ vào đi nổ thành kim hoàng sắc. Cuối cùng đem tạc tốt cá đầu cùng cá thân cùng nhau đua thành hoàn chỉnh bộ dáng. Suốt cà chua, đường, giấm, rượu cùng nước tương, cùng với tinh bột, dùng canh điều thành gia vị nước trong nồi để lại một ít dù, đem hành tỏi rán hương vứt ra tới, sau đó để vào thường huy đã giúp nàng cắt xong rồi mang đinh, ngấm hương đinh, đậu hà lan xào thục, đem ra vị nước dùng lửa lớn thiêu nùng, sau đó sôi ở cá trên người, hoàn thành. Ngu hiểu vị nhìn tạo hình xinh đẹp, nước sốt đỏ tươi sáng trong cá quế trên sủ, vừa lòng gật gật đầu. Hiểu vị, cá chạch cùng tôm sông đều chuẩn bị cho tốt, tôm bóc vỏ cũng lột hảo, ngươi này đó còn phải làm cái gì? Thường huy cùng thái bẩm giúp đỡ ngu hiểu vị thu thập hảo nàng phải dùng đồ vật lúc sau, hướng tới nàng hỏi. Thật tốt quá thường thúc, thái sư phó, có ngài hai vị giúp ta, ta chính là lười biếng rất nhiều đâu. Ngu hiểu vị hướng tới thường huy cùng thái bẩm nói. Ngươi nhà đầu này, nếu không phải ngươi một hai phải làm, vốn dĩ đây cũng là đôi ta nên làm sự tình, đúng rồi, ngươi nói còn phải làm tố một ít đồ ăn là này đó sao? Thường huy chỉ vào bị ngu hiểu vị vừa mới phủi đi đến một bên một đống đồ ăn, hướng tới nàng hỏi. Đúng vậy, bất quá không đổi, ngài cùng Thái Sư pho ở bên ngoài chậm rãi trọn hảo, ta bên này không cần giúp cái gì vội. Mặt sau lương đạo, một đạo là tô tạc cá chạch, còn có một đạo là du bạo tôm sông, một đạo là tôm bóc vỏ đậu hủ, này đó cũng chưa cái gì yêu cầu đại ân. Đến nỗi cuối cùng kia vài đạo tương đối tương đối tố đồ ăn. Ngu hiểu vị vẫn là phải đợi thường huy cùng thái bẩm đem đồ ăn thu thập hảo lại làm. Tôm bóc vỏ đều là mới mẻ vừa mới lột ra tới, ngu hiểu vị liền lựa chọn trước làm này nói tôm bóc vỏ đậu hũ. Đem lột hảo cũng rửa sạch sẽ tôm sông nhân, hướng bên trong nạp liệu rượu cùng tinh bột, còn có một chút tiêu say cùng muối, đặt ở một bên nước. Ngu hiểu vị bên này đem hai bên trong hộp chỉ đậu hủ lấy ra tới, này đó đầu chế phẩm trước kia đều yêu cầu nàng chính mình làm. Hiện tại thường huy cùng thái bẩm ở, bọn họ đều sẽ trước tiên làm một ít, rốt cuộc đầu hủ phóng thời gian cũng không dài, cho nên mỗi lần sẽ không làm quá nhiều, hơn nữa là ngăn cách thời gian mới làm một lần. Hôm nay ngu hiểu vị cũng là nhìn đến tủ lạnh có đậu hủ, mới nghĩ đến làm này nói tôm bóc vào đầu hủ nấu. Đem nội chỉ đầu hủ cắt thành tiểu khối, ở cút ngay trong nước chát một chút, phóng tới một bên, làm thủy hơi chút để ráo một ít, sau đó bên này khởi chảo dầu. Đem gừng băm bỏ vào đi bạo hương. Lại đem gừng băm vớt ra tới. Đem yêm tốt tôm bóc vỏ đảo đi vào. Chờ tôm bóc vỏ hơi hơi cuốn khúc. Đem chắc quá thủy nội chỉ đậu hủ cùng một bao mở ra quá. Ở siêu thị lấy về tới thập cẩm tạp rau đảo đi vào. Lại phóng một chút muối cùng tiêu say. Bởi vì bỏ thêm đậu hủ. Phóng ngừa đậu hủ toái không thành hình. Ngu hiểu vị liền chậm rãi chuyển động nổi. Mà không phải dùng cái sẻng lập tức đi xuống phiên xào. Hơi chút nấu một chút làm đậu hủ hơi hơi ngon miệng, sau đó đem điều tốt thủy tinh bột xối đi vào thêm sốt, làm nước canh biến đặc sệt. Đồng dạng, thịnh thời điểm, ngu hiểu vị liền đem tôm bóc vỏ đậu hủ nấu chia làm hai phần, một phần nhi đương nhiên cũng là bỏ vào không gian cấp Huyễn Kim Long Vương lưu trữ, gần nhất từ Huyễn Kim Long Vương bên kia thiếu nợ thiếu có điểm nhiều, nàng vẫn là chức còn thượng mới hảo tiếp tục thiếu nha. Cá trạch đã sớm bị xử lý tốt, ngu hiểu vị ở trong nồi cố lên đun nóng, bởi vì cá trạch đều tương đối tiểu, ngu hiểu vị trực tiếp đem cá trạch đảo đi vào, lập tức đắp lên nắp nồi, quá trong chốc lát vạch trần nắp nồi lại dùng tiểu hỏa chậm rãi phiên xào, chờ cá trạch trở nên không hề dính liền, dần dần cá trạch trở nên tô, lẫn nhau chi dàn không hề dính vào cùng nhau, ngu hiểu vị dùng tiểu hỏa vẫn luôn đem cá trạch hong đến tô xốp giòn giòn, cuối cùng giải một ít muối, bột ớt cùng bột thì là. Trước 1295 ngọt ngào mềm mại phó mát cá. Néo một cây phóng trong miệng, tô xốp giòn giòn ăn rất ngon, cũng không có cá chạch nguyên bản thổ mùi tanh, ngu hiểu vị gật gật đầu, đem mâm phóng một bên, bất quá cũng không quên cấp nguyên kim long vương lưu một phần. Lúc sau chính là du bạo tôm sông, cái này kỳ thật cũng không có gì quá nhiều kỹ thuật hàm lượng, chính là chú ý tạc phía trước kiêm liêu cùng tạc thời điểm hòa hậu, cuối cùng tuy rằng có nước kho. Nhưng làm mâm thượng lại thấy không đến nước kho lưu động. Ngu hiểu vị làm xong du bạo tôm sông, vừa quay đầu lại, vừa lúc nhìn đến sớm nhất phao miến, nhịn không được cười rộ lên, ai nha. Chỉ lo làm khác, nhưng thật ra đem một đạo yêu cầu chút thời gian đồ ăn cấp đã quên. Chạy nhanh đem thịt ba chỉ thiết khối, cải thảo cũng thiết khối, đem phao tốt fence cũng phong tới một bên, sau đó ở trong nồi không bỏ du trực tiếp rán xào thịt ba chỉ như vậy có thể cho thịt ba chỉ không có như vậy dầu mỡ lại còn có sẽ có một loại đặc biệt nướng mùi hương nói hơn nữa thịt chất cũng sẽ trở nên tương đối có dẻo dai đem thịt ba chỉ chiên đến mặt ngoài kim hoàng sau đó đem đường phèn đặt ở ra du thịt trung gian cấp thịt xào sắc đem hành gừng tỏi ớt tay bát giác bỏ vào đi cùng thịt lửa lớn cùng nhau xào sau đó thêm tương thịt tiếp tục phiên xào đều đều nhìn thoáng qua không sai biệt lắm ngu hiểu vị hướng trong nồi bỏ thêm thủy Theo sau tiểu hỏa trầm hầm, bên này hầm thượng thịt, mặt khác một bên, thường huy cùng thái bẩm đã đem đồ ăn đều xử lý xong rồi, đem măng tây đầu tằm, rau hẹ, ngấm kim châm tất cả đều chuẩn bị cho tốt cấp ngu hiểu vị bông, ngu hiểu vị khiến cho hai người đi nghỉ ngơi đi, giữ lại tương đối tương đối tố đồ ăn, cái này không có gì khó khăn, ngu hiểu vị ba lượng hạ liền xào xong rồi, một đạo là măng tây